Nếu không có gặp được Bùi Tương, Lý Lị Ạ sẽ ở tiên nữ một gà nạ dưới sự chỉ dẫn nhận hết khổ sở trợ giúp Minh Trưởng, cuối cùng khổ tận cam lai được đến hạnh phúc. Nhưng hiện tại Lý Lị Ạ gặp Bùi Tương, cũng thông qua một cái chuyện xưa kéo gần lại hai người quan hệ cũng thành lập hữu nghị. Vì thế, ở cứu vớt giã Thiên Nga Vương tử chuyện này thượng, Lý Lị Ạ không có đã chịu cái gì chắc chở, chính là nàng cũng bởi vậy nhiều liên hôn lão già góa vợ phiền toái. Nay thật kỳ diệu Bùi Tương ở trong lòng lẩm bẩm tự nói. Cùng lúc đó Đại nhân chân thành tiểu công chúa cũng không có phát hiện bạn tốt thất thần, nàng tiếp tục nói, cái kia hư nữ vu bôi nhỏ tiên nữ mọt gà nạ chưa từng trợ giúp quá mẫu hậu kỳ thật là không đúng. Ta nghe đại ca nói, một gà nạ kỳ thật đã nói với mẫu hậu kéo dài thọ mệnh biện pháp, chính là không biết vì cái gì mẫu thân không có làm theo cũng chưa bao giờ có nhắc tới quá, ngược lại đem mọt gà nạ thần kỳ lễ vật đưa cho ta. A mỹ, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, mẫu hậu nhất định là hy vọng ta giống chuyện xưa một ít vĩ đại nữ tính giống nhau. À giờ giờ4 Thanh thật, dũng cảm, ôn nu, thiện lương, cứng cỏi, chỉ cần ta làm được, ta cùng ta ái người liền nhất định có thể đạt được hạnh phúc. Bùi tương tạm thời ấn xuống trong lòng phòng đoán phân tích, hướng tới Lì Lì A trịnh trọng gật gật đầu. Nàng dùng thủ thế nghiêm túc mà nói cho tiểu công chúa, nàng đã dựa theo vương hậu kỳ vọng trưởng thành đến phi thường xuất sắc, ở thiên quốc vương hậu nhất định sẽ vì chính mình nữ nhi cảm thấy vui mừng cùng tiêu ngạo. Được đến bùi tương khẳng định, Lì Lì A cao hứng cực kỳ. Nàng giống như vui sướng chim nhỏ giống nhau ở trong phòng xoay tròn vài vòng sau, đống nhiên làm ra một cái làm bùi tương trở tay không kịp quyết định. Ami, là quyển sách này thượng chuyện xưa làm ngươi ta trở thành bạn tốt. Ngươi vì cảm tạ ta giảng thuật chuyện xưa, đáp ứng giúp ta hỏi thăm các ca ca rơi xuống, mà ngươi lại là một vị cỡ nào thông minh trung thành bằng hữu a, không chỉ có cẩn thủ lời hứa, còn dũng cảm mà đã cứu ta các ca ca, thậm chí mạo hiểm vạch trần mồ nạ gương mặt thật. Bằng hữu của ta, ta vẫn luôn muốn cảm tạ ngươi rồi lại không biết từ đâu làm khởi. Hiện tại, ta nghĩ tới một biện pháp tốt, à vì, ta muốn đem này bản thần kỳ tranh vẽ thư tặng cho ngươi, ta hy vọng đem ta mẫu hậu chúc phúc chia sẻ cho ngươi. Theo tiểu công chúa Thanh Thúy Thanh Em rơi xuống, đùi tương trong tay tranh vẽ thư lập tức sinh ra một trận không dẫn người chú ý rất nhỏ rung động. Ngay sau đó, trang sách tô màu màu rực rỡ đồng thú tranh vẽ dần dần phai màu biến mất, thay thế, là từng hàng rầm rạp văn tử cùng di động cổ quái ký hiệu còn có một ít cực kỳ tinh tế sinh động tiểu phúc tranh minh họa. Đương nhiên, những cái đó ký hiệu cùng tranh minh họa cũng là có thể động. Vô thanh vô tức trong ngay mắt, một quyển nhớ đầy thú vị chuyện xưa tranh vẽ thư liền biến thành một quyển học tập ma pháp tri thức dày nặng điện tịch. Cách đó không xa Lý lì ạ không có chú ý tới như vậy ẩn ngấp mà thần kỳ một màn, nhưng bùi tương như thế nào sẽ xem nhẹ trong tay thư tịch đống nhiên biến hóa. Nàng trước tiên nhìn thoáng qua phòng nội người hầu nhóm, bảo đảm không có người nhận thấy được khắc thường sau. Nàng lập tức bất động thanh sắc mà khép lại trang sách. Lý Lý cảm ơn ngươi chân quý lễ vật, ta thật cao hứng bùi tương đem thư đặt ở đầu gối đầu, lấy ra vợ viết nói, chúng ta đi trong hoa viên tản bộ đi, ta muốn cùng ngươi nói chút lặng lẽ lời nói. Lý Lý nhận thấy được bạn tốt đối với nàng phần lễ vật này chân ái coi trọng, không khỏi cảm thấy chính mình làm cái rất tuyệt quyết định. Nàng cao hứng phân chấn gật gật đầu, kéo bùi tương cánh tay rời đi phòng. Tây xanh thành bóng dâm Mỹ quan đỉnh viện nội. Bùi tương ý bảo Lý lì ạ mở ra kia bản thần kỳ sách ma pháp. Làm sao vậy? Thân ái á Mỹ Lý lì ạ vừa nói lời nói một bên mở ra thư phòng quyển sách này. Gì? kinh ngạc mà nhìn trang sách thượng hoàn toàn bất đồng văn tự nội dung. Lý lì ạ trong mắt xẹt qua một mặt nghi hoặc. Nếu không phải nàng xác định Bùi tương thư tịch trên tay vẫn luôn không có đổi mới quá, lúc này khẳng định cho rằng chính mình lật xem chính là một quyển khác. Bùi tương xoa xoa tiểu công chúa đầu tóc, lôi kéo nàng ở dưới bóng cây ghế dài ngồi hảo. Rồi sau đó bắt đầu ở trên vở giải thích này bổn sách ma pháp kỳ dị quý giá chỗ. Ngói bút sàn sạt rung động, Lý Lì ạ biểu tình cũng không giải giật mình đến bừng tỉnh đại ngộ. Sau một lúc lâu, nàng vội vàng đem kia bổn sách ma pháp thả lại đến bùi tương trong lòng ngực. ami nếu này mặt trên nội dung là người nhất muốn biết, vậy mau cầm đi nhìn xem đi. Bùi tương viết nói, Lý Lì ạ, ta không dối gạt người, ta sắc thật yêu cầu sử dụng này bổn sách ma pháp, nhưng ta sẽ không đem nó vĩnh viễn chiếm cho riêng mình Chờ ta đem thư chung nội dung đều nhớ kỹ lúc sau, liền đem thư còn cho ngươi. Lý lì ạ vội vàng xua tay, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, ạ mi. Ngươi giúp ta tìm về các ca ca, kia so cái gì đều chân quý, ta sẽ không hối hận. Bùi tương lắc lắc đầu, tiếp tục viết chưa khuyên bảo. Chờ ta nắm giữ quyển sách này chung chi thức sau, quyển sách này lưu tại ta bên người tác dụng liền không lớn. Lý lì ạ, ta phía trước liền suy đoán quá, đại khái chỉ có thiệt tình tặng cùng quyển sách này mới có thể đủ thành công đổi mới chủ nhân. Cho nên, khi ta đọc xong quyển sách này sau, ta sẽ đem nó tặng còn cho ngươi hoặc là ngươi thân nhân bằng hữu. cứ như vậy, sẽ có càng nhiều người thông qua này bổn sách ma pháp được lợi, này thật tốt nha. Lý Lý ạ vừa nghe đến sẽ có nhiều hơn người được đến trợ giúp, liền không hề kiên trì nguyên bản ý tưởng, vui vẻ tiếp nhận rồi bùi tương lúc sau sẽ trả lại sách ma pháp hứa hẹn. Nàng vui sướng mà nghĩ, mất sớm mô hậu đưa cho chính mình một kiện cỡ nào chân quý Không chỉ có làm chính mình thơ hấu tràn ngập kỳ ảo mỹ diệu sát thái, còn có thể không ngừng mà trợ giúp người khác. Này quả thực là một kiện lại mỹ diệu bất qua sự tình. Bùi Tương nhìn Lý Ly ạ thuần túy ôn nhu tươi cười, lại vội vàng dặn dò nàng vài câu. Nàng nói cho tiểu công chúa, tốt nhất không cần đem quyển sách này chỗ kỳ dị kỹ càng tỉ mỉ nói cho những người khác, để tránh có lòng mang ý xấu ác nhân mượn cơ hội lừa gạt sách ma pháp. Đến lúc đó, ác nhân không chỉ có sẽ ủy vào thư thượng nội dung hành hung hại người, còn sẽ vẫn luôn bá chiếm bảo vật. Không cho càng nhiều người chia sẻ quyển sách này thần kỳ chỗ. Lý Lệ Áng ngoan ngoãn gật đầu, âm thầm ở trong lòng hoa tiếp theo điều cảnh giới tuyến. Nàng thiên chân mềm mại nhưng lại không ngu buồn hô đồ, cho nên rất rõ ràng, bạn tốt lo lắng cùng cẩn thận cũng không nhiều dư. Đồng thời, nàng cũng không hy vọng mẫu hậu lễ vật biến thành người xấu hung khí. Tước định xong sách ma pháp thuộc sở hữu vấn đề sau, Bùi Tương mới hoài chờ mong tâm tình lật xem bên trong nội dung. Từ mục lục thượng phán đoán, quyển sách này tổng cộng chia làm lục bộ phân. Phân biệt là ma pháp căn nguyên phân tích rõ, ma dược học, ma chú học, ma văn cùng luyện kim thuật, khế ước cùng triệu hóa thuật, cùng với ma pháp bác vật học. Nơi này nội dung là gián sát ta cụ thể tình huống mà sáng tác đuổi tương vội vàng xem mỗi một văn chương nội tiểu tiêu đề, đặc biệt là ma pháp căn nguyên phân tích rõ bộ phận văn tự trung gian cổ quái ký hiệu xứng có phát âm gì, mỗi đoạn văn tự sau khi kết thúc còn có nêu ví dụ thuyết minh. Hơn nữa, ví dụ đều cùng nhân ngư tộc tương quan. Ngươi nhìn xem ma dược bộ phận nói không chừng có cởi bỏ phù thủy biển nguyên rửa phương pháp hoặc là nhắc nhở, trùy thủ nhắc nhở bùi tương, nhưng bùi tương không có vội vã sau này là xem, ngược lại đem thư khép lại, không vội, trở về lúc sau lại tinh tâm học tập, hiện tại trước xử lý lì lì ạ liên hôn vấn đề, Người có được này bổn sách ma pháp, liền không cần thiết lại đi bài ở quốc đường vương hầu. trùy thủ nhựu nhựu mày, bùi tương cười nhạt gật đầu, ôn thanh giải thích nói, xác thật không cần, nhưng nếu lì lì ạ đưa cho ta như vậy chân quý lễ vật. Ta cũng không thể đối nàng khốn cảnh quanh tay đứng nhìn. Ta phải hỏi một chút nàng nghĩ muốn cái gì, lại quyết định như thế nào giúp nàng. Truy thủ trầm mặc không nói, lại không hề ra tiếng ngăn trở. Bùi tương đông nhiên than nhẹ một tiếng. Truy thủ tiên sinh, ngươi nói năm đó vương hậu có thể hay không ở trong sách thấy được ta hôm nay lựa chọn, cho nên, nàng mới đem sách ma pháp đưa cho tiểu nữ nhi. Còn có, nàng có phải hay không phát hiện, mặc dù chính mình dựa vào sách ma pháp trung tri thức kéo dài thọ mệnh cũng không thể tránh cho cùng hóa giải con cái trong tương lai gặp được chắc trở. Cho nên nàng mới từ bỏ sinh hy vọng, từ bỏ làm bạn bọn nhỏ cùng nhau lớn lên cơ hội, chỉ vì hôm nay một màn này. Nàng nói xong chính mình suy đoán, cũng không đợi trùy thủy thủ trả lời, đề tài vừa chuyển tiếp tục nói. "Huống hồ, ta phía trước vẫn luôn đang tìm kiếm một ngàn năm trước dũng sĩ hệ kỳ ủ chiến thắng đại ma vương chân tướng, hiện giờ mới thăm dò khai quật một nửa, giữ lại kết cục bộ phận nói không chừng liền dấu ở Bắc Âu quốc nội. Cho nên nha Từ đến nơi đến trốn góc độ tới xem, ta cũng đến đi một chuyến. truy thủ tiên sinh, ngươi không nghĩ tham quan một chút cái kia thành công chinh phục đại ma vương nam nhân quê nhà sao. chương 361 Lý Lý ạ, nếu làm chính ngươi làm quyết định, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt đâu. Bùi tương khép lại sách ma pháp, ý cười doanh doanh mà nhìn bên cạnh tiểu công chúa. Lý Lý ạ có chút mê mang mà nhìn lại bùi tương, cũng không có lập tức lý giải bạn tốt vấn đề. Cái này mới vừa mãn 15 tuổi tiểu cô nương tựa hồ chưa từng có suy xét quá, nàng chính mình thiệt tình thích tương lai là cái dạng gì. than nhẹ một tiếng, đùi tương ở trên vợ nhanh chóng viết nói. Lý lý ạ, ngươi nhìn, ta đối thế giới này tràn ngập tò mò, liền rời đi quê nhà khắp nơi du lịch. Ta gặp được rất nhiều người, gặp được rất nhiều sự, ngẫu nhiên cũng sẽ hết sức tưởng niệm yêu ta người nhà cùng thơ hấu bạn chơi cùng. Chính là, mỗi khi ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở ta trên người thời điểm. Trong lòng ta bàng hoàng cùng trần trời liền sẽ giống xương sớm giống nhau nhanh chóng tiêu tán, đối không biết khát khao cổ vũ ta lại lần nữa hưng thú bừng bừng mà bước lên lữ trình. Cho nên, ta có thể khẳng định mà nói cho chính mình, như vậy phiêu bạc sinh hoạt chính là ta trước mắt muốn nhất, đây là ta dựa theo đáy lòng nhất chân thật nguyện vọng làm ra quyết định. Lý lìa đọc xong bùi tương sau khi giải thích, xuất thần một lát, lúc sau mới bừng tỉnh nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ, A mỉ chính là... Ta không có cách nào giống ngươi như vậy dựa theo ý chí của mình quyết định tương lai phải đi lộ. Ta đoán ngươi cũng nghe nói, phụ thân đang ở cùng Bảo S quốc sứ thần nhóm trao đổi ta hôn sự. Còn có, dạy dỗ ta lễ nghi lão sư nói cho ta, chờ đến những cái đó bị họa ở bản vẽ thượng thuyền lớn chân chính sau khi xuất hiện, ta nên rời đi quê nhà gả đến Bảo S quốc đi. Bùi tương nhẹ nhàng sờ sờ tiểu công chúa gương mặt, ôn nhu mà nhìn nàng, một đôi liệm diễm linh động hai tròng mắt dường như ở giò hỏi lì lì ạ. Nếu không suy xét những cái đó hiện thực vấn đề, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt đâu. Lý, lý Á nghiêng đầu cọ cọ đuổi tương lòng bàn tay, bình tĩnh tâm hồ bởi vì bạn tốt vấn đề mà nhắc lên một ít vi lan. Nếu làm ta chính mình làm quyết định nói xinh đẹp tiểu công chúa nghĩ nghĩ, thấp giọng nói hết nói, ta cũng tưởng tượng ngươi như vậy đi xem bên ngoài thế giới, ta đặc biệt muốn đi hải đối diện nhìn xem các ca ca đã từng sinh hoạt quá địa phương, nghe nói nơi đó cũng phi thường mỹ lệ. ân nhưng ta lại không nghĩ vẫn luôn ở bên ngoài phiêu bạc. Ta tưởng có một cái ấm áp hạnh phúc gia đình, có ôn nhu ổn trọng yêu quý ta trượng phu cùng đáng yêu hài tử. A ta tưởng ở trong sân trồng đầy hoa hồng, hoa hướng dương cùng phong tín tử, tưởng mời chim én tới xây tổ, tưởng hòa thân ái người nhà bằng hữu thường xuyên gặp mặt, ở mùa thu kết mãn trái cây trong rừng, cây ăn cơm giã ngoại nói giỡn. Bùi Tương Như suy tư gì gật gật đầu, thầm nghĩ mặc kệ là đi hải đối diện quốc gia lữ hành vẫn là có được một cái ấm áp sung sướng gia đình, đều cùng đi bại ở liên minh quốc tế nhân không dính dáng. Bất quá Bùi tương còn cần lại lần nữa xác nhận Lilya ý tưởng. Vì thế, nàng lại viết xuống một đoạn lời nói. Lilya, nếu ngươi gả đến bài Ois vương quốc đi, liền sẽ trở thành cái kia quốc gia tôn quý vương hậu, sẽ có được rất nhiều quý trọng xinh đẹp đồ vật cùng thoải mái xa hoa sinh hoạt. Rất nhiều người đều sẽ tranh nhau ca ngợi ngươi, vì ngươi viết thơ vẽ tranh, vì ngươi phục vụ, ngươi đối như vậy sinh hoạt một chút đều không có hứng thú sao? Hơn nữa, bài Oes quốc quốc vương tuổi lớn, hắn khẳng định sống không quá ngươi Nếu ngươi có tâm nói, tương lai nói không chừng còn có thể trở thành cái kia quốc gia người thống trị, sẽ trở thành tọa ủng quyền lợi cùng tài phú nữ vương. Lý lì ạ bay nhanh mà lắc lắc đầu, trong mắt hoàn toàn không có đối tài phú cùng quyền thế hương thú. Ả mì, ta thân ái bằng hữu. khi ta bị gửi nuôi ở nông hộ trong nhà khi, ta thực tưởng niệm ta thân nhân, nhưng lại không như thế nào hoài niệm quá trong vương cung an nhàn sinh hoạt. Ta cảm thấy, châu đáo trang sức cùng tôi tớ vây quanh cũng không thể làm ta phải đến càng nhiều vui sướng. Hỏi rõ Lý Lý ạ tâm nguyện, Bùi Tương cũng không có lập tức hướng nàng nói ra kế hoạch của chính mình, hoặc là cực lực cổ động nàng phản kháng liên hôn. Nàng dung nhẹ nhàng hoạt bắt văn tử kiến nghị Lý Lý ạ, có thể thừa dịp liên hôn trước này một hai năm làm chút chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Tỷ Tì như, cùng rộng rãi mê chơi 11 một vương tử cùng đi đi săn ra biển, hoặc là ở vương đô cùng phụ cận thành trấn chung khắp nơi chuyển vừa chuyển. Nhiều nhìn xem chính mình sinh ra trưởng thành quốc gia, miễn cho ngày sau cố thổ khó hồi lưu có h Này đó đề nghị làm vẫn luôn ở tại thôn trang không như thế nào ra ngoài quá Lý Lý Á phi thường tâm động, bất quá, nàng cảm thấy quốc vương bệ hạ cũng không sẽ cho phép chính mình nữ nhi thường xuyên ra ngoài chơi đùa. Bùi Tương tinh nhanh cười, đối với Lý Lý Á nghịch ngậm mà chớp chớp mắt. Yên tâm đi, chúng ta có thể giấu giếm được quốc vương bệ hạ, chỉ cần vài vị vương tử điện hạ nguyện ý hỗ trợ. Lý Lý Á đối bạn tốt năng lực có một loại mê chi tin cậy, nàng thấy Bùi Tương thái độ như thế chắc chắn, theo bản năng mà thở phào nhẹ nhõm. Như vậy Vương tử nhóm nguyện ý hỗ trợ hiểm hộ sao? Bọn họ đương nhiên nguyện ý đối với không thể ngăn cản quốc vương đem Lý Lì ạ gả cho một cái phương xa quốc gia lão quốc vương chuyện này, bọn họ đã phi thường khổ sở, hiện giờ chỉ là trợ giúp muội muội ra cửa giải sầu, bọn họ sẽ không cử tuyệt. Vì thế, ở kế tiếp một năm, bùi tương một bên dạy dỗ tiểu công chúa đơn giản quyền cước công phu cùng ra ngoài du lịch kinh nghiệm, một bên dốc lòng nghiên đọc kia bổn tràn ngập ma pháp chi thức thần kỳ thư tịch, bùi tương vốn dĩ liền có nhất định cơ sở cùng tích lũy. Hơn nữa trụy thủ tiên sinh ngẫu nhiên rằng ba câu chỉ điểm, nàng ma pháp tu tập tiến cảnh có thể nói là tiến triển cực nhanh. Thực mong liền đạt tới sơ cấp phù thủy tiêu chuẩn, nói cách khác, nàng chính thức nhập môn. Một năm sau, có thể đi xa thuyền lớn kiến thành, mà Lý lì ạ hôn sự cũng hoàn toàn định rồi xuống dưới, nàng sắp đi bài hồi quốc gả cho nơi đó quốc vương, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng sẽ ở nơi đó vượt qua còn thừa nhân sinh. Chính là, trong cuộc đời ngoại ý muốn chỗ nào cũng có. Không có ai sẽ vinh viên tâm tưởng sự thành, bao gồm nắm giữ tài phú cùng quyền bính quốc vương bệ hạ. À mì, cái này chủ ý thật là quá điên cuồng, nếu cái kêu bệ hồi quốc quốc vương phát hiện ngươi là giả công chúa, nên làm cái gì bây giờ? Bùi tương chỉ chỉ chính mình mặt, gương mặt này lúc này đã cùng Lý Lý ạ giống nhau như lúc, liền đồng tử cùng tóc nhan sắc đều không có khác nhau, đây đều là bùi tương ảo thuật dịch dung công lao. Ta dùng một cái phi thường đặc thù ma pháp, cùng nữ vu nhóm thay đổi dung mạo bình thường chú ngữ bất đồng. Cũng không phải cái loại này thông qua biến hình ma dược được đến ngắn ngủi hiệu quả. Yên tâm đi, sẽ không bị bẻ quốc lợi hại phù thủy cùng nhân viên thần chức phát hiện manh mối Bùi tương ở trong không khí viết ra mấy hành màu sắc rực rỡ văn tự, đây là nàng học tập ma pháp thành quả trí nhất. Lý lý ạ hơi hơi như mày, vẫn là không yên tâm làm bạn tốt thay thế chính mình xa gả. Bùi tương an ủi tiểu công chúa. Ta chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự. Ngươi lặng lẽ đi theo 11 vương tử đi thuyền ra biển đi đi hoàn thành ngươi tâm tâm niệm niệm hải ngoại lưu trình. Chờ các ngươi đi xa trở về, liền sẽ nghe nói Bối Oes Vương quốc đã hủy bỏ hai nước liên hôn. Đương nhiên, Lý Lị Ả công chúa điện hạ cũng bình an quay trở về vương đô. Đến lúc đó, hai ta lại bí mật đổi chỗ thân phận, ngươi như cũng là cái này quốc gia tiểu công chúa, ta cũng vẫn là khắp nơi du lịch ách nữ A Mị. A Mị, ngươi thật sự có thể làm Bối Oes quốc, quốc quốc vương chủ động từ bỏ liên hôn sao? Ngươi kế hoạch có phải hay không tràn ngập nguy hiểm? Bùi Tương mỉm cười lắc đầu làm cái tin tưởng ta thủ thế. Lý lì ạ cắn cắn môi, sau một lúc lâu, lại nhẹ nhàng rậm rậm chân. Nếu là một năm phía trước, nàng khẳng định sẽ không đáp ứng Bùi Tương đề nghị, nàng tuyệt đối không muốn làm bằng hữu thế chính mình mạo hiểm. Nhưng trải qua này một năm sớm chiều ở chung, Lý lì ạ đã đầy đủ kiến thức quá Bùi Tương các loại thần kỳ bản lĩnh. Nàng trong lòng biết được, bạn tốt sắc thật có toàn thân mà lui bản lĩnh cùng át chủ bài. Thấy thế, Bùi Tương tiếp tục ở không trung vẽ ra màu sắc rực rỡ ma pháp văn tự. Lý Ngươi còn nhớ rõ ta phía trước hỏi thăm anh hùng hẹ kỳ ủ chân thật trải qua sự sao. Ta đi Bộ X Quốc, cũng không tất cả đều là vì trợ giúp ngươi, cũng có mượn cơ hội điều tra năm đó chân tướng duyên cớ. Nếu ta chỉ là ách nữ ami, như thế nào sẽ có cơ hội tiến vào đến bọn họ cất chứa bảo tồn lịch sử hồ sơ địa phương. Nhưng là, nếu ta là tương lai vương hậu, khẳng định không có người ngăn đón ta quen thuộc Bộ Quốc lịch sử, như vậy gần nhất, ta liền có thể quang minh chính đại mà tìm đọc năm đó chân tướng thậm chí còn có thể hướng một ít quyền cao chức trọng người hỏi ý cái này lý do làm lý lì ạ trong lòng thiên bình hoàn toàn yên bất quá nàng vẫn là không yên tâm mà dặn dò nói a mi nếu bệ quốc bên kia sự tình thực khó giải quyết nói ngươi không cần cố ta công chúa thanh danh nên chạy trốn thời điểm liền chạy trốn ta cũng không phải thế nào cũng phải tiếp tục đương công chúa nếu phụ thân hắn đặc biệt tức giận lời nói ta liền đi hải ngoại quốc gia cư trú không cần cái này công chúa thân phận dù sao 11 ca cũng nói qua Nếu hải ngoại mẫu dịch thuận lợi nói, hắn cùng mặt khác vài vị huynh trưởng phi thường có khả năng ở nước ngoài thường trụ. Ta đi theo các ca ca ở bên nhau, đang ở nơi nào đều giống nhau. Bùi tương hơi hơi gật đầu, xoa xoa tiểu công chúa đầu tóc, lại lặng lẽ đem chính mình màu da biến thâm một ít. Lý lì á bên ngoài hoạt động một năm, lại là đi săn lại là ở gần biển đi, nguyên bản trắng nón màu da không thể tránh né mà thâm mấy độ. Hiện giờ tiểu công chúa, tuy rằng thiếu một tia mảnh mai nhu mỹ, nhưng lại nhiều vài phần hoạt bát rộng rãi. Khỏe mắt đuôi lông mày rằng có càng ngày càng nhiều thuộc về 15, 6 tuổi tiểu cô nương xuất tính cùng tiểu thiếu. Như vậy Bùi Tương bắt đầu an bài kế tiếp kế hoạch, ta không thể nói chuyện chuyện này là cái lỗ hổng, cho nên, chúng ta muốn đem nó lấp kín. Lý Lý ạ hơi hơi ngửa đầu, nghiêm túc đọc giữa không trung văn tự, liền thấy Bùi Tương viết nói. Lý Lý ạ, ngươi có thể đối quốc vương bệ hạ nói, ngươi thực tôn trọng cũng kính yêu tương lai trượng phu, cũng hy vọng trở thành mỹ lệ nhất tân nương. Cho nên... Ngươi tính toán tự mình chuẩn bị hôn lễ khi váy, từ cắt đến may, lại đến thêu hoa, đều phải tự mình hoàn thành. Hơn nữa, ở khâu vá áo cưới trong quá trình, vì tỏ vẻ ngươi đối tương lai trượng phu coi trọng cùng đối hôn nhân thành kính, ngươi không tính toán nói nữa. Ngươi muốn ở Ôn Nhu trầm mặc chung, không có lúc nào làm mà vì tương lai trượng phu cầu nguyện, vì tương lai hạnh phúc sinh hoạt cầu nguyện. Thẳng đến mới tinh tân hôn lễ phục khâu vá hoàn thành, thẳng đến các ngươi ở thánh đàn trước tiếp thu chúc phúc, ngươi mới có thể lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Đọc xong lúc sau, Lillia trận mắt há hốc mồm. Nhìn, đây là nàng không phản đối cái này mạo hiểm thế thân kế hoạch quan trọng nguyên nhân, nàng bằng hữu luôn là có thể nghĩ ra loại này lệnh người kinh ngạc chú ý. Cái này cách nói sẽ có người tin tưởng sao. Dùng và áo đường lấy cớ. Bùi tương con con khỏe môi, không tiếng động nói cho ạ, Ta cùng bọn họ sứ thần hỏi thăm quá, bài ôi quốc hoàng đế bệ hạ phi thường thích tinh mị phục sức. Hắn rất coi trọng ăn mặc, mỗi ngày đều đổi quần áo mới. Đại ở phòng thay quần áo tới thời gian so bất luận cái gì địa phương đều trường, cũng ai hướng người khoe ra. Lý lý ạ, này không phải cái gì đặc biệt bí mật, cho nên, chúng ta cái này lý do sẽ không làm người khả nghi. Chờ ngươi tuyên bố quyết định sau, rất nhiều người đều sẽ đương nhiên mà cho rằng, tương lai hoàng hậu muốn dùng một kiện tinh xảo mỹ lệ hôn phục đạt được bài Quốc Vương Lưu Hái. Xem xong bùi tương giải thích văn tự, đã từng thiên chân thiện lương cũng không nói dối tiểu công chúa chỉ là thoáng trần chờ một lát Rồi sau đó liền gật đầu đồng ý buổi tương kế hoạch. Rốt cuộc, nàng liền trộm đi thế gả loại sự tình này đều gật đầu đáp ứng rồi, liền không kém như vậy một cái nói dối ngôn. Rốt cuộc tới rồi đội tàu xuất phát ngày ấy, Lý lì ạ công chúa trầm mặc mà ôn nhu mà nhìn chăm chú vào vài vị sắp đi xa huynh trưởng. Phất tay cáo biệt sau, nàng nhẹ nhàng trà lau khỏe mắt mơ hồ lệ quang, rồi sau đó đẩy mặt không tha mà phản hồi vương cung nội, tiếp tục khâu vá nàng tinh mỹ hôn phục. Ngày thứ hai, đi Bắc Âu quốc đội ngũ cũng khởi hành. Lý Lỵ ngồi ở to rộng thoải mái bên trong xe ngựa, bên người chất đầy hoa lệ tơ lụa cùng lộng lẫy tơ vàng chỉ bạc. Hiển nhiên, như vậy an bài là vì phương tiện công chúa điện hạ ở dài dòng lữ đổ phần giữa hai trang báo chế lễ phục. Nhưng cửa xe đóng cửa sau, vị này hứa hẹn muốn đem một khang thành kính tình yêu dung nhập kim chỉ trung công chúa điện hạ căn bản không có đi chạm vào những cái đó sang quý chế ý, ý hệ tài liệu. Nàng chỉ là lười biếng mà ruồi ruồi tay chỉ, điều động ma pháp chỉ huy kim chỉ vật liệu may mặc chính mình làm việc. Nô. No. Ta lần sau không bao giờ như vậy liên tục thức đêm làm ma pháp thử nghiệm, đôi mắt lại toan lại sắc, đều sắp có quầng thâm mắt. Nhắm mắt dưỡng thần bùi tương đánh cái nho nhỏ ngáp. Át phà đối loại này lặp lại một trăm linh một thứ đoán giận chẳng quan tâm, chỉ là đạm thanh nói, cái này tự động may áo ma chú cấp bậc rất thấp, mà ngươi ma lực cũng không đủ dư thừa, bởi vậy khâu vá ra tới quần áo sẽ không phi thường mỹ quan. Bùi tương không quá để ý mà nói, chẳng lẽ còn sẽ có người lại đây tự mình kiểm tra công chúa công tác tiến độ sao? Nay kỳ thật là một loại khá tốt rèn luyện ma lực tinh tế thao tác phương pháp hạt phả khách quan bình luận nếu có thể sử dụng ma lực thao túng kim chỉ theo ra sinh động như thật tinh mỹ đồ án. Một đoạn thời gian lúc sau, người đối căn nguyên ma lực khống chế trình độ cùng lợi dụng hiệu suất đều sẽ có điều tiến bộ. Bùi tương đương nhiên biết điểm này, ở kỹ năng trong trí nhớ nàng tu tập nội lực cùng kiếm ý thời điểm đều đã làm cùng loại rèn luyện. Nàng chỉ là không có dự đoán được, truy thủ tiên sinh sẽ đem loại này rèn luyện cùng hoa mai liên hệ đến một chỗ. Nhưng thật ra rất có đông phương bất bại phong cách. Đông phương bất bại. Ác phả từ bùi tương ý thức chung bắt giữ tới rồi cái này dị vực nhân loại tên họ, có chút tò mò. Vì thế, đang ở nhắm mắt dưỡng thần thả lỏng thể sắc và tinh thần bùi tương cấp hạt phả giảng thuật một cái phương đông võ hiệp chuyện xưa. Chỉ là cắt rất thân thể một bộ phận liền thay đổi tính cách cùng tâm trí. Đây là nhân loại nam tính yếu đất chỗ, bọn họ đã không có thân thể tái sinh năng lực, cũng học không được thản nhiên tiếp thu. Bùi tương. nô no. Ngươi cái này đánh giá có thất công bằng, mặc dù là hải tộc chúng có thể không ngừng tái sinh thân thể giống được, cũng thực để ý cái kia bộ vị. Aspha không tỏ ý kiến, hắn cảm xúc trước sau là vững vàng mà thâm trầm, thật sự cảm thấy đó chính là một loại bình thường tàn khuyết. Bùi tương hô hấp hơi đốn, đây là nàng lần đầu tiên như thế rõ ràng mà ý thức được, trùy thủ tiên sinh xác thật là một loại phi thường cường hãn mà kỳ lạ tồn tại. chương 362 Lữ Trình tiến lên đến một nửa thời điểm. Nhị vương tử ả sùa nhận được một phong đến từ trên biển bà câu truyền tin. Vị này phụ trách đưa mọi mội xuất giá sóng vai phụ sứ thần nhiệm vụ vương tử điện hạ lúc ấy đang ở uống trà, mở ra tín hàm sau chỉ vội vàng nhìn lướt qua, đã bị sặc đến hò khăn lên. Một bên người hầu vội vàng tiếp nhận ả ở trong tay chén trà, lại cẩn thận mà đệ thượng một khối khăn tay. Khu khu, ta, khu khu, không có việc gì, ngài, Lý lý hiện tại ở nơi nào? Dùng xong cơm chưa sau? Công chúa Điện Hạ liền về phòng đọc sách đi người hầu bác lợi ngươi ngự khí kính cẩn mà đáp, nội vụ quan cấp công chúa Điện Hạ lâm thời an bài nghỉ ngơi địa điểm, là lầu hai tây sừng nhất thoải mái phòng xếp. Phía bên ngoài cửa sổ chính là Mỹ Lệ Hoa Viên. A Sùa dần dần ngừng sạc khụ thanh, lại cầm trong tay tín hàm từ đầu tới đôi một chữ không rơi xuống đất tế đọc một lần, sắc mặt biến huyện không trừng. Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy mặc vào áo khoác, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Ta tưởng cùng ngươi nói nói chuyện ả sửa bước nhanh đi vào phòng xếp tiểu trong phòng khách. Đối với đang ở túi đầu đọc sách bùi Tương thấp giọng nói là có quan hệ ngươi cùng bằng hữu của chúng ta ả mỉ tiểu thư. Bùi Tương phiên thư động tác một đốn, nàng ngẩng đầu nhìn phía vẻ mặt nghiêm túc nhị vương tử, lộ ra một cái ngoan ngoãn thiên chân tươi cười, tươi đẹp sóng mắt như suối nước thanh triệt, nhìn qua đã ôn nhu lại chân thành. Ả sửa cũng theo bản năng mà đáp lại một cái ấm áp ấm áp mỉm cười, tràn ngập huynh trưởng thức quan ái cùng thương tiếc. Nhưng tiếp theo nháy mắt hắn liền phản ứng lại đây. Đối diện cô nương 8 phần trăm 90 không phải chính mình thân muội muội, lại nhịn không được khỏe miệng một nhấp. Ta vừa mới thu được trên biển người đưa tin bạc câu đưa tới Tín Hàm. A Su đi đến bên cửa sổ cao bối mềm ghế trước ngồi xuống, nương sáng ngời ánh sáng đánh giá Bùi Tương mỗi một cái rất nhỏ biểu tình. Bùi Tương ánh mắt hơi lóe, đồng dạng ở quan sát nhị vương tử A Su nhất cử nhất động. Một lát sau, nàng trong lòng xẹt qua hiểu rõ. Nhìn dáng vẻ Trộm lên thuyền lý lý ạ cùng đồng lõa 11 vương tử Hollando không có thể giấu trụ chân tướng, ước chừng là bị mặt khác vài vị tùy thuyền đi ra ngoài lớn tuổi vương tử phát hiện thật giả công chúa kế hoạch. Mọi người đều có khỏe không? Bùi Tương khoa tay múa chân hỏi, đi thuận lợi sao? Hết thảy đều thực thuận lợi, trừ bỏ một cái làm người kinh ngạc ngoài ý muốn. Bùi Tương nghiêng nghiêng đầu, thanh lệ mặt mày gian tất cả đều là khó hiểu cùng vô tội, nàng dùng ánh mắt thiên lặng dò hỏi, ngoài ý muốn? Thực phiền phải sao? Giải quyết sao? A-sua nhìn không chấp mắt mà nhìn trong chốc lát bụi tường, xác định chính mình thật sự vô pháp từ cô nương này biểu tình trung phát hiện một kia manh mối, tâm tình liền thoáng có chút phức tạp. Hắn trầm ngâm một lát sau, thập phần trực tiếp mà nói. A-mi, ngươi, Lý Lý ạ cùng Orlando ba người kế hoạch đã bị phát hiện. Ta huynh đệ cặp viết thư tới nói, ở đi ngày thứ năm, Lý Lý ạ liền không cẩn thận bại lộ, nàng đã một năm một mười mà công đạo các ngươi thế gả từ hôn kế hoạch. Thấy A-sua như thế dứt khoát mà làm rõ vấn đề." Tuy rằng có thử hiền nghi, nhưng bùi tương lại không chuẩn bị tiếp tục che giấu. Nàng sinh đẹp cười, duỗi tay ở giữa không trung xẹt qua vài đạo duyên dáng đường cong, dùng ma pháp mổ xương mù viết nói: A xua điện hạ, ngươi cùng mặt khác vài vị vương tử điện hạ đã biết chuyện này, tính toán ngăn cản sao? Nhị vương tử khe như mày, hắn không có lập tức trả lời bùi tương vấn đề, ngược lại cẩn thận mà trần chờ hỏi. Nguyên lai like ngươi thật là mi, không phải lì lì ạ. Bùi tương mày đẹp nhẹ dương, mỉm cười ngóng nhìn a xua, không tiếng động trả lời. Ngươi không phải đã biết chân tướng sao? Nhưng chính là a đứng dậy ở phía trước cửa sổ ra bước, nhìn phía Bùi Tương ánh mắt thập phần phức tạp, có tò mò khó hiểu, cũng có không thể nới hà. Hảo đi, cặp tin thượng đã viết thật sự rõ ràng, mà ngươi lại như vậy thống khoái mà thừa nhận, ta xác thật không nên hoài nghi. Chỉ là ngươi là như thế nào trở nên cùng Lý Lệ giống nhau như lúc? Là phù thủy mà pháp sao? Nhưng đi theo thần quan nhóm đều không có phát hiện ngươi dị thường. Bùi Tương buông quyển sách trên tay buồn. Chậm dãi đi đến bên cửa sổ, sau đó làm cho à xua mặt vô thanh vô tức mà trừ đi trên mặt tảo thuật dịch dung lộ ra thuộc về nhân ngư tiểu công chúa à mì chân chính dung mạo. Ngươi, à xua hoàng hốt thất ngữ, một đôi xanh biển ôn hòa đôi mắt ảnh ngược một cái xảo tiếu thiến hệ mỹ mạo tiểu cô nương. Này xác thật là hắn nhận thức ách nữ à mỉ, nhưng kia cô nương phía trước vẫn luôn thích xuyên đơn giản nhẹ nhàng một mạc quần áo, chưa bao giờ có như vậy an diện lộng lẫy quá. Hiện giờ bùi tương vì sắm vai hảo đái lý ly à công chúa. Xuyên một bộ chuế hoa hồng màu hồng nhạt tơ lụa váy dài, đeo thượng phấn nhuận chân châu trang sức cùng lộng lây trong suốt kim cương. Này đó hoa phục Mỹ sức đem tiểu cô nương thập phần Mỹ mạo phụ trợ ra 12 phần, làm vốn là đối bùi tương có nhàn nhạt hảo cảm mà không tự biết ả sủa động nhiên tâm sinh rung động. Bùi tương lịch ngậm mà chớp trước mắt, ở ả sủa trước mặt doanh doanh xoay tròn một vòng chứng minh chính mình là chân thật, sau đó mới đối với tựa hồ ngây ngẩn cả người nhị vương tử không tiếng động giải thích nói. Đây là ta khắp nơi du lịch khi học được một cái cao thâm mà kỳ lạ ma chú, thần quan nhóm phát hiện không đến. Trước khi đi, ta cố ý ở ản giờ hữu đại chủ giáo trước mặt lưu lại một hồi lâu, hắn cũng không có phát hiện ngay lúc đó lì lì ạ công chúa là giả mạo. Cho nên, thỉnh không cần lo lắng bè ồ quốc thần quan nhóm sẽ phát hiện bất luận cái gì không ổn. À sùa bay nhanh mà nhắm mắt, ý đồ xem nhẹ vừa mới kia trong nháy mắt kinh diễm tâm động, hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng duy trì nghiêm túc bình tĩnh thái độ nói. Chuyện này không có ngươi cùng Lý Lệ Ả nghĩ đến như vậy đơn giản. Ở hai nước đều cố ý liên hôn tiền đề hạ, trừ phi phát sinh cực đặc thù chẳng huống, quyết định này là không có khả năng có thay đổi. Đưa ngươi đến bệ ổ vương quốc lúc sau, thực mau sẽ có một hồi long trọng hôn lễ, mặc dù ngươi đối bên người mọi người nói, Lý Lệ Ả công chúa không muốn đương vương hậu, kia cũng là không có tác dụng. Bệ hồi quốc quốc vương bệ hạ tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái tiểu nữ hài nhi nói liền hủy bỏ nguyên thú kế hoạch, đến lúc đó ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu? ta sẽ nghĩ cách làm trận này liên hôn hủy bỏ. Bùi tương biểu tình chắc chắn, chữ viết sắc nhọn. A xua nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm thấy đây là một hồi tuổi trẻ các cô nương ý nghĩ kỳ lạ hồi náo. hắn có chút đau đầu mà đẻ đẻ thái dương, nghĩ như thế nào giải quyết trước mắt cái này khó giải quyết chẳng huống. Đối diện Bùi tương nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh niên cánh tay, ý bảo hắn không cần như thế phiền não. ngươi phải tin tưởng ta, A xua. Nếu không có năm chắc nói, ta sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Chẳng lẽ ta thật nguyện? A giờ 4. Ý gả cho một cái thích khoe ra quần áo mới lão nhân sao. Nhị vương tử nghiêm túc đánh giá trước mặt cô nương, nghĩ đến nàng phía trước đối bọn họ huynh muội 12 người lớn lao trợ rút, liền nhịn không được muốn tin tưởng nàng bảo đảm. Chính là, đương hắn du mắt nhìn cái này một thân phấn váy kiểu nhu tiểu cô nương, nhìn nàng vô cùng non mịn da thịt cùng hiểu điệu mảnh khảnh dáng người khi, lại không thể tránh né mà lâm vào do dự cùng lo hô chung. Nhưng mà, này phiên biểu tình biến hóa rừng ở bùi tương trong mắt sau. Rồi lại là một loại khác ý vị. Nàng cho rằng Asua là ở phiền não nàng cùng Lilia hành động sẽ khiến cho rất nhiều phiền thoái, cho nên mới vẫn luôn mặt ủ mày cho, liền bay nhanh viết nói. Asua, hiện tại hết thể đều tại tiến hành trung. Lilia ngồi trên đi hướng hải đối diện thuyền lớn, mà chúng ta lộ chỉnh cũng đi tới một nửa, tình huống này xem như ván đã đóng thuyền không hảo thay đổi. Ai nha, thân ái Asua, tưởng khai chút đi, có lẽ tới rồi bay S quốc lúc sau. Hiện tại sở hữu vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng đâu." Asua thoáng nhìn Bùi Tương sáng ngời kiên định ánh mắt, trầm mặc sơ qua. Hắn một bên suy tư nếu nhất hư tình huống đã xảy ra, chính mình nên như thế nào đem thương tổn hàng đến nhỏ nhất, một bên không quá có tin tưởng mà dò hỏi Bùi Tương, nàng sẽ như thế nào thúc đẩy hai nước chi gian hòa bình giải trừ hôn ước một chuyện. Hôm nay sau giờ ngọ, Bùi Tương cùng Asua nói chuyện hơn một giờ. Kế tiếp tiếp, Asua ngầm đồng ý hai cái tiểu cô nương hoang đường lớn mật kế hoạch. Nói đến cùng, Hắn xác thật đánh đáy lòng không vui làm nhỏ nhất muội muội gả cho một cái lao nhân, cho nên mới có thể bị bùi tương dễ dàng thuyết phục. Lúc sau hành trình chung, bởi vì có nhị vương tử ả sủa cái này cảm kích người hiểm hộ, bùi tương nhật tử càng thêm thoải mái tùy ý lên. Nàng có càng nhiều thời giờ cùng tinh lực nghiên cứu ma pháp, đồng thời, nàng khâu và áo cưới tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Mặt khác đáng giá nhắc tới chính là, truy thủ tiên sinh gần nhất chỉ đạo bùi tương tu tập ma pháp số lần cùng thời gian rõ ràng gia tăng rồi không ít Có mấy lần, Bùi Tương cùng A sủa giao lưu trên đại lục một ít phong thổ, chính nói được vui vẻ hứng khởi, chủy thủ tiên sinh liền đỗng nhiên tâm huyết dâng trào mà đưa ra một ít phi thường thú vị ma pháp thiết tưởng, thả góc độ mới mẻ độc đáo lệnh người cảm giác mới mẻ. Chỉ cần thoáng tự hỏi một phen, sẽ có bê tắc giải khai kinh hỉ cảm, làm Bùi Tương nhịn không được tiếp tục thâm nhập cân nhắc. Vì thế, ở nhị vương tử ả sủa trong mắt, bằng Hưu Ả Mỹ là cái tương đối si mê ma pháp cô nương, cũng phi thường có thiên phú. Nàng thường xuyên có thể ở thông thường giao lưu chung bắt đầu sinh tân linh cảm, tiện đà trầm mê tự hỏi không vui bị người quấy rầy. Cho nên mỗi khi bùi tương thất thần hoặc là đột nhiên thất thần thời điểm, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười, cũng an tĩnh bảng quan tiểu cô nương hoặc nhíu mày hoặc mỉm cười sinh động biểu tình. Cùng lúc đó hắn phát ra từ nội tâm mà cho rằng chuyên chú ở ma pháp học tập thượng tuổi trẻ cô nương phi thường có lực hấp dẫn. Hôm nay đoàn người rốt cuộc đến anh hùng hẹ kỳ ủ cô hương bài ois vương quốc. Từ biên cảnh đến vương đô, bọn họ tổng có thể nghe được quốc vương cùng các loại quần áo mới tương quan đề tài. Này đó vụ vật bắt quái nói chuyện phiếm làm buổi tương đám người hoàn toàn kiến thức tới rồi, cái này quốc gia quốc vương là cỡ nào ái mỹ cùng ái khoe ra. Chờ đến bọn họ đội xe ngựa tiến vào vương đô sau, có quan hệ quốc vương cùng hắn quần áo mới bắt quái lại lần nữa đổi mới, lần này nội dung càng thêm dẫn nhân chú mục. Nghe nói, có hai cái đến từ xa xôi quốc gia người giỏi tay nghề được đến lao quốc vương thưởng thức. Bọn họ tuyên bố có thể dẹp ra trên đời này Mỹ lệ nhất nhất tinh xảo vải vóc, cũng có thể giúp quốc vương thiết kế cung khâu và ra nhất dẫn người chú mục, nhất có thể ra tăng mỹ lực phục sức. Những cái đó Mỹ lệ vải vóc dẹp ra tới sao? Mặt trên rốt cuộc có cái dạng nào hoa văn cùng đồ án? Bùi tương bay nhanh viết xuống một hàng tự, do hỏi mang đến bắt quái tin tức người hầu. Nga, còn sớm đâu? Bọn họ mới vừa bắt đầu công tác. Người hầu vội vàng lắc đầu, lúc sau lại cố tình hạ giọng ra vẻ thần bí mà nói ta nghe nói kia hai cái lợi hại may và có hạng nhất đặc thù bản lĩnh chính là bọn họ rệt ra tinh mỹ vải vóc không phải ai đều có thể thấy nếu người kia vụng về bất ham hoặc là hắn không xứng với hắn trước mắt địa vị hắn liền không có cái kia vinh hạnh nhìn đến trên đời này mỹ lệ nhất hoa văn nhan sắc cho nên hiện tại rất nhiều người đều ở chú ý chuyện này mọi người đều tưởng chứng minh chính mình không phải ngu xuẩn bùi tương hơi hơi gật đầu thầm nghĩ tới sớm không bằng tới đúng lúc không nghĩ tới vừa lúc đuổi kịp lúc này một khi đã như vậy nói Nàng từ hôn kế hoạch cũng có thể thuận thế làm chút điều chỉnh, làm có một số việc trở nên càng thêm thuận lý thành trương. Ta cũng hy vọng có thể chính mắt trông thấy những cái đó vải vóc đùi tương ánh mắt khao khát, không cần biết là có thể làm người đọc hiểu nàng ý tưởng, nếu là ta có thể sử dụng như vậy chân quý vải vóc khâu và hôn lễ lễ phục, liền càng tốt. Nga, Lý Lý Ả công chúa Điện Hạ, ngài như vậy Mỹ lệ cao quý, quốc vương bệ hạ nhất định sẽ phi thường thích ngươi. Một cái khác người hầu cười tủng tỉm mà khen tặng một câu lại im bặt không nhắc tới dùng mỹ lệ bất phàm bố cấp đùi tương làm quần áo loại sự tình này, bởi vì mọi người đều biết phàm là cùng quần áo tương quan sự tình, bài oes quốc quốc vương nhất quán là phi thường coi trọng thả có chút cố chấp, hắn vô cùng có khả năng cũng không vui làm tương lai vương hậu chia sẻ xinh đẹp quần áo, bởi vì kia sẽ giảm bớt hắn khoe ra khi cảm giác thành tiểu cùng độc nhất vô nhị kiêu ngạo. thấy thế, đùi tương nhợt nhạt cười, không có nhắc lại việc này, nàng vừa mới chỉ là hợp với tình hình mà tùy ý cảm khái một chút mà thôi tiến vào vương đô ngày thứ nhất, bùi tương đám người cũng không có nhìn thấy lão quốc vương, bọn họ bị phụ trách tiếp đại phàm công tước gan bài ở đàn phong lâu đài trung cư trú. nơi đó là bãi ổi vương quốc lão thái hậu sinh thời thích nhất địa phương, tu sửa tinh mỹ, giữ gìn tốt đẹp, chính thích hợp tương lai vương hậu lâm thời tiểu chủ. tới rồi ngày thứ hai, bùi tương cùng ả xua tiến cung yết kiến lão quốc vương. lão quốc vương mặc một cái thập phần hoa lệ ám kim sắc vương bảo, hắn không có mang vương miện, mà là mang đỉnh đầu cùng vương bảo nhan sắc phi thường xứng đôi mũ. Mũ thượng còn được thảm lá vàng, hồng Bảo thạch cùng khổng tức lông chim. Liếc mắt một cái nhìn qua đi, Lão Quốc Vương cả người hoàn toàn có thể dùng kim bích huy hoàng tới hình dung. Bùi tương như cũ vẫn duy trì trầm mặc nhân thiết, ở Lão Quốc Vương nhìn qua thời điểm, liền lộ ra lễ phép rụt rè mỉm cười, sau đó tiếp tục nghiêm túc nghe Lão Quốc Vương cùng ạt Sửa vương tử chi gian nói chuyện với nhau. Nàng thông qua liên tiếp ánh mắt biến hóa cùng ngẫu nhiên mấy cái động tác nhỏ, khiến cho trong nhà tất cả mọi người ý thức được. Vị này vừa mới 16 tuổi công chúa Điện Hạ thực hiểu hoặc là nói thực quan tâm chính vụ. Nàng không phải chỉ nguyện ý đai ở kim lồng sắt Mỹ lệ tức điểu, mà là ý đồ bay lượn phía chân trời chim ưng con. Đối với cái này phát hiện, bài OAS quốc một phương hiển quý nhóm, bao gồm đại đa số thời điểm đều chỉ quan tâm quần áo mới quốc vương bệ hạ, đều không tự chủ được mà nhữ những mảy. chương 363 Tiết kiến quốc vương lúc sau, vương cung vì đường xa mà đến khách quý nhóm tổ chức một hồi lòng trọng hoan hội ở trong nghiến hội. Bùi tương cô y cùng bé Ois quốc đại chủ giáo Dulat kết bạn một phen, cùng sử dụng giấy bút dò hỏi một ít có quan hệ dũng sĩ hệ kỳ ưu nghe đồn. Ta từ nhỏ liền đối dũng sĩ hệ kỳ ưu chuyện xưa cảm thấy hứng thú, mỗi lần nghe được người ngâm thơ rong truyền sướng ngàn năm trước những cái đó rung động đến tâm can mạo hiểm trải qua, ta đều hướng tới không thôi. Nhưng theo tuổi tiệm trường, ta phát hiện người ngâm thơ rong nhóm trong miệng mạo hiểm truyền kỳ thật sự thật giả khó phân biệt. Dũng sĩ hệ kỳ ưu ở khi nào làm sự tình gì, bọn họ cách nói trước nay liền không thống nhất bởi vậy ta vẫn luôn có một cái ý tưởng chính là có thể tự mình tới bảy ổng quốc dũng sĩ quê nhà cùng vinh Quang nơi hỏi thăm một chút năm đó chân thật lịch sử thần sắc hòa ái đại chủ giáo xem xong bùi tương trước tiên viết tốt một đoạn lời nói lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười đối với vị này đại chủ giáo tới nói mấy năm nay đã gặp được quá quá nhiều lần như vậy tình hình tựa hồ mỗi một cái tới bảy ổng vương quốc người nước ngoài đều phải hỏi một câu cùng hệ kỳ ủ có quan hệ sự tình đương nhiên đối với loại này hiện tượng Đại chủ giáo Dulat là tuyệt đối không phản cảm. Đồng thời, hắn cũng thập phần nguyện ý cùng vị này tương lai hoàng hậu nhiều giao lưu giao lưu bài ủi quốc lịch sử cùng vĩnh hằng vinh quang, làm nàng đối này phiến thổ địa cùng nhân dân nhiều vài phần ấn tượng tốt. Vì thế, Dulat rất có kiên nhẫn mà trả lời buổi tương viết ở trên vợ mấy cái cụ thể vấn đề, lại giúp nàng phân biệt cũng giải thích một ít nghe đồn thật giả, còn thập phần nhiệt tâm mà bổ sung một ít chưa bao giờ có bên ngoài truyền lưu quá chi tiết. Một phen giao lưu lúc sau. Bùi tương cùng vị này đại chủ giáo thành lập lên đơn giản giao tình, quan trọng nhất chính là nàng được đến đại chủ giáo khẳng khái hứa hẹn, bị cho phép đi mượn quốc giáo đình bên trong tàng thư phòng hồ sơ tìm đọc một ít chân quý lịch sử ký lục. Thật là quá cảm tạ ngài mời, nói thật ta có chút gấp không chờ nổi, ai nha, thật muốn lập tức liền đến ngày hôm sau. Bùi tương nhanh chóng viết ra tuyệt đẹp hoa lệ văn tự, bay múa bút tích hiển lộ ra nàng hưng phấn tâm tình. Đu lát đại chủ giáo mỉm cười hoan thanh nói, công chúa điện hạ đừng nóng nổi. Những cái đó cổ xưa tư liệu vẫn luôn an an tính tính mà nằm ở trên kệ sách, chờ đợi một cái lại một cái có trí tuệ sinh linh đụng vào cũng giải độc chúng nó cũng không cự tuyệt lòng mang tò mò ham học hỏi giả, cho nên, ngài hoàn toàn không cần nôn nóng. Tới, trước hưởng thụ trận này vì ngài chuẩn bị long trọng yến hội, ta bảo đảm, đương mặt trời của ngày mai chiếu giỏi vạn vật khi, tàng thư thất đại môn nhất định sẽ đúng hạn vì ngài rộng mở. Bùi tương lộ ra một cái lược hiện thẹn thùng tươi cười, lại lần nữa thành khẩn mà cảm tạ đu lác. Quả nhiên tới rồi ngày kế buổi sáng, bùi tương thuận lợi tiến vào nội bộ giáo đình tàng thư tư liệu thất, cũng được đến đại chủ giáo đặc thù phê chuẩn tối cao cấp bậc tư liệu tìm đọc quyền hạn. bùi tương lật xem tư liệu tốc độ thực mau, mau đến cùng đi ở một bên đại chủ giáo đu lát tâm sinh kỳ quái, lý Lì ạ công chúa, ngài tựa hồ ở siêu tầm một phần riêng tư liệu, mà không tính toán đọc một lượt năm đó lịch sử ký lục. bùi tương không chút do dự liên tục gật đầu, không có một chút dấu dím ý tứ. nàng khoa tay múa chân vài cái tỏ vẻ chính mình ở tra tìm hệ kỳ ủ nào đó bằng hưu sự tích ta có thể vì ngài làm những gì đây công chúa điện hạ khuôn mặt hiền hòa đại chủ giáo ngữ mang quan tâm hỏi bùi tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ mặt mày gian sẹt qua một kia do dự bất quá đương nàng nhìn phía từng hàng trên kệ sách tắt đến tràn đầy trang giấy sách sau quyết đoán vứt bỏ trong lòng kia một chút do dự lựa chọn hướng nơi này quản lý giả thỉnh cầu trợ giúp kỳ thật ta sở dĩ đối hệ kỳ ủ chuyện xưa phá lệ cảm thấy hứng thú trừ bọt thực sùng bái hắn anh hùng sự tích ngoại, cũng cùng ta gần nhất làm một giấc mộng có quan hệ. Mộng. Đúng vậy, một cái phi thường kỳ quái mộng đùi tương viết nói, liền ở ta rời đi cố hương khởi hành tới BOS quốc ngày đó buổi tối, ta mơ thấy một cái ở tại biển sâu trung tiên nữ. Nàng tựa hồ bị nhốt ở một cái đen nhánh rét lạnh địa phương, thoạt nhìn phi thường đáng thương. Ta hỏi nàng đã xảy ra cái gì, nàng nói nàng bị tín nhiệm nhân loại phản bội, nhưng cũng không muốn báo thủ, bởi vì thù hận là sâu xí. Nàng chỉ nghĩ tìm được lúc trước hảo bằng hữu hệ kỳ ủ, hơn nữa hỏi ta có thể hay không trợ giúp nàng. Biển sâu cái này từ làm đại chủ giáo theo bản năng mà coi trọng nổi lên bùi tương cảnh trong mơ, sau đó, đọc đọc, hắn trong mắt ôn hòa ý cười liền dần dần tiêu tán. Bùi tương giống như đối đại chủ giáo thần sắc biến hóa hoàn toàn không biết gì cả, nàng cuối đầu tiếp tục viết nói. Ở trong động, ta đối cái kia đáng thương tiên nữ nói, ta thực nguyện ý trợ giúp nàng, chính là ta không biết có thể hay không đủ làm được đến. Nghe xong ta nói sau. Cái kia gọi là Helena tiên nữ thật cao hứng. Nàng nói, chỉ cần ta gả tới rồi bệ ổ ế quốc, dũng sĩ hệ kỳ ủ cố hương, ta liền có năng lực trợ giúp nàng. Ta cảm thấy phi thường tò mò, liền truy vấn nàng cụ thể biện pháp, chính là nàng vẫn luôn không giải thích, chỉ nói chờ ta trở thành vương hậu, có một số việc liền có thể bắt đầu rồi. Ngay sau đó, ta liền bỗng nhiên bừng tỉnh. Ngộng tình lúc sau, ta vẫn luôn rất tò mò tiên nữ Helena rốt cuộc đã trải qua cái gì. Vì cái gì sở hữu cùng dũng sĩ hệ kỳ ủ tương quan chuyện xưa chung, đều không có để qua tên nàng. Thẳng thắn tới giảng, ta chỉ nhớ rõ ma nữ A-Lins cùng dũng sĩ người trong lòng A-Lins tiểu thư. Đương Bùi Tương viết ra Helena tên này sau, đũ lát đồng tử nháy mắt có chặt. Hắn lập tức liên tưởng đến một ít chỉ có lịch đại đại chủ giáo có thể biết được bi văn, liên tưởng đến cái kia gọi là n biển sâu ma nữ cùng hệ kỳ ủ nam giả nữ trang, liên tưởng đến ngàn năm trước BOS Quốc giáo đình đối hải tộc chủ kế Đơn giản là một giấc ngộng, công chúa điện hạ liền tâm tâm niệm niệm muốn tìm kiếm năm đó đoạn lịch sử đó sao? Đại chủ giáo Du Lát dùng một loại hướng dẫn từng bước miệng lới nói: "Công chúa điện hạ có hay không nghĩ tới, cái tiêm ngộng. có lẽ chỉ là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó đâu?" Người phía trước nói qua, từ nhỏ liền đối hệ kỳ ủ chuyện xưa cảm thấy hứng thú, hướng tới hắn dụng sĩ mạo hiểm sinh hoạt. Đương công chúa điện hạ nhích người tiến đến bước quốc sau, có lẽ sẽ bởi vì cảm xúc kích động hoặc là khẩn trương hưng phấn theo bản năng sản sinh một ít hiếm lạ cổ quái ảo tưởng, do đó làm như vậy ngộ. Lời này làm Bùi Tương không tiếng động mà thở dài một hơi. Nàng khẽ lắc đầu, từ tùy thân mang theo cái túi nhỏ lấy ra một quả cực kỳ xinh đẹp tinh mỹ nhân ngư vậy Cái này đại chủ giáo sương suốt, đây là nhân ngư vậy Nga, vẫn là nhân ngư chủ động tặng cùng, nếu không sẽ không tàn mát ra như vậy ôn nhuận mơ hồ. Hiện tại đã rất ít thấy. Nguyên lai công chúa điện hạ còn có như vậy chân quý, là ngươi phụ vương tặng cho ngươi lễ vật sao? không bùi tương không tiếng động phủ nhận, nghiêm túc viết nói, từ trong mộng tỉnh lại lúc sau, ngay từ đầu ta cũng tưởng chính mình ban ngày miên man suy nghĩ duyên cớ, thẳng đến ta phát hiện chính mình trong tay vẫn luôn nắm cái này. Bùi tương nâng lên tay, đem phía trước nhân ngư các công chúa đưa cho nàng vậy đưa đến đại chủ giáo trước mắt, làm hắn xem cái rõ ràng. Nhìn đến này cái nhân ngư vậy trong nháy mắt, ta liền biết cái kêu mộng không phải hư hảo, mà là thật sự có một vị bị nhốt ở đáy biển tiên nữ ở hướng ta tìm kiếm trợ giúp, đây là chứng cứ. Ta thực lo lắng nàng, Đu Lát Đại Chủ Giáo. Đại Chủ Giáo lại lần nữa nghiêm túc đánh giá bùi tương trong lòng bàn tay nhân ngư vậy, phát hiện này cái vậy sắc thật hiếm thấy, ít nhất so bệ uỷ vương cung trung cất chứa những cái đó muốn xinh đẹp tinh xảo rất nhiều. Thế nhưng so trong cung cất chứa còn hiếm thấy chân quý Đu Lát nội tâm âm thầm kinh ngạc. Phải biết rằng, bởi vì dung sĩ hệ kỳ ủ chiến thắng hải tộc chi chủ duyên cớ, lịch đại bệ uỷ quốc vương đều thập phần ham thích với cất chứa đáy biển trân bảo, trải qua 1.000 năm tích lũy. Những cái đó chân bảo vô luận là số lượng thượng vẫn là phẩm chất thượng, đều có thể ở đại lục các quốc gia vương thất cất chứa chung được giải nhất. So với vương cung chung cất chứa nhân ngư vậy càng hoàn mỹ. Này nhưng không dễ dàng, nói là trong mộng hoạch tạng, nhưng thật ra càng có đạo lý. Giáo chủ âm thầm suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn lại rất là kinh hãi mà nghĩ đến. Nếu ta không có đoán sai nói, Lili Ả công chúa mơ thấy cái gọi là chịu khổ tiên nữ, phi thường có khả năng chính là lúc trước ma nữ a Helena? kia có lẽ chính là một cái nói dối. Rốt cuộc, lúc trước ra vẻ Helena hẹ kỳ ủ cũng không biết qua đời đã bao nhiêu năm. Bùi tương thấy đại chủ giáo trước sau nhìn vậy không ra tiếng, liền tiếp tục viết nói. Tuy rằng Helena nói, chỉ cần ta có thể trở thành bài ồ quốc vương hậu, là có thể trợ giúp nàng phát vây. Chính là ta thật sự không đành lòng nhìn nàng như vậy nhu nhược nữ tử chịu đựng thống khổ, liền nghĩ, tốt nhất có thể sớm một chút giúp nàng rời xa cực khổ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên từ đâu xuống tay. Chỉ có thể nói cho chính mình không bằng trước tới cha cha tư liệu, nhìn xem có hay không về Helena cùng hẹ kỳ ủ văn tự ký lục. Có lẽ, ta có thể từ giữa tìm ra một ít hữu dụng manh mới tới. Đại chủ giáo nhau mắt, hắn không hề quan sát kia cái nhân ngư vậy, mà là bắt đầu bất động thanh sắc mà đánh giá buổi tương. Hắn tự nhận là lấy chính mình tuổi tác cùng nhân sinh lịch duyệt, là có thể nhìn thấu một cái 16 tuổi tiểu cô nương. Một lát sau, quyền cao chức trọng đại chủ giáo cơ hồ có thể kết luận, Đối diện tiểu công chúa xác thật không biết nào đó bí ẩn nội. A giờ 4. Tình. Đúng vậy, ta hoàn toàn không cần phải đa nghi đại chủ giáo nội tâm cười nhạt, thầm nghĩ nói, ngoại giới truyền lưu anh hùng chuyện xưa chung, hẹ kỳ ủ như thế nào chiến thắng hải tộc chi chủ cách nói có rất nhiều, chính là những cái đó đều không phải thật sự. Tóm lại, không có bao nhiêu người biết hẹ kỳ ủ đã từng dùng Helena thân phận tiếp cận ma nữ Alins, cũng không có người ngoài biết mặt khác những cái đó chi tiết chỗ mà biết được nội tình tương quan nhân sĩ. Lại như thế nào sẽ làm những cái đó muốn mệnh bí văn tiết lộ đi ra ngoài? Chắc chắn Dulac không biết trên đời này còn tồn tại một quyển thần kỳ sách ma pháp, mà kêu quyển sách đời trước người sở hữu nhất muốn biết sự tình thế nhưng là thú vị chuyện xưa. Vì thế, bài hồi quốc giáo đình cùng vương thất nghìn năm qua muốn che giấu một ít chi tiết, liền như vậy làm người ngoài dễ dàng biết được. Lý lì ạ công chúa điện hạ, ngươi thật là một cái thiện lương cô nương. Ngươi nói đúng, chúng ta xác thật không thể lạnh nhạt bàng quan một cái vô tội cô nương chịu tội chịu khổ. Chỉ là, nơi này tư liệu ta đều lật xem quá, bên trong xác thật không có Helena, có lẽ là ở ký lục thời điểm xuất hiện khác biệt, dù sao cũng là ngàn năm trước sự tình. kia làm sao bây giờ? Bùi tương vẻ mặt tin cậy mà nhìn đu Lát tìm kiếm đáp án, đồng thời cũng ở chân tình thật cảm mà thế người xa lạ nôn nóng. Đại chủ giáo thanh thanh giọng nói, ôn thanh kiến nghị nói, không bằng ngươi cẩn thận miêu tả một chút tiên nữ Helena bộ dáng đi, có lẽ... Chúng ta có thể ở này đó cổ xưa cuốn sách chúng phát hiện tương tự người. Bùi tương vui vẻ gật đầu, lập tức dựa theo nàng từ trùy thủ tiên sinh nơi đó hỏi thăm tới tin tức câu hỏa Helena bề ngoài bộ dáng. Kỳ thật, nàng chính là ở phát hỏa ma nữ Alins ngũ quan dung mạo. Sau một lúc lâu, bùi tương hoàn thành nàng phát họa tác phẩm, đây là ta ở trong ngộng nhìn thấy Helena. Đại chủ giáo cao mày, hắn đương nhiên không có gặp qua ngàn năm trước ma nữ Alins, cho nên hắn cũng không thể ở trước tiên xác định họa trung nữ nhân có phải hay không đối phương chính là đối chiếu một ít bí ẩn không công khai văn tự ghi lại này họa chung người sát thật có ma nữ ả linh nào đó dung mạo đặc điểm công chúa điện hạ họa kỳ thập phần tinh vi đại chủ giáo một bên khen ngợi một bên ở từng hàng kệ sách trước dạ bước tựa hồ ở tự hỏi từ chỗ nào rút ra tư liệu chỉ là ta tựa hồ không có ở các loại văn hiến chung đọc được quá cùng loại dung mạo nữ tử chẳng lẽ là ta tuổi lớn ai làm ta ngẫm lại bùi tương vội vàng khoa tay muối chân hai hạ an ủi du lát đại chủ giáo không cần sốt ruột Đu Lát lại nhìn vài lần bức họa kia, càng thêm cảm thấy cái này Helena chính là ma nữ Alins. Chiều hôm nay, Bùi tương dùng nhân ngư các công chúa tặng, một cái chưa từng công khai chuyện xưa, cùng với trủy thủ tiên sinh hữu nghị cung cấp tin tức, làm BOS quốc đại chủ giáo Dulac thành công mà tin tưởng, nàng bản nhân đã bị giấu ở chỗ tối ma nữ Alins theo dõi, cũng trở thành âm mưu chung một vòng. Một khi vị này công chúa điện hạ trở thành BOS quốc vương hậu, nói không chừng liền sẽ dẫn phát một hồi chậm lại 1.000 năm báo thủ hành động đương Bùi tương rời đi giáo đình tàng thư quán thời điểm nàng khẽ mắt đôi lông mẩy chung tất cả đều là thất vọng chi tình bởi vì nàng cùng đại chủ giáo không có ở những cái đó dày nặng tư liệu chung phát hiện Helena tồn tại dấu vết lên xe ngựa trước Bùi tương đối với trong tay bức họa từ từ thở dài nhưng sau một lúc lâu nàng lại lần nữa đánh lên tinh thần ôn nhu thân thiết tươi cười lại lần nữa xuất hiện ở nàng mỹ lệ gương mặt tượng nàng nghỉ chân nhìn ra xa vương cung phương hướng trong mắt hiện lên một tia chờ mong cùng kiên định đứng ở bùi tương phía sau đại chủ giáo du lát chú ý tới bùi tương biểu tình tâm tình có chút trầm trọng hắn nghĩ vậy vị tuổi trẻ công chúa đối chính vụ hứng thú cùng nóng lòng muốn thử nghĩ đến nàng cảnh trong mơ cùng ma nữ a lins đồng nhiên cảm thấy có một cái nhìn không thấy âm như đang từ bệ u vương quốc trên không trung rất xuống có lẽ ma nữ a báo thủ đã bắt đầu rồi bùi tương ngồi xe ngựa rời đi đại chủ giáo theo sau vội vàng tiến cung ở một gian xa hoa rộng mở phòng thay quần áo nội gặp được lao quốc vương Hắn nhanh chóng mà rõ ràng mà giảng thuật hôm nay hiểu biết, cũng nói ra đấy lòng thân thiết lo lắng. vậy hạ, Lý lì ạ công chúa Điện Hạ tưởng cứu người ý tưởng là thật sự, nhưng nơi đó mặt có vài phần là bởi vì thương hại cùng đồng tình, còn đại thương thảo. Người ở lo lắng cái gì, ta đại chủ giáo. Lao quốc vương buông trong tay tân đai lưng, sắc mặt không quá đẹp. Ta cho rằng chúng ta chỉ cần lo lắng cái kia lão bất tử ma nữ, mà không phải một cái bị cảnh trong mơ lừa đến xoay quanh tiểu cô nương. Đại chủ giáo chậm rãi đầu Trầm giọng nói. Không chỉ như vậy, vậy hạ. Lý lì ạ công chúa xác thật không biết bài ổ vương quốc cùng mà nữ ạ lìn gian gút mắt thù hận, nhưng nàng như vậy nhiệt tâm mà cứu người, tuyệt không phải đơn thuần mà bởi vì thiện tâm. Đó là bởi vì cái gì? vậy hạ, giả thiết tiên nữ Helena là thật sự, cứu nàng tuyệt đối có thể có lợi. Một cái có tiên nữ duy trì hoàng hậu, là không dung coi khinh, nếu cái kia tiên nữ vẫn là anh hùng hẹ kỳ u bằng hữu, lại trải qua quá ngàn năm trước mạo hiểm, vậy lợi hại hơn Chỉ cần có tâm người thoáng thả ra tin tức, tiên nữ Helena liền sẽ lập tức được đến bài quốc sở hữu dân chúng ủng hộ cùng tôn kính. Đến lúc đó, cứu tiên nữ vương hậu điện hạ đồng dạng sẽ được đến to như vậy danh vọng, thậm chí. Ở quốc vương cùng chư vị vương tử công chúa phía trên. Lý lì ạ công chúa có lẽ không có tưởng nhiều như vậy. Lao quốc vương không quá xác định mà nhìn trung tâm đại chủ giáo. Đại chủ giáo trầm mặt nhìn lại, khẽ lắc đầu. Cùng lúc đó, ở phản hồi đàn phong lâu đài trên đường. Bùi tương cũng ở đối trong đầu Aspha phân tích nàng cách làm. Ai sẽ tin tưởng một cái đối chính vụ cảm thấy hứng thú hơn nữa còn có thể đưa ra mấy cái không tồi kiến nghị công chúa điện hạ là cái chân chính mềm lòng ngốc bạch một đầu. No, có lẽ có người sẽ tin tưởng, nhưng tuyệt đối không bao gồm những cái đó nhiều năm đắm chìm ở người lừa ta gạt đấu tranh trung quyền thế nhân vật. Aspha nhẹ nhàng lên tiếng, hắn kỳ thật đối một khác sự kiện càng thêm tò mò. Người như thế nào biết bài hồi quốc giáo đình cùng vương thất sẽ phá lệ kiên kỵ ma nữ Alins? Nếu là một ngàn năm trước ma nữ ngóc đầu trở lại, nàng nên trả thù hàng đầu mục tiêu, không nên là anh hùng hẹ kỳ ủ cùng hắn hậu đại sao. Bùi tương khẽ cười nói. Ta tuy rằng không biết hải tộc chi chủ chiến thắng trở về sau chuyện xưa tinh thiết, nhưng từ trước mặt trải chăn tới xem, hẳn là hệ kỳ ủ lợi dụng ma nữ bạn tốt thân phận làm cái gì, mới đưa đến ả phạ bệ hạ bị phong ấn. Như thế xem ra, ma nữ ả linh cùng hẹ kỳ ủ xác thật có thâm cừu đại hận, nàng trả thù hắn là đương nhiên. Nhưng là... Trả thù hẹ kỳ ủ cũng không tương đương liền buông tha mặt khác kẻ thù. Phong ấn hải tộc chi chủ chuyện này do lương hẳn là có không ít đẩy tay, nhưng không có làm được nhổ cỏ tận gốc. Cho nên, nào đó âm thầm hoạch thích giả ước chừng sẽ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Bọn họ tất nhiên nếu muốn biện pháp nhắc nhở người thừa kế cùng hậu đại, tiểu tâm cái kia hành tung không do ma nữ Alinx. Người chắc chắn bèo hồi vương quốc thượng tầng sẽ vẫn luôn nhớ rõ các tiền bối cảnh cáo. Rốt cuộc đã qua đi một ngàn năm. S. Vạn hỏi. Bùi tương hơi hơi nhúng mày, Mạn thanh nói, vậy muốn xem những cái đó các tiền bối rốt cuộc sắm vai nhiều quan trọng nhân vật. Nếu chỉ là tiểu vai phụ, chỉ đạt được chút cực nhỏ tiểu lợi, như vậy, bọn họ xác thật không cần thiết nhắc nhở ngàn năm sau con cháu hậu bối tiểu tâm đề phòng. Nhưng nếu có người sắm vai chỉnh sự kiện quan trọng đẩy tay, thậm chí, hắn chính là phía sau màn chủ mưu, như vậy, vô luận nhiều tiểu tâm đều không quá. Rốt cuộc cuối cùng kết cục là, vị kia vĩ đại bệ hạ gần là bị phong ấn mà ma nữ ả tùy thời khả năng sẽ trở về hướng địch nhân báo thủ. ả phải trầm ngâm gật gật đầu. ả mì, nếu ngươi lựa chọn dùng ma nữ ả thanh danh đe dọa bệ quốc quý, đã nói lên ngươi tương đối có khuynh hướng tin tưởng. một ngàn năm trước bệ quốc giáo đỉnh cùng vương thất sắm vai quan trọng nhân vật. bùi tương ân một tiếng, nàng một bên nhìn ngoài xe phồn hoa phố cảnh, một bên ở trong đầu trả lời nói: đại chủ giáo du lát hôm nay phản ứng đã thuyết minh rất nhiều, kế tiếp liền xem vị kia hoàng đế bệ hạ thái độ. Nếu ta suy đoán chuẩn sắp nói, bọn họ lúc này đã đối hai nước liên hôn chuyện này giao động, nô, no, lung lay sắp đổ, liền chờ ta lại thêm cọng rơm cuối cùng, cái này hôn ước liền sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Đồng thời, ta cũng chứng thực một ít suy đoán, càng là đối năm đó bí mật nhiều vài phần hiểu biết. Phạ không hỏi bùi tương đều đoán được cái gì, chỉ là thong thả ung dung mà nhắc nhở nàng. Chân chính có thể đánh bại vị kia bệ hạ, chưa bao giờ là đầu cơ trục lợi người. Tới rồi trình độ nhất định lúc sau, thực lực chỉ có thực lực có thể chiến thắng. Ảt phà khi đó còn không có bị liên tiếp thắng lợi hoàn toàn choáng váng đầu góc, cho nên lập tức lựa chọn tự mình phong ấn bảo tồn lực lượng. Ngươi nếu là kiên trì muốn điều tra năm đó trận tướng, dừng bước tại đây tốt nhất. A mỹ, ngươi linh hồn đặc thù, không cần bởi vì lòng hiếu kỳ mà quấy nhiều đến nào đó lòng dạ hẹp hòi tồn tại. Bùi tương giữa mày nhảy dựng, trong lòng xẹt qua một tia hiểu ra cùng cảnh giác. Vì thế nàng ở chân thành cảm tạ thủy thủ tiên sinh hảo tâm nhắc nhở đồng thời. Lại lần nữa nể tình mà làm lơ hắn kia lung lay sắp đổ nghị trang áo choàng. Ai, hôm nay lại là ngốc bạch ngọt tiểu tiên nữ đâu? chương 364 A giờ 4 chương 364 Bùi tương phản hồi đan phong lâu đài sau, đã sớm chờ ở trước đại môn nhị vương tử ả sủa đỡ nàng đi xuống xe ngựa, hai người cùng người hầu các hộ vệ ngăn cách một khoảng cách sau, mới bắt đầu giao lưu hôm nay từng người thu hoạch. Ta đã lặng lẽ phái người liên hệ kia hai cái may vá. Bọn họ quả nhiên là thấy tiền sáng mắt kẻ lừa đảo, chỉ cần cấp đủ bảng giá hơn nữa thích hợp uy hiếp, là có thể ba hoa chích tròe. Bùi tương cười nhạt gật gật đầu, ở hai người trước mắt vẽ ra mấy hành mà Pháp chữ viết. Ta cùng đại chủ giáo Dulat nói ta cảnh trong mơ, còn chuyên môn nhắc tới Helena tên này. Căn cứ hắn phản ứng có thể phán đoán ra, Lý Lì ạ kêu bản thần kỳ tranh vẽ thư trung chuyện xưa sắc thật là thật sự. Năm đó hệ kỳ ủ nam giả nữ trang lẫn vào hải tộc giữa, còn cùng ma nữ ạ Linh trở thành hảo khuê mật. A biểu tình có chút phức tạp, hắn cảm than nói: Ta chưa từng có nghĩ tới, ở một quyển tiểu hài tử mạo hiểm chuyện xưa thư trung sẽ cất giấu lịch sử chân tướng. Năm đó đọc được cái kia chuyện xưa thời điểm, chúng ta huynh đệ vẫn luôn cho rằng đó là tác giả hồ biên, tựa như rất nhiều người ngâm thơ trong nhóm ham thích với biểu đặt dũng sĩ hệ kỳ u mạo hiểm trải qua giống nhau, không đáng tin tưởng. Kia quyển sách thực chân quý. Đúng vậy, phi thường chân quý. A nghĩ đến đưa thư cấp lý lì à mất sớm mẫu thân, tâm sinh nhàn nhạt tưởng niệm. Vương hậu thực cái các ngươi, là nàng lễ vật một lần lại một lần mà trợ giúp chính mình hài tử." Bùi Tương viết nói, "Chúng ta thời thời khắc khắc đều tại hoài niệm nàng, hy vọng nàng ở Thiên Quốc thư thái vui sướng." A Sua nhớ tới mẫu thân tử ái cùng Ôn Nhu hồn, mặt mày nhu hòa đến giống như ngày xuân ấm dương. "Cũng cảm ơn ngươi, A Mi. Ngươi giống như là mẫu thân phái tới nhân gian bảo hộ trợ giúp chúng ta thiên sứ, cũng là thần kỳ vạn năng tiên nữ." Từ ngươi sau khi xuất hiện, chúng ta các huynh muội vận mệnh quỹ đạo liền đã xảy ra trọng đại biến chuyển cực khổ toàn giống như băng tuyết hòa tan ánh mặt trời cũng rốt cuộc phá tan mây đen hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển Bùi tương nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu ánh mắt xẹt qua ả sửa vương tử ôn nhu anh tuấn gương mặt có chút không thể xác định hắn lúc này này phân nhu tình là bởi vì nhắc tới mẫu thân vẫn là bởi vì hắn đối nàng có hảo cảm mi! trong đầu chủy thủ tiên sinh bỗng nhiên ra tiếng đánh gãy bùi tương suy nghĩ ân Ngươi trong tay kia cái nhân ngư vậy đến từ ngươi các tỷ tỷ. Đúng vậy, Bùi Tương bị Trùy Thủ Tiên Sinh vấn đề hấp dẫn lực chú ý. Có cái gì vấn đề sao? Kia mặt trên ma pháp dao động cũng không phải thập phần thuận túy, Các ngươi này nhất tộc ở trở thành vương tộc phía trước, là thuộc về nhân ngư trong tộc nào một chi? Bùi Tương nghĩ nghĩ, hoàn thanh giải thích nói: ở tiểu nhân ngư trong trí nhớ, hiện tại nhân ngư vương tộc đều là hiển xỉ hậu đại. Ngàn năm trước, Át Pha Bệ Hạ bị phong lớn sau, hải tộc nhóm đã không có cộng đồng thần phục quân chủ liên thành lập mấy cái hải quốc, lúc sau đại gia cùng nhau lưu cư biển sâu chỗ sâu nhất, không hề cùng nhân loại chờ đại lục sinh linh thường xuyên lui tới. khỉ Aspha ngưng thần hồi ước một lát, nhớ tới đó là hắn dưới trướng một người đại tướng, Hình sĩ đã từng phụ trách tuần tra tìm tòi đáy biển vực sâu khe hở, để ngừa từng có nhiều vực sâu ma khí tiết lộ ra tới ô nhiễm hải tộc sinh tồn hoàn cảnh, là một vị ổn trọng mà cẩn thận giống được nhân ngư. ngươi nói không thuần túy là chỉ cái gì, chủy thủ tiên sinh. bùi tương ở trong lòng truy vấn. À Phạm Trầm Ngâm nói, nhân ngư tộc đôi cá vẫy cùng bản thân ma pháp căn nguyên cùng một nhịp thở, càng là hoàn hảo tinh xảo vậy. bên trong chất chứa tin tức liền càng phong phú, thậm chí có thể làm độc nhất vô nhị thân phận chứng minh. À Mì, ta từ trên người của ngươi kia cái bảy thượng, cảm nhận được một kia cực đạm hôn tạp huyết mạch. Bùi tương hơi giật mình, như suy tư gì? Là lẫn vào mặt khác hải tộc huyết mạch sao? Không phải, là nhân loại, nhưng lại không hoàn toàn là. Ta không quá minh mạch, truy thủ tiên sinh. Ngươi thân thể này tổ tiên trung, đại khái có một vị đều không phải là trời sinh nhân ngư, mà là thông qua mặt khác con đường biến thành nhân ngư, cho nên, đối phương chuyển thừa xuống dưới huyết mạch cùng ma lực sẽ cùng chân chính thuần túy nhân ngư có hơi chút bất đồng. Cái này cách nói là bùi tương suy nghĩ bay lột, nàng liên tưởng đến rất nhiều, nhưng trước mắt nhất quan tâm một sự kiện. Loại này hiện tượng thực dễ dàng bị phát giác tới sao tiểu nhân ngư các thân nhân hiện giờ đều là vương tộc, có thể hay không bởi vì vấn đề này mà lọt vào phản loạn. Aspha ý bảo Bùi Tương không cần quá mức lo lắng, hắn ngự khi nhàn nhạt mà giải thích nói. Chỉ có phi thường cường đại hải tộc mới có thể nhận thấy được những cái đó vi diệu bất đồng. Nếu hiển si hậu đại đã trở thành vương tộc cũng truyền thừa mấy thế hệ, đã nói lên, những cái đó có thể dọ thám biết ra cái này tình huống cường đại hải tộc ngầm đồng ý chuyện này, cho nên, người hoàn toàn không cần quá mức lo lắng. Bùi Tương thử hỏi, rốt cuộc rất cường đại hải tộc mới có này phân bản lĩnh đâu? Giống Aspha bệ hạ như vậy đỉnh cấp cường giả sao? không cần năm đó ma nữ a cùng tiểu nhân ngư tổ tiên hiển si xì đại tướng đều có thể nguyên lai hiển si xì như vậy lợi hại bùi tương trong lòng cảm thán đáng tiếc hắn hậu đại yếu đi không ít càng là vô pháp chiến thắng thủ đoạn khó lường phù thủy biển đúng rồi truy thủ tiên sinh vì cái gì ngươi sẽ ở phù thủy biển nơi đó ta không rõ ràng lắm có một số việc phát sinh ở ta trầm miên lúc sau À phà đơn giản mà đáp vậy ngươi biết nàng vì cái gì muốn đem ngươi đưa đến trong tay ta sao bùi tương thuận thế vấn đề nhưng lại không trông cậy vào truy thủ tiên sinh sẽ trả lời. ạt quả nhiên lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, trước sau như một mà lảng tránh cùng tự thân tương quan vấn đề. lúc này đi ở bùi tương bên người nhị vương tử ạt Xua tâm tình không tồi mà nói. đủ lát đại chủ giáo nhất định sẽ đem a giờ ngươi ở trong ngọc gặp được ma nữ ạt sự tình báo cho bệ quốc của vương. chuyện này tuyệt đối có thể giao động bọn họ muốn liên hôn ý đồ, lại chờ đến chúng ta hối lộ kia hai cái may vá hầu nôn loạn ngữ một hồi bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách cự tuyệt liên hôn. A xua, tiểu tâm bọn họ phá hư lì lì. ạ thanh danh bùi tương thấy trụy thủ tiên sinh không nói chuyện nữa, liền lại đem lực chú ý quay lại tới rồi nhị vương tử trên người cũng bay nhanh viết xuống mấy hành tự. Nếu là đã xảy ra biến động, xin đừng vội vã đáp ứng bọn họ điều kiện. Kéo một kéo, cho ngươi phụ vương viết thư xin chỉ thị một chút, sau đó lại đáp ứng tử hôn việc. A xua hơi hơi gật đầu, ôn thanh bảo đảm nói: đa tạ ngươi nhắc nhở cùng quan tâm. A mỹ ta sẽ không làm bất luận kẻ nào đem liên hôn không thành chuyện này trách tội cấp lì lì ạ. Bùi tương xinh đẹp cười, không hề nhiều răn dò. nàng tin tưởng nhị vương tử à xua sẽ hiểu được như thế nào giữ gìn thân muội muội. à xua nghiêng đầu nhìn bên cạnh cô nương như hoa lún đồng tiền, trong lòng mềm ấm. hắn lại nghĩ đến bùi tương vì lý lì à cung cấp trợ giúp, không cấm có chút hổ thẹn. hắn gái này đường huynh trưởng, ở giữ gìn cùng trợ giúp muội muội chuyện này thượng, thật là không bằng bùi tương để bụng. cơ hồ là trong nháy mắt. A Sua liền làm ra một cái quyết định. Ngươi yên tâm đi, A Mi. Nếu Baoice Vương quốc thật sự cố ý giải trừ hôn ước, ta sẽ trực tiếp xử lý việc này, sẽ không làm bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự trở thành trở ngại. Bùi Tương kinh ngạc ngẩng đầu, không tiếng động hỏi. Ngươi muốn lướt qua người phụ vương. Mặc dù hắn gửi thư tỏ vẻ không đồng ý hủy bỏ liên hôn, ngươi cũng sẽ đem Lý Lì A công chúa mang ly Baoice Vương quốc sao? A Sua mắt lộ ra kiên định, gật đầu nói. A Mi, bất luận là ngươi vẫn là Lý Lì đều sẽ không lưu lại nơi này. Thỉnh tin tưởng ta, các ngươi đều đáng giá càng tốt hôn nhân. Chẳng sợ quốc vương bệ hạ tới tin ngăn cản, thậm chí khả năng sẽ phái tân sứ thần tới nói điều kiện, ngươi cũng nguyện ý tiếp tục vì lý lìa hạnh phúc đấu tranh đi xuống sao? Đúng vậy, à sủa dừng lại bước chân, xoay người đối mặt bùi tường, ánh mắt sáng quắc mà nói, có lẽ, không, ta đã làm ra quyết định, ở hôn nước chính thức giải trừ phía trước, ta cự tuyệt hướng quốc nội viết thư hội báo việc này, thẳng đến hết thể trấn ai lạc định không thể quay lại ta lại tự mình hướng phụ vương giải thích chuyện này. Bùi Tương nhẹ nhàng nhướng mày, trong lòng biết làm ra quyết định này à Sủa mạo rất lớn nguy hiểm. Một khi hắn thiện làm chủ trương hoặc là hưởng cố lệnh vua, sau khi trở về tất nhiên muốn gặp phải trách cứ, hoặc là càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Ngươi là cái hảo ca ca." Bùi Tương mỉm cười, như nước đôi mắt ảnh ngửa ca Sủa kiên nghị quả cảm gương mặt. À mỉ à Sủa hơi hơi cúi người, cảm thấy lúc này không khí vừa lúc, hắn tưởng thừa dịp cơ hội này nói chút trong lòng lời nói. A Mỹ bùi tương trong đầu trùy thủ tiên sinh dường như vừa mới từ trầm mạc xuất thần trung tỉnh táo lại, hắn thập phần tự nhiên mà tiếp theo hai người phía trước đề tài nói, ngươi nhiều lần dò hỏi ta, vì cái gì phù thủy biển sẽ đem trùy thủ tặng cho ngươi, ta vẫn luôn không có trả lời. Nguyên nhân, cũng không phải không thể nói hoặc là không muốn nói, mà là bởi vì ta cũng không thể hoàn toàn xác định nơi này cụ thể nguyên nhân. Bùi tương sửng sốt một chút, lập tức bị khiến cho cực đại lòng hiếu kỳ. Còn có ngươi không rõ ràng lắm sự tình. Ta đều không phải là vạn biết văn năng, nhưng chuyện này cùng ngươi cùng một nhịp thở. Nhưng ta ngủ say ngàn năm, một ngàn năm trước, trong biển cũng không có một cái phù thủy biển, cũng không có, không có gì, không có thanh thủy thủ này. Bùi tương theo bản năng mà chạm chạm treo ở bên hông thủy thủ, nỗi lòng quay cuồng. Nhưng vào lúc này, nàng trước mắt đống nhiên sệt qua ả xua bàn tay, đống nhiên đánh gãy nàng cùng ả giao lưu. Ami, ngươi lại ở thất thần. Ả xua bất đắc dĩ thở dài. Trung Quy không có nói ra trong lòng nói. Bùi Tương không có ý thức được chính mình có lẽ bỏ lỡ một hồi thông báo, nàng miễn cưỡng tập trung tinh thần đáp lại trước mặt bằng hưu. "Xin lỗi, vừa mới bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề quan trọng, ta yêu cầu về phòng nội an tĩnh tự hỏi trong chốc lát." A Su đọc xong Bùi Tương giải thích, chỉ đương nàng lại có tân ma pháp nghiên cứu linh cảm, tuy rằng mất mát nhưng cũng thông cảm. Hắn nho nhã lễ độ mà làm cái thỉnh thủ thế, mỉm cười nhìn theo Bùi Tương vội vàng rời đi. Ngàn năm trước không có thanh trừ thủ này. Trở lại phòng nội bùi tương tò mò hỏi. À phạ hoan thanh nói, không có. Thanh thủy thủ này tài chất đặc thù, ta có thể khẳng định, nó là ở ta ngủ say sau bị rèn ra tới. Vậy còn ngươi? Ta thông qua thủy thủ cảm nhận được ngươi kiếm ý, cũng là thông qua thủy thủ cùng ngươi sinh ra liên hệ. Nói như vậy, ngươi cùng trùy thủ là hai cái độc lập thân thể. Vậy ngươi hiện giờ ở trùy thủ chung sao? Không có, trùy thủ là thông đạo, liên tiếp ta ngủ say không gian. Bùi tương thở phào nhẹ nhõm Trật lại tò mò hỏi Ngươi như thế nào liền bỗng nhiên thẳng thắn những việc này Phía trước ta hỏi ngươi thời điểm Ngươi đều trầm mặc mà chống đỡ À phà dừng một chút Kỳ thật, hắn cũng không như thế nào lộng minh bạch kia Cổ thình lình xảy ra xúc động từ đâu mà đến Liền thành thật mà đáp Đột nhiên liền tưởng nói Bùi tương hơi hơi nhúng mày Thầm nghĩ, này quả nhiên là trùy thủ tiên sinh nhất quán nói chuyện phong cách Ta đây nên như thế nào xưng hô ngươi Không biết thân ở nơi nào tiên sinh Ngươi kỳ thật hẳn là đoán được Ta luôn luôn tránh cho tự cho là thông minh. Phạ, tên của ta. Chương 365. Át Phạ nói ra tên của mình trong nháy mắt, ở sâu đậm hải dương cùng địa ngục vực sâu giao giới hắc ám vắng lặng nơi, phảng phất ngàn năm yên lặng bất động dòng nước đột nhiên hóa thành vô số lốc xoáy cùng dòng chảy xiết, nhấc lên vô số sóng to gió lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ đáy biển thế giới đều cấp tốc lay động số hạ, một đạo không tiếng động uy áp kinh sợ đáp xuống ở toàn bộ hải tộc sinh linh ma pháp căn nguyên phía trên. Rồi sau đó, Trên bầu trời sấm sét, tầm âm mưa to tầm tã, vông xuống màu cam mây lửa cùng liên miên màu đen vũ tuyến cùng giống giận quay cuồng màu trắng sóng lớn hai tương đối chỉ, lại tựa hồ muốn đem thiên cùng hải liên tiếp ở bên nhau. Liên tại đây một mảnh cuồng bạo hỗn loạn chung không chung ở ngoài nào đó siêu nhiên tồn tại từ thần tòa phía trên kinh ngạc đứng dậy, bọn họ tầm mắt lướt qua sở hữu trùng điệp không gian, toàn bộ tập trung ở đáy biển vực sâu phong ấn phía trên. Hán thức tỉnh sao? Ai đánh thức hắn? Phong ấn như cũ hoàn hảo, tiên đoán cũng chưa chỉnh diễn. Hắn như cũ ở vượt sâu bên trong. Ta hy vọng có thể hoàn toàn hủy diệt hắn. Chúng ta không thể trực tiếp ra tay. Một ngàn năm trước. Đáng tiếc. Liên ở nào đó tồn tại trao đổi cái nhìn thời điểm. Trận này phát sinh ở Thiên Hải Chi Gian Thanh Thế to lớn gào thét chấn động đung nhiên lại bình ổn. Không trung vân tiêu vũ tế bay biện ra một mảnh tươi đẹp thấu triệt xanh thảm. Mặt biển trôi giạt từ từ. Ôn nu bỏ sóng ngâm nga chỉ có hải tộc có thể nghe hiểu cổ xưa ca dao. Ở biển sâu chỗ sâu nhất. Nơi đó lại khôi phục nghìn năm qua vắng lặng u ám, dường như hết thể biến hóa đều không có phát sinh quá. Vực sâu Trung Ảs Phả thoáng thu nạp khởi một ít ngoại phong căn nguyên ma lực, tùy ý càng nhiều càng nồng đậm vực sâu ma khí đem hắn thật mạnh vây quanh. Không gian đoạn cắn nuốt cùng phản cắn nuốt mang đến kéo dài không dứt thực cốt đau đớn, nhưng Ảs Phạ thanh âm như cũ là bình đạm mà thong dong. "A Mi, ngươi cho rằng phù thủy biển chính là ma nữ Alins?" Ta có như vậy suy đoán buổi tương đối đại Phạ thái độ bất biến. Như cũ đem hắn coi như phía trước cái kia có thể bình đẳng giao lưu bằng hữu, Alpha, thanh thủy thủ này rốt cuộc có gì đặc thù chỗ? Thế nhưng có thể làm liên tiếp thông đạo. Luyện chế thủy thủ chủ yếu tài liệu là ta cùng tộc giác, đó là nàng ngưng tụ căn nguyên ma lực địa phương, có kỳ nguyện cùng nguyên rủa đặc thù lực lượng. Ngươi cùng tộc? Ma nữ Alins. Ừm, nàng là ta cùng ra một mạch tộc nhân, cũng là còn sót lại thân nhân. Chúng ta kế thừa một bộ phận tương đồng huyết mạch cùng ma pháp căn nguyên, bởi vậy Nàng cam tâm tình nguyện hiến tế giác cốt có thể cùng ta thân thủ thiết hạ phong ấn tương liên, ở ta không bài xích dưới tình huống, có thể trở thành phong ấn nơi thông đạo. Bùi Tương có chút kinh ngạc, nàng dùng chính mình ngưng tụ căn nguyên ma lực giác cốt luyện chế thành thanh truy thủ này, gần vì giúp ngươi chế tạo một cái thông đạo sao? Nếu là ngươi vẫn luôn ngủ say không có bị ta kiếm ý đánh thức, nàng thông đạo lại có gì tác dụng? A phải trầm mặc một chút, thanh âm có chút xa xưa. Ta không rõ ràng lắm A Linh là nghĩ như thế nào. Nàng vứt bỏ một con zác tương đương với vứt bỏ một nửa thực lực, khẳng định là ở làm một kiện nàng tự nhận là chuyện trọng yếu phi thường. Bùi Tương liên tưởng đến phù thủy biển yêu cầu tiểu nhân ngư công chúa dùng truy thủ đâm thủng vương tử trái tim sự, trong lòng sinh ra đủ loại suy đoán, nhưng bởi vì không có càng nhiều manh mối, cuối cùng vẫn là không thể xác định cái gì. Có lẽ do lát đại chủ giáo nơi đó sẽ có chúng ta yêu cầu đáp án. Bùi Tương như suy tư gì mà lẩm bẩm nói, bọn họ sẽ không đem chân chính bí ẩn viết ở người ngoài, nhưng tùy ý lật xem sách trang giấy thượng. Đây là tự nhiên, có lẽ là đại chủ giáo nhóm đời đời khẩu nhĩ tương truyền. Có chút lời nói một khi nói ra, cũng không hề là tuyệt đối bí mật. Bọn họ có lẽ sẽ lựa chọn khế ước ma pháp trận hoặc là luyện kim thuật, tới bảo quản một ít cần thiết truyền lưu đi xuống bí ẩn ký lục. Bùi tương nheo nheo mắt, âm thầm cân nhắc thực lực của chính mình có thể hay không thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, cũng không phải thuần túy lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc từ đủ loại dấu hiệu tới xem. Tiểu nhân ngư lúc trước tao ngộ tựa hồ cùng phù thủy biển tính kế phân không khai, mà nàng hiện giờ xuyên qua vào tiểu nhân ngư thân thể giữa, vì an toàn khởi kiến, tự nhiên hẳn là tận khả năng mà lộng minh bạch ma nữ ả lìn suốt cuộc tưởng đạt tới cái gì mục đích. Ta yêu cầu làm rõ ràng, phù thủy biển lựa chọn tiểu nhân ngư là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên buổi tương âm thầm suy nghĩ, còn muốn lộng minh bạch, ta hiện tại hay không còn ở phù thủy biển báo thù kế hoạch giữa, nàng có thể hay không như cũ đang âm thầm nhìn trộm hết thảy. Nghĩ đến đây. Bùi Tương thu nạp hảo tự mình suy nghĩ, dụ ý thức cùng một không gian khác nội hải tộc chi chủ nói chuyện với nhau. Át Phà, người yêu cầu ta đem trùy thủ ném hồi biển rộng sao? Nếu nó là từ ma nữ Ả Linh rắc cốt rèn, lại ẩn chứa ma nữ căn nguyên ma lực, một khi nhập hải, khẳng định có thể bị đối phương cảm ứng được cụ thể vị trí. Chờ đến trùy thủ trở về ma nữ Ả Linh trong tay, các ngươi là có thể cho nhau giao lưu, nàng nhất định sẽ nói cho ngươi nàng ý tưởng. Nghe vậy, Át phạ không chút do dự cự tuyệt Bùi Tương đề nghị lúc sau liền không hề ra tiếng. Bùi tương có chút bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng. Nàng cảm thấy vị này quân chủ gần nhất càng ngày càng không chú ý che lấp chính mình tùy hứng bản chất, luôn là đột nhiên nghĩ đến một cái để tài liền ra tiếng quấy rời nàng, sau đó nói nói lại chủ động đỉnh chỉ giao lưu, quả thực chính là trên mạng cái loại này nhất không thảo hỉ nói chuyện phim đối tượng. Vì thế bùi tương quyết định, trong vòng ba ngày nàng tuyệt không lại cùng ạt phà nói chuyện với nhau. Ngay kế, bùi tương cùng ạt sủa đã chịu lao quốc vương mời cùng đi thưởng thức cái gọi là trên đời mỹ lệ nhất nhất thần kỳ vải vóc. đương nhiên những cái đó tinh mỹ tuyệt luân vải vóc lúc sau sẽ bị cắt khâu và thành đẹp nhất quần áo mới. sau đó trở thành lao quốc vương tủ quần áo trung mỹ lệ nhất một đạo phong cảnh tuyến. đoàn người đi vào kia hai cái kẻ lừa đảo dệt vải và áo rộng mở phong úc nội. bài oes quốc nông nghiệp đại thần chỉ vào chống rỗng dệt vải cơ tán thường nói. a xủa vương tử điện hạ, lý lì ạ công chúa điện hạ, các ngươi nhị vị mau nhìn một cái kia xảo đoạt thiên công mỹ lệ hàng dệt đi. Ta mỗi lần nhìn thấy như vậy cái tác, đều cảm thấy vui vẻ thoải mái, ta muốn dùng thế gian tốt đẹp nhất nhất hoa lệ ngôn ngữ ca ngợi chúng nó, chính là lại thật sự tìm không thấy chuẩn xác thỏa đáng từ ngữ. Vì thế, ta chỉ có thể phát ra từ nội tâm mà thừa nhận, đây là ta sinh thời gặp qua đẹp nhất vài dệt. A-xua phối hợp nông nghiệp đại thần biểu diễn nhìn về phía dệt vài cơ, thậm chí còn thoáng đến gần rồi hai bước. Hắn giống như nghiêm túc mà đánh giá hiểu rõ trong chốc lát, mới mỉm cười hỏi. Ta nghe nói. Phàm là ngu xuẩn hoặc là không xứng với chính mình hiện giờ địa vị thân phận người, đều nhìn không tới này đó có tinh mỹ hoa văn chân quý vật liệu may mặc, là như thế này sao? Nga, đương nhiên, đương nhiên tài chính đại thần cười ha hả mà đáp, đây là không thể nghi ngờ. Như vậy, trước mắt mới thôi, liền không có một người thừa nhận chính mình nhìn không thấy cái gì Mỹ lệ vải vóc sao. A xùa ánh mắt xẹt qua láo quốc vương cùng vây quanh hắn mỗi một vị hiển quý đại thần, biểu tình có chút ý vị thâm trường. Thiên A chúng ta đương nhiên có thể thấy này đó vài dệt một vị hầu tước phảng phất bởi vì a xua vấn đề đã chịu mạ phạm hắn lập tức chỉ vào trong đó một cái kẻ lừa đảo tay lớn tiếng reo lên nhìn xem a xua vương tử thỉnh nhìn xem nơi đó đó là kỳ tích ra đời mà chúng ta chính mắt thấy này đó vài dệt ra đời kinh ngạc cảm thán người giỏi tay nghề tài nghệ cùng tài năng chúng ta mỗi người đều tự đáy lòng ca ngợi quá này đó hoa văn cùng nhan sắc đối mặt cảm xúc kích động hầu tước a sở văn nhã văn gật gật đầu Có chút xin lỗi mà nói là ta mạo phạm, nghĩ đến chư vị đều là có thức chi sĩ, như thế nào sẽ phát sinh nhìn không thấy vải vóc tiếc nối việc. Chỉ là ta cho rằng trên đời này nhất định sẽ tồn tại ngu xuẩn cùng không xứng trước người, ta chính là tưởng chính mắt thấy một chút bọn họ thất vọng phản ứng. Vương Tử Điện Hạ nói có lý nông nghiệp đại thần vội vàng hòa giải nói, trên đời này khẳng định có ngu xuẩn cùng không xứng trước người. Bất quá, cái loại này người nhất định sẽ không xuất hiện ở chúng ta này nhóm người chung, cho nên thật đáng tiếc. Hà xùa vương tử, chúng ta giờ phút này vô pháp thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lao quốc vương nghe xong trong chốc lát Hà xùa cùng thần tử nhóm đối thoại, không nhanh không chậm mà ra tiếng nói. Hảo, hảo, tại như vậy Mỹ lệ vài dẹp trước mặt, các ngươi thế nhưng còn có nhàn tâm thảo luận tới thảo luận đi. Ai, còn không bằng nhân cơ hội hảo hảo thưởng thức một chút này đó tình Mỹ tuyệt luân hoa văn cùng khó có thể tưởng tượng nhan sắc. Nếu địa vị tôn quý nhất người cấp ra chỉ thị, những người khác liền đều không hề nói chuyện với nhau. Mà là sôi nổi vây quanh trống rông rệt vài cơ thưởng thức khởi kẻ lừa đảo nhóm công tác thành quả tới. Lúc này, trong đó một cái kẻ lừa đảo dừng trong tay công tác. Hắn đi đến lao quốc vương trước mặt thấp rộng thì thầm một phen, lúc sau lại nhanh chóng phản hồi nguyên vị trí, tiếp tục vùi đầu làm việc. Kẻ lừa đảo rời đi sau, lão. a giờ bốn. Quốc vương sắc mặt khẽ biến, có chút vẩn đục trong ánh mắt xẹt qua một mặt kinh nghi. Một lát sau, hắn chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến tài chính đại thần bên người. Giống như Lơ đãng mà nói nói mấy câu lúc sau, lại xoay người rời đi. Cái này không dẫn người chú ý tiểu nhạc đệm phát sinh qua đi, phòng nội mọi người như cũ dùng như si như say biểu tình thưởng thức mỹ lệ vài vóc, một ít người còn thỉnh thoảng lại phát ra tán thưởng, dùng không lớn không nhỏ thanh âm biểu đạt chính mình đối lão quốc vương hâm mộ cùng tình yêu. Một lát sau, luôn là cười ha hả tài chính đại thần dạo bước đến Bùi Tương bên người, cùng nàng ôn thanh tế ngữ mà tán gẫu lên. Bùi Tương đáp lại vài câu, lập tức phải tới rồi càng nhiều nghị hót chi ngữ. Này đó lời hay tuyệt đối sẽ là một cái tiểu cô nương tâm hoa nộ phóng. Vì thế, đùi tương đối đại tài chính đại thần thái độ thực mau liền từ cẩn thận rụt rẽ biến thành thân thiết thân thiện, nghiễm nhiên là đem vị này xử sự, sự khéo đưa đẩy đại thần trở thành có thể nhẹ nhàng nói chuyện với nhau đối tượng. Công chúa Điện Hạ, Mạng muội hỏi một câu, ngươi cảm thấy này đó vải dạy thượng đồ án cùng hoa văn trùng, nhất đặc thù chính là nào một bộ phận? Nga, căn cứ vào chúng ta hai nước văn hóa cùng thẩm mỹ thượng sai biệt. Ta thập phần tò mò các ngươi là như thế nào đối đãi này đó tác phẩm nghệ thuật, có thể cùng ta nói nói ngươi đánh giá sao?" Bùi Tương vui vẻ gật đầu, làm bộ làm tịch địa hình dung mấy cái đặc biệt hiếm thấy xinh đẹp nhan sắc, lại nói sắp thái phối hợp đạo lý, sau đó mới nói lên cụ thể đồ án cùng Hoa Văn tới. Này đó Hoa Văn nơi trốn tinh xảo tú nhã, nhưng nếu nhất định phải nói ra nhất đặc thủ, ân, hoặc là ta thích nhất Bùi Tương nghiêm túc mà viết nói, ta cảm thấy chính giữa kia đỉnh vương miện nhất cùng ta tâm ý thật sự Ta phảng phất đã thấy được vật thật, ngươi xem kia mặt trên ngọc bích cùng mượt mà đại viên chân châu, là cỡ nào rất thật nha. Châu đáo mặt ngoài mỗi một tia ánh sáng đều như vậy tự nhiên mà lộc lẫy. Nga, tạo hình cũng thực tuyệt đẹp lịch sự tao nhã, bất đồng với một ít đường cong tục tục hào khí hoàng kim vương miện, này viên ngọc chọc mũ bảo vương miện hiển nhiên càng thích hợp nữ tính đeo. Dương Tài chính đại thần đem hắn phụ mệnh hỏi thăm tới nội dung hồi bẩm cấp lão quốc vương hầu, lão quốc vương sắc mặt tức khắc tối tăm xuống dưới. Hắn cao mày, tựa hồ liền thưởng thức mỹ lệ vải dệt tâm tình đều không có nhiều ít. Chắc lơ, ta hỏi ngươi, ngươi cũng thích lý lý ạ công chúa ca ngợi vương miện đồ án sao? Tài chính đại thần kỳ thật liền căn đầu sợi nhi cũng chưa nhìn đến, đừng nói gì đến ngọc bích vương miện. Nhưng vì không cho chính mình trở thành người khác trong mắt ngu xuẩn, hoặc là bị cho rằng không thể đảm nhiệm tài chính đại thần vị trí, hắn cần thiết làm bộ chính mình thấy được mỹ lệ vải dệt, thậm chí còn phải chân tình thật cảm mà biên lời nói dối ca ngợi nó. Cho nên, đối mặt lao quốc vương vấn đề, Tài chính đại thần há mồm liền tưởng trả lời đúng vậy. Chỉ là, lời nói đến bên miệng, cái này luôn luôn giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm nam nhân trong đầu bay nhanh mà xoay cái con nhi. Hắn bỗng nhiên nhớ lại vừa mới lao quốc vương phân phó nhiệm vụ khi sắc mặt cùng ngựa khí, lại kết hợp chính mình đối người lãnh đạo trực tiếp hiểu biết, nói ra nói liền không giấu vết mà thay đổi ý tứ. Bệ hạ, thẳng thắn tới nói, ta phía trước không như thế nào chú ý quá cái gì vương miện đổ án. Ta vẫn luôn bị những cái đó so mây tía cùng hoa hồng còn Mỹ lệ nhan sắc hấp dẫn, luôn là rời không ra ánh mắt. Ai, những cái đó vải dệt thật sự quá Mỹ, hoa văn phức tạp lại không có vẻ lặp lại hỗn loạn, mỗi một chỗ đều có kinh người lực hấp dẫn. Ta có không thỉnh bệ hạ giúp ta chỉ ra vương miện đồ án vị trí, ta nhất định chuyên chú thưởng thức một phen, sau đó nói cho ngươi nhất chân thật đáp án. Lao quốc vương liếc liếc mắt một cái tài chính đại thần ẩn ẩn xấu hổ khẩn trương biểu tình, tức khác bừng tỉnh. Thầm nghĩ người này nơi nào là không có chú ý tới vương miện đồ án, mà là căn bản là không có nhìn đến. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, lão quốc vương không những không có bởi vì chuyện này liền coi thường tài chính đại thần, ngược lại bởi vì đối phương trả lời mà giảm bất trong lòng phiên muộn Vì thế, hắn đôi chính mình tâm phúc thẳng thắn thành khẩn nói. Chắc lơ, không nói gạt ngươi, ta cũng không có nhìn đến vương miện đồ án. Đương nhiên, này cũng không đại biểu chúng ta ngu xuẩn hoặc là không xứng trước, bởi vì may và trộm nói cho ta nói. Chỉ có tràn ngập dạ tâm mơ ước không thuộc về chính mình quyền bính người, mới có thể ở phức tạp Mỹ lệ hoa văn đồ án trông được thấy vương miệng. Lao quốc vương giải thích làm tài chính đại thần giật mình mà há to miệng, hắn nhất thời may mắn nhất thời kinh giật mình, thế nhưng không biết nên nói cái gì đó cho thỏa đáng. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là tìm về chính mình thanh âm. Ngài, ngài ý tứ là, vị kia ngoại quốc tới công chúa Điện Hạ Phi thường có dạ tâm, nàng, nàng muốn vương vị. Ta tin tưởng này hai cái may và nói. Tuy rằng bọn họ không phải phù thủy, nhưng đã hướng ta chứng minh qua, bọn họ từ xa xôi mà thần bí địa phương học xong như thế nào dệt có ma lực mỹ lệ vải dệt, kia thật là hạng nhất chân quý kỹ năng. Nói nữa, bọn họ thật sự không cần phải hãm hại Lý Lý ạ công chúa, cũng không có năng lực. Ngươi nhìn, là Lý Lý ạ tự mình thừa nhận nàng nhìn đến vương miệng chuyện này, đồng thời, người ta lại căn bản không có nhìn đến. Này không chỉ có có thể chứng minh này đó vải dệt là thật sự có thần kỳ ma lực, cũng có thể thuyết minh cái kia tiểu cô nương co tràn đầy dã tâm cùng tham lam ý niệm. Tài chính đại thần không sai biệt lắm bị lao quốc vương thuyết phục. Hán tưởng, trừ phi là may vá cùng Lý Lý à công chúa liên thủ lừa gạt quốc vương bệ hạ, thậm chí từ không thành có nói ra vương miệng tồn tại, chỉ vì chứng minh tương lai vương hậu có thiên đại giã tâm, chuyện này mới có thể là giả. Chính là, trước không đề cập tới may vá vì cái gì muốn nói dối, chỉ nói Lý Lì ạ công chúa. Chuyện này đối nàng căn bản không có một chút chỗ tốt, thậm chí có thể nói quả thực chính là một cái tin dữ nàng thật sự không cần phải cố ý hướng chính mình trên người bắt nước bẩn Bậy hạ nếu trước tiên phát hiện manh mối chúng ta cần thiết áp dụng tất yếu thi thố. lao quốc vương đối với tâm phúc đại thần chậm rãi gật gật đầu thấp giọng nói phía trước liền có chứng cứ chứng minh cái kia lì lì hạ cũng không thích hợp trở thành ế quốc vương hậu nàng sẽ mang đến rất nhiều tai họa ẩm nhưng hai nước hôn nước sự tình quan trọng đại ta đối lập khắc giải trừ việc hôn nước còn có chút do dự nhưng hiện tại sao Nếu lần nữa được đến cảnh kỳ, ta liền không tính toán tiếp tục kéo dài. Chắc lơ, bài hồi Quốc cần thiết muốn nhanh chóng làm ra lấy hay bỏ. Tài chính đại thần hoảng sợ, hắn không có dự đoán được Lao Quốc Vương sẽ như vậy quyết đoán mà quyết định giải trừ hai nước liên hôn. Nhưng hắn ngược lại nghĩ đến Lao Quốc Vương vừa mới câu kia nói không tỉ mỉ phía trước có chứng cứ, liền lập tức lại có một ít hiểu ra. Hắn trong lòng biết, này giải trừ hôn ước sau lưng, nhất định còn tồn tại chính mình không biết nguyên do. Bậy hạ Ngài ý chỉ chính là ta đi trước mục tiêu. Thỉnh ngài yên tâm, hôm nay sau khi trở về, ta lập tức suốt đêm một lần nữa thẩm duyệt phía trước định ra hợp tác hiệp nghị, cần phải nghĩ cách giảm bất nhân giải trừ hai nước hô nước mà sinh ra tổn thất. Được đến tài chính đại thần minh sát hồi đáp, lao quốc vương tâm tình không tội mà vô vô bụng. Hắn nghĩ thầm, ta quả nhiên nhâm mệnh một cái vừa không ngu xuẩn cũng coi như xứng chức ưu tú đại thần, nói chuyện làm việc đều thực hợp tâm ý của ta. Đúng rồi, sự thật chứng minh. Người này còn trung thành và tận tâm cũng không có càng nhiều danh lợi tâm. Nếu không nói, hắn nên cùng cái kia mặt cục cưng tàn nhẫn lì lì ạ công chúa giống nhau có thể thấy vương miện đổ án. Ở kế tiếp tham quan thời gian, Lão quốc vương dứt khoát thừa dịp cơ hội này lại nhiều dò hỏi vài người, hỏi bọn hắn hay không thấy được vương miện đổ án. Cái này hành động đem bốn dĩ liền cái gì đều không có thấy cũng vẫn luôn nỗ lực nói dối các đại thần làm cho kinh hồn táng đảm. Có người cường căng tươi cười nói thấy, có người lời nói hàm hồ không dám nói tiếp Mọi người đủ loại biểu hiện đều bị lao quốc vương nhất nhất ghi tạc trong lòng. Tham quan sau khi kết thúc, đại gia một bên ca ngợi cảm thán, một bên vây quanh Lão quốc vương rời đi hai cái may và chuyên môn làm việc địa phương. Kế tiếp, Bùi tương lại đi giáo đình bên trong tàng thư tư liệu thất, tiếp tục ở đu lát đại chủ giáo trợ giúp cùng giám thị hạ tìm kiếm chính mình yêu cầu tư liệu. Ma nhị vương tử Ả Sủa tắc bị mời vào vương cung, nói là quốc vương bệ hạ có việc muốn cùng hắn thương lượng. Buổi tối, ngựa trở về vị này vương tử điện hạ vừa thấy đến ngồi ở trong phòng khách chờ hắn bùi tương lập tức liền lộ ra một cái sang sảng tươi cười a mỹ nhị vương tử bước đi đến bùi tương trước mặt mắt mang ý cười bài oes quốc bên này quả nhiên có hiểu biết trừ liên hôn ý đồ kế tiếp liền xem hai bên như thế nào đàm phán ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ đạt thành mong muốn bùi tương đã từ nhị vương tử à sùa thư lãng thần thái trung đoán được kết quả này nàng sinh đẹp cười cấp à sua đổ một chén rượu chúc mừng hai người mưu hoa việc lấy được đáng mừng tiến triển Nhị Vương tử dơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, hai má bởi vì sung sướng mà vượng nhiễm một tầng nhợt nhạt màu đỏ, hắn ánh mắt lóe sáng mà nhìn mùi tương, ở mùi rượu tiêm nhiễm hạ làm một cái làm người chuẩn bị không kịp động tác. "A Mị tiểu thư." A Suo đột nhiên đứng dậy, hắn lui về phía sau một bước cũng quỳ một gối, ôn nhu mà nhìn lên âu yếm cô nương. "Không biết từ khi nào bắt đầu, có lẽ là một đóa hoa hồng nở rộ nháy mắt, có lẽ là ngươi ngoái đầu nhìn lại cười nhạt là lúc, ta đã là đối với ngươi tim đập thình thịch." Ta cô nương, ta khát vọng dắt ngươi tay, đem ngươi che chở ở trong khuỷu tay, bồi ngươi cùng nhau nhìn xa sao trời cùng biển rộng. A mi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Cùng ta vượt qua mỗi một cái chi đầu xanh non ngày xuân cùng tuyết trắng xóa trời đông giá rét. Dùng ngươi trong mắt nu sóng chân an ta linh hồn trung sao động. dùng ngươi hương thơm môi đỏ bậc lửa ta trong ánh mắt ái ngọn lửa. Xin cho ta trở thành thế gian may mắn nhất nam nhân, từ đây cùng ngươi gắn bó làm bạn. A mi, gả cho ta hảo sao? Chương 366. A Sở Vương tử nói hết ra trong lòng tình yêu, một đôi màu xanh thẳm trong mắt đượm đầy mong đợi cùng Lưu Luyến. Bùi Tương trải qua quá lúc ban đầu kinh ngạc sau, thức mao liền bình tĩnh xuống, dưới, đồng thời cũng rõ ràng mà ý thức được, chính mình lúc này cũng không có tim đập thình thịch cảm giác. Nhìn chăm chú vào kẻ hái mộ hai mắt, Bùi Tương thập phần kiên định mà lắc lắc đầu, không chút nào ướt át bẩn thỉu mà cự tuyệt Vương tử điện hạ cầu hôn. Ta thực cảm kích ngươi ngưỡng mộ cùng thưởng thức. A Suo Bùi tương dùng ma pháp văn tự viết ẩm, xếp không chín, nhưng là thực xin lỗi, ta vẫn luôn đem ngươi coi là huynh trưởng cùng bằng hữu, chưa bao giờ từng ảo tưởng quá tình yêu, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không thay đổi. ami Mi, A ách thanh nỉ non, sáng ngời như sao trời, ánh mắt một chút mà ảm đạm xuống dưới, mất mát cùng u buồn dần dần nhôn dần. Anh thuấn khuôn mặt, không cần như vậy kiên định mà cự tuyệt ta. Ẩm, xin si một ta hứa, ngươi chỉ là chưa bao giờ có tự hỏi quá vấn đề này. Ta biết ta cầu hồn phi thường hấp tấp, nhưng ta đối với ngươi khuyênh mộ tuyệt không có nửa phần giả dối. Bùi tương không tiếng động thở dài một hơi, nàng không muốn thương tổn bằng hữu, nhưng không thích chính là không thích. Nàng lại lần nữa kiên định mà lắc lắc đầu, rồi sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Đi qua thật dài tối tâm hành lang cùng khúc chết một chất thang lầu, bùi tương quay trở về nàng ở đan phong lâu đài nội phòng ngủ. Chờ nàng một mình một người khi, trong đầu trầm mặc hồi lâu à s phạ ra tiếng tổng kết. Ánh mắt không m Nhưng không đủ hiểu biết ngươi. Ngươi không thích hắn, này thực bình thường. Bùi Tương rũ xuống đôi mắt nghiêm túc rửa mặt, đâu vào đấy mà vội vàng đi ngủ trước việc vặt, không để ý đến trong đầu thanh âm. Bởi vì trước đó, nàng đã quyết định trong vòng 3 ngày bất hòa vị này kiêu ngạo quân chủ tiên sinh nói chuyện. Bị phong ấn tại đáy biển vực sâu trung hải tộc chi chủ không có được đến kịp thời đáp lại, nhưng tâm tình lại chưa đã chịu nhiều ít ảnh hưởng, thậm chí có thể nói, lúc này tâm tình muốn so mấy ngày hôm trước tốt hơn không ít. Vì thế Tâm tình thoải mái Aspha bệ hạ chậm rãi nhắm hai mắt, tiến vào chợp mắt trạng thái, khỏe môi còn ngầm một tiêu cực đạm nhẹ nhàng ý cười. Bên này Aspha một câu truy vẫn đều không có mà an tĩnh xuống dưới, bên kia, bận rộn chung bùi tương hô hấp một đốn, ảm, xe 851 trung động tác nháy mắt tăng lớn sức lực, cuối cùng, nàng rốt cuộc nhịn không được cắn răng hít sâu một hơi. Nàng sắc thật đã hạ quyết tâm, tính toan tạm thời không phản ứng Aspha. Nhưng hắn ở không có được đến chính mình đáp lại sau. Thế nhưng liền một câu truy vấn đều không có, liền như vậy nhắm mắt dưỡng thần đi, cảm xúc còn như vậy an tưởng vui mừng, quả thực, quả thực. Tức giận nga. Cổ cổ gương mặt, Bùi Tương cổ y ở trong đầu hừ một đầu ca ngợi nhân loại trí tuệ cùng cần lao ca dao, lại ở một trận hắc hưu, hắc hưu vui sướng nhiệt liệt giai điệu chung đem Thúy Thúy dịch tới rồi đầu giường. Nàng túi người nhẹ nhàng hôn hôn Thúy Thúy lá cây, sau đó mới thổi tắt ngọn nến lên giường nghỉ ngơi. Trong bóng đêm, bị đánh thức cả phạ bệ hạ chủ động nói thanh ngủ ngon mộng đẹp. Bùi tương ở mềm xốp trên giường lớn phiên cái Lan Nhi, đông nhiên liền không khí. Không một lát sau, nàng liền lâm vào ngọt ngào mộng đẹp giữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, nay một đêm muốn nên như thường lui tới như vậy ngủ say đến sáng sớm. Chỉ là, ở sáng sớm tảng sáng trước, An ổn hoa ở trong chăn đùi tương bỗng nhiên thống khổ mà kêu rên một tiếng. chợt nàng nguyên bản phấn bạch khỏe mạnh gương mặt nhanh chóng mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt thảm đậm lên, đại tích đại tích mồ hôi lạnh tự cái chảy xuống Thực mau liền ở gối đầu thượng để lại nhàn nhạt thủy sắc hư ngân. Cùng thời gian, xa ở đáy biển vực sâu Alpha bỗng nhiên mở hai mắt, xâm hàn lạnh leo xâm nhiễm. Nơi không gian, còn xuất lại ma dược nguyên dược. Alpha ở điện quang thạch hỏa chi gian phán đoán ra đùi tương bên kia thống khổ từ đâu mà đến. Đồng thời cũng phán đoán ra, lần này nếu là chỉ dựa vào đùi tương lực lượng của chính mình chống cự nguy hiểm, phòng chứng rất khó hữu kinh vô hiểm mà vượt qua cửa ải khó khăn, mặc dù may mắn chạy thoát nguyên rủa bảo vệ tánh mạng kia cũng bất quá là thắng thảm mà thôi, cơ hồ không có do dự, át phà nhanh chóng tách ra một bộ phận căn nguyên ma lực, sau đó theo chủ thủ thành lập ở trên hư không trung thông ảm, xếp không chín đáp xuống ở bùi tương bên người, cũng trực tiếp bám vào bị bùi tương dùng máu tươi tới lâu ngày thúy thúy trên người, trong chớp mắt liền thấy kia cây chỉ trường lá xanh tử ma pháp thực vật sống lại đây, nhanh chóng trường cao lớn lên, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm kết ra một cái đen nhánh như mực ngọc nụ hoa, ngay sau đó, không đợi kia nụ hoa từ từ nở rộ. Một cái bàn tay lớn nhỏ tiểu tinh linh liền phá vỡ cánh hoa bao vây từ bên trong đi ra, sau đó bản gương mặt vô thanh vô tức mà dừng ở thảm thượng. Một trận ma pháp quang mang hiện lên, Ảm, xe 851 trưởng lớn nhỏ đáng yêu tiểu tinh linh nhanh chóng biến thành vai rộng chân dài thành niên nam tử. A mi, tỉnh tỉnh. Mượn một viên ma pháp hạt giống xuất hiện ở trên đại lục gạt phả hơi hơi cúi người, dơ tay nhẹ nhàng đụng vào đùi tương giữa chán, Ảm. C2G7 nàng trong cơ thể rót vào một cổ cực kỳ tinh thuần mà ôn hòa ma lực, được đến chợ rút sau, bùi tương quanh thân thống khổ thoáng giảm bớt, lại sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc từ đáng sợ bóng đệ trung dễ rửa tỉnh táo lại, nỗ lực mở hai mắt mây mắt, bùi tương chỉ cảm thấy có một cổ âm lanh thô bạo lực lượng ở lôi kéo thân thể của nàng, tựa hồ tùy thời có thể đem nàng chia năm xẻ bảy. mi, nghiêm túc nghe ta nói, át phà tiếp tục hướng bùi tương giữa chán rút vào hắn căn nguyên ma lực, nhưng là lần này lại không thuận lợi thậm chí bị bài xích, bởi vì ý thức được chính mình người đang ở hiểm cảnh bùi tương theo bản năng mà bài xích bất luận cái gì lai lịch không rõ năng lượng, ta là à phả xa lạ mà thân thiết nam nhân dùng bùi tương quen thuộc thanh âm bay nhanh giải thích, chúng ta phía trước xem nhẹ một sự kiện, còn nhớ rõ tiểu nhân ngư tiếp tục sống sót điều kiện sao? Là gà ảm, xe 2g7 vương tử được đến hắn ái, người tối hôm qua cự tuyệt một vị nhân loại vương tử cầu hôn, vừa lúc xúc động ma dược còn sót lại nguyên rùa, nguyên rủa bạo ảm. C-876 Sẽ thế nào? Bùi tương trong mắt sẹt qua nghi vấn. Ở thái dương dâng lên phía trước, khối này nhân ngư thân thể sẽ hóa thành bọt biển hoàn toàn biến mất. A mì, ta hiện tại dùng căn nguyên ma lực giúp ngươi thanh trừ những cái đó nguyên rủa, ngươi không cần dùng kiếm ý chống cự ta ma lực. Bùi tương ý thức lại lần nữa dần dần mơ hồ lên, nàng dùng hết cuối cùng một tia thanh minh nhìn thoáng qua đứng ở mép giường ạt phạ, cảm thấy lớn lên khá xinh đẹp. Chật, nàng liền bị vô biên vô hạn thống khổ bao phủ. Bất quá ở hoàn toàn hôn mê phía trước, nàng lựa chọn tin tưởng bên người người. Vì thế, du tẩu tại thân thể chung kiếm y không hề bài xích hạt phạ căn nguyên ma lực, tương phản, ở nhận thấy được tân rót vào lực lượng phi thường tinh thuần thả cẳng có thể chống cự nguyền rùa chi lực sau, Bùi tương kiếm y tản mát ra một cổ nhảy nhót hân hoan hơi thở, không chỉ có lập tức tiếp nhận hạt phạ lực lượng, còn tiến thêm một bước bắt giữ hấp thu lên. Thời gian một phút một giây mà đi qua, Bùi tương trong cơ thể bị kích hạ C 876 ra tới còn sót lại nguyên rủa lực lượng bị hoàn toàn phá hủy tiêu diệt, mà Aspha lần này trộm tách ra tới căn nguyên ma lực cảm không sai biệt lắm tiêu hao 2 3. Hải tộc chi chủ nhìn liếc mắt một cái bùi tương dần dần giãn ra khai mày, chuẩn bị thoát ly thúy thúy thân thể, thao tắc còn thừa ma lực lại lần nữa phản hồi vượt sâu không gian. Chỉ là vừa mới đã trải qua một hồi dị thường gian khổ tiêu hao chiến kiếm ý cũng không nguyện ý từ bỏ bên miệng mỹ thực, thế nhưng ở Aspha chuẩn bị rời đi trước theo đuổi không bỏ lên chỉ nghe một tiếng réo rắt tranh minh, Attfa bảo tồn xuống dưới căn nguyên ma lực liền bị Bá đạo Kiếm ý cắn đi hơn một nửa. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Attfa ý thức thể tiết lộ một tia hơi thở. Attfa, chân trời truyền đến mơ hồ tiếng sấm, một khắc cổ cường đại mà hơi thở nguy hiểm theo đuôi truy tung mà đến, thả càng ngày càng gần. nghìn năm qua lần đầu rời đi vượt sâu hải tộc chi chủ nhiệm như mày. có chút bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, theo sau thấp giọng niệm ra một cái cổ quái mà dư vị xa xưa âm tiết lại lần nữa che lấp chính mình căn nguyên hơi thở làm không chung kia nói khắp nơi siêu tầm ánh mắt bất lực trở về đã có thể như vậy ngắn ngủi trong chốc lát kiếm ý lại thông qua bùi tường cùng thúy thúy Khế ước liên hệ trộm cắn một ngụm ạt phả căn nguyên ma lực tính dù sao đều ra tới nhiều dừng lại một đoạn thời gian đi triệu hồi dư lại không nhiều lắm căn nguyên ma lực ạt phả ở chính mình trên chán vẽ một ảm xếp không chín huyết sắc cổ xưa ma văn tạm thời ngăn chặn ngoại giới điều tra rồi sau đó Liên ở bên cửa sổ ghế trên ngồi xuống, lặng lặng tự hỏi chính mình tại đây ngắn ngủ một đoạn thời gian nội làm ra các loại lựa chọn. Chơi đã sáng, đương ấm áp ánh mặt trời sái lạc ở đại địa vạn vật phía trên khi, cùng tử vong gặp thoáng qua bùi tương chậm rãi mở hai mắt. Mới bắt đầu mê mang qua đi, nàng đầu tiên là bị trong cơ thể tràn đầy ma pháp lực lượng kinh ngạc một chút, rồi sau đó liền chú ý tới rồi phòng ngủ nội mỗi vị khí chất thâm trầm lạnh lùng nam nhân. Át Bùi tương chậm rãi mở miệng Dung khan khan tiếng nói nói ra xuyên qua mà đến câu đầu tiên lời nói, à, mì, thật cao hứng chính mắt nhìn thấy ngươi, Attfa đứng dậy đi đến bùi tương mép giường, khẽ gật đầu thăm hỏi, ảm, xì si một ta chúc mừng ngươi tìm về thanh âm. Ta tưởng phu thủy biển ma dược nguyền rủa đã hoàn toàn giải trừ. Bùi tương nhẹ nhàng trước mắt, ảm, xe 876 hiện chính mình có chút thấy không rõ lắm đối phương bộ dáng. Đa tạ ngươi, Attfa, đa tạ ngươi đối ta trợ giúp, ta sẽ vẫn luôn ghi khắc này phân tình nghĩa. Ảt phạ cong cong khỏe môi, ý cười cực đạm, nhưng có thể cảm giác được. Đối đãi bùi tương thái độ cũng không xa cách, ảm, si một ta không có gì cao cao tại thượng tiêu căng. Xuất hiện, ở thái dương dâng lên phía trước xuyên qua hải dương cùng sơn xuyên mà đến, khí độ tôn quý mà thông dòng, lại như cũng là cái kia cùng bùi tương tại ý thức trung bình thản giao lưu bằng hữu Người hiện tại, nô, no, là giải trừ phong ấn sao? Hoàn toàn khôi phục thực lực cùng tự do. Bùi tương quan tâm hỏi, phong ấn không có giải trừ Bản thể của ta còn ở ngủ say tu dưỡng Aspha nhẹ rộng giải thích ảm, Xếp không chín, phòng trường còn cần một đoạn tương đối dài dòng thời gian, ta mới có thể khôi phục thực lực cũng hoàn toàn đi ra vực sâu." "Lần này giúp ta, khẳng định lại kéo dài ngươi khôi phục thời gian." Bùi Tương nghĩ đến việc cổ giúp nàng loại bỏ ma dược nguyên rủa dư thừa lực lượng, trong lòng biết alpha lần này xuất hiện ở trên đại lục, tất nhiên là trả giá nhất định đại giới, đáy lòng cảm kích chi tình càng tăng lên. Nàng cong cong lông mi, đem hồi báo việc yên lặng ghi tạc trong lòng. Adpha, ngươi hiện tại cái dạng này có thể duy trì bao lâu? Có cái gì yêu cầu ta làm sao? Còn có, vì cái gì ta thấy không rõ lắm ngươi bộ dáng. Adpha hơi trầm ngâm. Không có lập tức trả lời bùi tương ba cái vấn đề, mà là hỏi. A mi, ngươi còn nhớ rõ hôn mê trước nhìn đến ta bộ dáng sao? Bùi tương gật gật đầu, mỉm cười. Tuy rằng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, nhưng ta có ấn tượng. Ngươi, cảm thấy như thế nào? Adpha ngữ khí thâm trầm. Sắc mặt nghiêm túc, bùi tương kinh ngạc hướng mày, lập tức liền nghĩ tới nàng cùng Aspha thật lâu phía trước một hồi đối ảm, C2 bờ giờ. Khi đó, nàng tò mò hải tộc chi chủ bộ dáng hay không đẹp, nhưng Aspha vẫn luôn không có ảm, c 2 d 7 ra chính diện trả lời, lý do là hắn không rõ ràng lắm nhân loại thẩm mỹ tiêu chuẩn, vô pháp ảm, c 2 d 7 ra thích hợp đáp án. Ta cho rằng khá xinh đẹp bùi tương không hề xúc ở trong chăn, nàng chậm gì gì mà ngồi dậy dựa vào đầu giường thượng, đó là người ngày thường bộ dáng sao. Hạt nghiêm túc mà nhìn hai mắt bụi tương, ảm, xe 876 hiện nàng giờ phút này rất chân thành, không hề có ngày thường cười Khanh khách gạt người khi có lệ, liền rất là rụt rẹ mà ân một tiếng, sau đó chậm rãi tan đi mơ hổ ngũ quan tiểu ma pháp, lộ ra chân dung. Ta lần này mang theo ra tới căn nguyên ma lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại lần nữa vô thanh vô tức mà phản hồi phong ấn nơi, bởi vậy, ta sẽ ở bên ngoài nhiều dừng lại một đoạn thời gian, chậm đợi ma lực khôi phục. Bùi tương hơi giật mình, lấy nàng đối Aspha phong cách hành sự hiểu biết, không nên xuất hiện như vậy tiểu bại lộ, cho nên. Aspha, ta phía trước tình huống so ngươi dự tính còn muốn không xong nguy hiểm sao? Kiếm ý cùng ta mấy ngày nay tích lũy ma pháp lực lượng, căn bản vô pháp chống đỡ những cái đó đông nhiên bạo ảm, xe 876 ra tới nguyện rủa chi lực sao? Nay đảo không phải, ở ta đã đến phía trước, ngươi trong thân thể lực lượng vẫn luôn ở cực lực bảo hộ ngươi, cũng không có hoàn toàn hạ xuống hạ phong. Aspha không biết nghĩ tới cái gì, đồng nhiên cười khẽ ra tiếng, mặt mày gian chợt lóe rồi biến mất sung sướng chi ý nhu hòa. Lạnh lùng ngũ quan. Kỳ thật là ta sơ sẩy, coi thường kiếm ý linh tính cùng nàng đối cường đại lực lượng khát vọng truy đổi bản năng, nàng rất có tính dai, không hổ là từ ngươi ý chí ngưng tụ mà thành căn nguyên linh hồn lực lượng. Bùi tương có chút không nghe hiểu, hoặc là nói, nàng chưa từng có tưởng tượng quá, đại biểu chính mình kiếm ý sẽ trộm gặm cắn Aspha ma lực. Nàng cự tuyệt thừa nhận chính mình tiềm thức sẽ làm ra loại này lấy đoán trả ơn cường đạo hành vi. Chỉ là, Mặc Danh có chút chột dạ. Nghĩ đến trong thân thể hiện có kia cổ dị thường dư thừa thuần túy ma lực, Bùi Tương giống như hiểu rõ cái gì, nàng ánh mắt lặng lẽ dao động một chút, tả nhìn xem hữu nhìn xem. "Gì? Thúy Thúy đâu?" Liên ở Bùi Tương tầm mắt dừng ở trống Rông chậu Hoa thượng thời điểm, vừa mới còn một thân tự phụ nghiêm nghị khí chất gạt phạ bệ hạ bỗng nhiên nhắm lại hai mắt. Chỉ nghe phanh một tiếng, Cao lớn đỉnh bạt hải tộc quân chủ rốt cuộc tiêu hao xong rồi cuối cùng một tia duy trì thể diện ma lực, nháy mắt khôi phục thành ảm, xe 851 trưởng lớn nhỏ tiểu tinh linh bộ dáng, Bùi tương chậm rãi cúi đầu, nhìn nằm xoài trên chân thượng hô hô ngủ nhiều tiểu gia hỏa nhi, tâm tình là mờ mịn trung lộ ra phức tạp không kể. Nàng biết trầu hoa vì cái gì không, ảm, si một ta tìm được rồi thuy thúy, còn rốt cuộc được đến tâm tâm niệm niệm tiểu khả ái, chính là này không phải ta muốn cái loại này tiểu kh Chương 367 Chim nhỏ ở ngoài cửa sổ huyền truyền thanh đề, tươi mát có cây hương khí bị hơi lạnh thần phong đưa vào điển nhà âm áp phòng nội, xua tan cuối cùng một kia khói mù Nhìn say xưa đi vào giấc ngủ ả phạ bản thủy thúy, bùi tương nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngay sau đó lại bật cười lắc đầu. Tuy rằng kết quả cùng phía trước dự đoán kém khá xa, chính là nàng lúc này như cũng là tràn ngập vui sướng cùng cảm kích chi tình. Bùi tương thử thăm dò vươn ra ngón tay. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà đụng vào một chút pha màu đen tóc, phát hiện ngủ say hải tộc chi chủ đối nàng không có gì phong bị, như cũ ngủ đến chấm ổn. Vì thế, nàng liền dứt khoát tăng lớn động tác, trực tiếp đem ghé vào chăn thượng tiểu nhân nhi bắt lên, sau đó bình thắt ở trên bàn tay. Lần này, aspha rốt cuộc có một ít phản ứng, nhỏ dài cong vút lông mi hơi hơi rung động, nhắm chặt hai mắt tựa hồ có mở xu thế. Thấy vậy, bùi tương vội vàng phóng xuất ra một chút kiếm khí. Một lần nữa trấn an nhân kiệt lực mà ngủ say hải tộc chi chủ, bị quen thuộc kiếm khí bao vây, Atmpha hô hấp tiết tấu lại lần nữa bằng phẳng dài lâu lên, hắn nghiêng đầu nằm, biểu tình điềm đạm an hòa, chỉnh thể thượng chỉ có lớn bằng bàn tay, nhìn qua tinh xảo lại mảnh mai. Demarpha đặt ở bên gối bình thản vị trí thượng, lại cho hắn đắp lên một khối khăn tay, Bùi Tương lúc này mới sốc lên chân dịch xuống giường, xích đèn trần chùi hai chân vững vàng mà đứng ở mềm mại thảm thượng. Nàng hai mắt hơi hặc, chậm rãi triệt hồi bao vây ở góc chân nội lực. Một lát sau, một lần nữa làm đến nơi đến trốn bùi tương lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Nàng ở trên thảm không nhẹ không nặng mà rầm rầm chân, rồi sau đó mới cất bước về phía trước đi đến, mỗi một bước, bàn chân thượng ra thịt đều cùng thảm thượng lông tơ có thân mật tiếp xúc. Dây nặng mà tuyên mềm phải mái xúc cảm nói cho bùi tương, trên người nàng ma dược nguyền rủa sắc thật biến mất. Trải qua trận này thình lình sẽ ra sinh tử đánh giá, hiện giờ nàng không chỉ có có thể nói chuyện, còn có thể cùng nhân loại bình thường giống nhau tự do mà hành tẩu trên mặt đất. Không còn có mỗi một bước đều giống như đạp lên lưới giao sắc bén thượng đau nhất. Liên dương như lúc chưa dùng, là một liều có thể làm đôi cá biến thành hai chân lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ thánh dược. Khi sâu một hơi, bùi tương một thân thoải mái mà ngồi trên mặt đất, bắt đầu thông qua minh tưởng đã tọa tới hoàn toàn kiểm tra thân thể của mình chẳng uống. Sắc trời đại lượng, ánh mặt trời ấm áp mà chiếu tiến trong nhà, bùi tương vẫn cứ ở hấp thu tiêu hóa ả phạ lưu tại nàng trong thân thể căn nguyên ma lực. Thẳng đến giường, đệm phương hướng truyền đến một ít xô xồ xoạt xoạt động tĩnh, nàng mới một lần nữa mở hai mắt. Rồi sau đó, nàng ánh mắt lập tức lọt vào một đôi thanh thanh đạm đạm màu đen trong mắt, thu nhỏ lại bản. "Ngươi tỉnh, phạ, cảm giác như thế nào?" Cực lực nghiêm túc bánh bao mặt hải tộc chi chủ đẩy ra trên người khăn tay, áp xuống đỉnh đầu nhét lên đầu tóc, sau đó ngồi nghiêm chỉnh nghiêm trang mà giải thích nói. "Còn có thể, bởi vì phía trước không có lâu dài biến thành tiểu tinh linh tính toán, ta ở cấu trúc thân thể thời điểm" không có dự lưu cũng đủ ma lực. A Mị, ta sắp tới sẽ yêu cầu so nhiều giấc ngủ tới tu dưỡng điều tức, thẳng đến thân thể này trạng thái hoàn toàn ổn định xuống dưới. Bùi Tương tỏ vẻ lý giải gật gật đầu. Nàng có thể cảm giác được, nàng cùng Thúy Thúy khế ước còn tại, hơn nữa so với phía trước càng thêm vững chắc rõ ràng, liền tò mò hỏi: à, phà, ngươi hiện tại, cùng Thúy Thúy là cái gì quan hệ?" À, phà mím môi, há mồm dục đáp, ngay sau đó lại đột ngột mà trầm mặc xuống dưới. Khó mà nói. Bùi Tương nghiêng nghiêng đầu, có chút khó hiểu. Không phải Aspha lắc lắc đầu, bình đạm trong giọng nói giấu giếm rối rắm, trong lòng âm thầm hối hận lúc trước bùi tương cấp ma pháp hạt giống đặt tên thời điểm, chính mình không có ngăn cản, ta hiện tại chính là này viên ma pháp hạt giống kết ra tiểu tinh linh. Bùi Tương Tử Khế ước liên kết địa phương cảm nhận được Aspha đối Thúy Thúy cái này khả ái danh tự ghét bỏ, nhịn không được con cong đôi mắt, ra vẻ bừng tình nói: "Nga, thì ra là thế, chính là nói ngươi chính là Thúy Thúy nha." Thúy Thúy, thật cao hưng có thể nhìn thấy ngươi, ta phía trước còn tưởng rằng ngươi không thể thuận lợi mọc ra tới đâu, hiện tại nhìn lên, quả nhiên cùng ta tưởng tượng giống nhau tinh xảo đáng yêu. Ảt phạ tận lực làm ra vân đạm phong khinh biểu tình, cũng nghiêm túc sửa đúng nói. Là tiểu tinh linh, nhưng không phải Thúy Thúy. Phía trước ma pháp hạt giống bởi vì bảo tồn không lo cùng thời gian quá mức xa xăm, đã mất đi đại bộ phận sinh mệnh sức sống. Nó là chú định trường không ra có linh trí tiểu tinh linh. Thậm chí liền một khối hoàn chỉnh tiểu tinh linh thân thể đều cấu tạo không ra. Là ta ma lực cùng ý thức quán tru trong đó sau, nó mới có thể đủ tiếp tục hoàn thành bị gián đoạn trưởng thành sứ mệnh. Cho nên, ta hiện tại, không xem như nguyên bản thúy thúy. Bùi tương cười tủm tỉm mà lắc lắc đầu, cũng không tán thành ạt phạ giải thích, ôn thanh cãi lại nói. Không đối Nga, bằng hữu của ta, chỉ cần là ta khế đước tiểu tinh linh, hắn chính là kêu thúy thúy. Người xem, chúng ta chỉ dàn mà pháp khế đước vững chắc mà rõ ràng. Thuyết minh pháp tắc cũng thừa nhận ngươi chính là Thúy Thúy, mặc dù ngươi linh trí không phải từ ma pháp hạt giống ra đời. Khế thức pháp tắc sở dĩ sẽ cho rằng ta là Thúy Thúy, là bởi vì ta che giấu chính mình căn nguyên hơi thở. Nếu yêu cầu che lớp hành tung, vậy tạm thời sửa đổi một chút tên bái, như vậy hẳn là càng có lợi cho che giấu đi. Ai, thân ái ạt phạ, ta phía trước cấp tiểu tinh linh đặt tên thời điểm, ngươi đều không có phản đối, có thể thấy được ngươi không chán ghét Thúy Thúy tên này. Đúng rồi. Ngươi lúc ấy còn nói quá tiểu hồng cũng không tồi. Alpha nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Bùi Tương mặt mày gian tiểu đắc ý, cũng bất hòa nàng tiếp tục cái cọ, chỉ là đúng lúc mà lộ ra mỏi mệt suy yếu biểu tình. Bùi Tương tươi cười một đốn. Thấy vậy, Alpha lại dùng một đôi ngăm đen trầm tĩnh đôi mắt yên lặng mà nhìn Bùi Tương, bất đắc dĩ lại bao dung. Vì thế, Bùi Tương đương nhiên cảm thấy lương tâm thượng có một chút thua thiệt, giống như chính mình mới là dẫn tới Alpha không thể không đương tiểu tinh linh đầu sỏ gây tội. Nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, thử thăm dò thương lượng nói. Ảt phạ tên này thật sự là quá dễ dàng làm người liên tưởng đến đại ma vương. Không bằng chúng ta trong lén lút xưng hâu người vốn di tên, có người ngoài ở thời điểm, vẫn là kêu thúy thúy, có thể chứ. Người ngoài. Đúng rồi, người là của ta khế ước tiểu tinh linh, tổng không thể vẫn luôn cất giấu không thấy người đi. Ta phải đem ngươi giới thiệu cho những người khác. Tỷ như, lúc sau xuống lầu ăn cơm thời điểm, ta phi thường không muốn đối ả sủa vương tử nói, người kêu Ảt phạ. Nô. No. Còn có bai OS quốc nội những người khác, ta tổng cảm thấy kia sẽ khiến cho không cần thiết tìm tòi nghiên cứu cùng suy đoán. Không biết là điểm nào xúc động hải tộc chi chủ. Tóm lại, sau khi nghe xong buổi tương gượng ép lý do sau, vẫn luôn thực ghét bỏ Thúy Thúy cái này thổ vị đáng yêu hệ tên ác phạ rốt cuộc có điều bưng lòng, rốt cuộc miễn miễn cưỡng cưỡng ngầm đồng ý bị gọi là Thúy Thúy. Buổi tương lập tức mi mắt con cong, lại tưởng do hỏi cái khác vấn đề, bất quá lại bị đánh gãy. Ngoài cửa trên hành lang truyền đến hầu gái đi lại cùng sách thủy thanh âm. Tỏ rõ hiện tại đã tới rồi bùi tương hàng ngày rời giường lúc. Vì tránh cho hầu gái nhóm thu thập giường đệm khi xúc phạm tới hiện giờ nho nhỏ ạt phạ, bùi tương vội vàng đứng dậy đem hắn phùng ở trong tay, sau đó ở bản trang điểm thượng quét sạch ra một cái phô màu đỏ nhung thiên Nga nội sân trang sức hộp làm hắn ngồi ở bên trong. Lúc sau, nàng lại tháo xuống một ít rắn chắc đại cánh hoa cho hắn đương lâm thời đệm rửa. Ảt phạ, ngươi muốn rửa mặt sao? Bị ôm tới ôm đi hải tộc chi chủ không? a giờ 4. Cái gì biểu tình mà ân thanh, cực lực xem nhẹ bị nữ Hải Nhi phủng trong lòng bàn tay không được tự nhiên. Những cái đó nhàn nhạt mùi hương, da thịt gian ấm áp tiếp xúc, còn có ôn nhu chiếu cố cùng thật cẩn thận che chở, đều làm hắn cảm thấy xa lạ cực kỳ. Bùi Tương cũng chú ý tới Áp Phả ngẫu nhiên gian nho nhỏ cứng đờ, nhưng lúc này, nàng hoàn toàn không có trêu gẹo cùng trêu cận đối phương tâm tư, trong lòng ngược lại mềm mại chua sót thật sự. Bởi vì nàng biết, loại này vô lực tình trạng đối với nhất quán cường đại Áp Phả tới nói, là cỡ nào xa lạ. Hắn nguyên bản là không cần làm chính mình hãm ở như vậy xấu hổ khốn cảnh chung, hết thảy đều là bởi vì hắn muốn giúp nàng. Hầu gái vào cửa sau, Đùi Tương còn nhớ rõ phía trước cho chính mình thiết kế trầm mặc làm quần áo lì lì ạ công chúa nhân thiết, cho nên nàng như cũ không có ra tiếng nói chuyện, chỉ là dùng văn tự phân phó hầu gái, làm đối phương đi cách vách phòng mang tới mấy cái đại vỏ sò. Vỏ sò mang tới sau, Đùi Tương hướng bên trong ngã vào một ít sạch sẽ nước trong, vừa lúc thích hợp hạt phạ rửa mặt. Bởi vì nàng hành động. Hầu gái cũng phát hiện phòng nội nhiều ra tới tiểu tinh linh, nàng đầu tiên là kinh hô một tiếng, rồi sau đó đầy mặt yêu thích mà nhìn đứng ở vỏ sò bên bờ ao rửa mặt rửa tay alpha, hơi kém đã quên chính mình bản chức công tác. Alpha dùng bùi tương cắt thoái khăn tay lau khô trên mặt bọt nước nhì, lại lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua đại kinh tiểu quái nhân loại xa lạ, sau đó thông qua khế ước thúc dục đùi tương đem hắn đặt ở nàng trên đầu vai. "Nếu ngươi hiện tại không thể tùy ý nói chuyện, vậy từ ta tạm thời thay thế ngươi tới phát ra tiếng." Hải tộc chi chủ không có gì trong lòng chướng ngại mà liền tiếp nhận nguyên bản thuộc về tiểu tinh linh nhiệm vụ. Bùi tương hơi hơi nhúng mày, có chút kinh ngạc. Nàng nguyên bản cho rằng, chỉ bằng Aspha lãnh đạm tính cách cùng hắn đối lục địa sinh vật không mừng, cái này thay thế giao lưu kế hoạch sẽ trở thành phế thải đâu, không nghĩ tới, hắn nhưng thật ra không bài xích. Aspha ở bùi tương đầu vai ngồi ổn sau, đối với như cũ ở tò mò đánh giá hầu gái phân phó nói. Lý lì ạ công chúa điện hạ nên rửa mặt. Lúc sau. Người dẫn người đem sớm một chút đưa vào tới, chúng ta hôm nay không dưới lâu dùng cơm. Đúng rồi, nếu hạ sủa vương tử điện hạ hỏi, liền nói Lý Lý ạ công chúa điện hạ thích một mình một người an tĩnh nốc, tạm thời sẽ không khách. Hầu gái nghe được gạt phản nói, không có lập tức đáp ứng, mà là lặng lẽ nhìn Bùi Tương liếc mắt một cái, không tiếng động xin chỉ thị. Bùi Tương điểm mỹ cười, gật đầu tỏ vẻ tiểu tinh linh ý tứ chính là nàng ý tứ. Bữa sáng qua đi, Bùi Tương một bên nghiên cứu như thế nào cấp hạt phạ thêm vào quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt. Một bên kỹ càng tỉ mỉ do hỏi hắn trước mắt trạng thái. Đại khái ba ngày tả hưu, ta liền có thể sử dụng một ít tiểu ma pháp hạt phà ngồi ở một trồng thư thượng, không nhanh không chậm mà nói, đến lúc đó, ngươi liền không cần luôn là lo lắng có ai không cẩn thận dẫm đến ta hoặc là thương đến ta. A mì, ta có thể phi ở giữa không chung, cũng có thể vận dụng một ít công kích cùng phòng ngự ma pháp. Bùi tương từ vải vụn trong rổ lấy ra một tiểu khối màu xanh biển tơ lụa chuẩn bị cấp hạt phà khâu vá một kiện tiểu áo ngủ. Vậy ngươi yêu cầu bao lâu mới có thể tích góp đủ ma lực phản hồi vực sâu?" Alpha trầm ngâm một lát sau, không quá xác định mà đáp, "Nếu trên đường không có ngoại ý muốn đại lượng ma lực tiêu hao nói, ước chừng một năm tả hữu." Kia thân thể này làm sao bây giờ?" Bùi Tương ám chọc chọc mà hy vọng Alpha phản hồi sau sẽ có một cái tân thúy thú xuất hiện. Ma Vương đại nhân liếc liếc mắt một cái, Bùi Tương cho hắn chuẩn bị các loại đồ dùng sinh hoạt, nuốt xuống hắn nguyên bản muốn đem thân thể này phân giải hấp thu tính toán, thông thả ung dung mà nói, Đến lúc đó có thể đem thân thể này bảo lưu lại tới, làm hắn tiến vào ngủ say hiên lặng trạng thái. Nếu là lấy sau ta yêu cầu lại lần nữa rời đi vực sâu, liền có thể trực tiếp sử dụng khối này tiểu tinh linh thân thể. Bùi tương nhướng mày, nàng không dự đoán được gạt phả thế nhưng tính toán lại lần nữa tới đại lục, bởi vì vị này hải tộc chi chủ là mọi người đều biết chán ghét lục địa hoàn cảnh cùng lục địa sinh vật. Bất quá, nàng ngược lại tưởng tượng, lại cảm thấy không tính kỳ quái. Bởi vì hắn đã bị bắt ở vực sâu chung rừng lại một ngàn năm. Lúc sau còn muốn tiếp tục dừng lại ở nơi đó rất dài một đoạn thời gian, liền tính là lại chạch lại hỉ tĩnh tính cách tính tình, đại khái cũng nghĩ ra được hít thở không khí hồng gió. Nghĩ đến đây, bùi tương tự nhiên mà vậy hỏi. Adpha, ngươi là ở vực sâu trung tích tụ lực lượng sao? Chờ ngươi ra tới thời điểm, chính là ngươi cùng địch nhân tuyên chiến là lúc sao? Không sai biệt lắm đi. Adpha vì ngăn cản đùi tương ở hắn tân áo ngủ thượng theo vàng nhạt sắc vì con, quyết tâm dùng chính mình chuyện xưa rời đi nàng lực chú ý. Ha ta đem bản thể phong ấn tại vực sâu chung, chủ yếu là vì lợi dụng vực sâu ma khí cắn nuốt rất ta căn nguyên ma lực trung một cổ ngoại lai lực lượng. Ở đáy biển chỉ có đến từ địa ngục ma khí tài năng có nhất hoàn toàn phá hư tính cùng hủy diệt tính, đồng thời cũng có hi hữu tân sinh lực lượng, chỉ cần có thể hoàn toàn cắn nuốt nó. Bùi tương cao mày tự hỏi một lát, không quá xác định hỏi. Thứ ta mạo muội suy đoán một chút, ngươi nói kia cổ ngoại lai lực lượng chính là lúc trước hệ kỳ ủ chiến thắng ngươi mấu chốt sao? Nếu không rõ trừ nói sẽ phát sinh cái gì? sẽ làm ta biến thành không có lực lượng nhân loại, hoàn toàn nhân loại. nhắc tới quá vạn âm yêu, át trong mắt sệt qua một mặt lạnh lẽo, rất có ý tứ cách làm, có phải hay không? nếu ta muốn cho lục địa biến thành bưng biển, biến thành hải dương phụ thuộc, kia địch nhân dứt khoát liền trừng phạt ta trở thành nhân loại, trở thành lực lượng nhỏ yếu mà sinh mệnh ngắn ngủi tồn tại. nếu có thể nói, phòng trừng bọn họ còn hy vọng làm ta thể hội một chút bị hải dương lực lượng uy hiếp nuốt hết sợ hãi. bùi tương hơi giật mình. Trật cầm lòng không đậu mà cảm thắn nói, sắc thật là phi thường có ý tứ tư ý tưởng, đây là bởi vì đối phương đặc biệt căm hận ngươi. Nếu không nói, đã có cơ hội ám hại ngươi, dứt khoát giết chết liền hảo, vì cái gì phải dùng như vậy phức tạp phương thức, ngược lại cho ngươi thở dốc ngủ đông cơ hội. Bởi vì bọn họ không thể trực tiếp giết chết ta à Phạ bình thản tươi cười hàm chứa một loại bừa bãi cao ngạo, đối với mỗi một cái muốn tân chức vì bán thần tồn tại. Những cái đó đã chiếm cư không trung thần tòa bán thần nhóm là không thể ra tay ngăn trở. Ai trực tiếp ngăn trở, ai bỏ chạy bất quá thần tòa sụp xuống vận mệnh. Bán thần. Đó là cái dạng gì tồn tại? Ta vô pháp dùng ngôn ngữ hướng ngươi giải thích rõ ràng Ả s hoàn thanh nói, còn nhớ rõ tiểu nhân ngư linh hồn nơi đi sao. Nàng đi không trung nữ nhi nơi đó, vì nàng công tác 300 năm, là có thể được đến cái gọi là vĩnh hằng linh hồn. Cái kia không trung nữ nhi, kỳ thật chính là một vị bán thần. Là siêu việt lục địa cùng hải dương thượng sở hữu sinh linh tồn tại. Nàng cũng tham dự lúc trước sự tình sao. Không rõ ràng lắm. Chẳng qua, thuộc về bán thần thần tòa số lượng hữu hạ, có tân sinh, liền ý nghĩa có dịp vòng, bên này giảm bên kia tăng. Bùi tương chấp trước mắt, yên lặng tiêu hóa ả hướng nàng để lộ ra một ít tin tức, đồng thời cầm lòng không đậu mà cảm thấy, ma pháp này thế giới cổ tích thủy càng ngày càng thâm. Thừa dịp bùi tương xuất thần tự hỏi công phu, sửa sửa ống tay áo. Phong độ nhẹ nhàng mà từ thư đôi đỉnh nhảy đến trên mặt bàn, rồi sau đó thong rong thả bất động thanh sắc mà nhấc chân, một chân đá đi rồi bùi tương trong tầm tay hồng nhạt lụa mang cùng đường viên hoa. Bùi tương ánh mắt vừa chuyển, làm bộ không nhìn thấy Aspha động tác nhỏ, chỉ là âm thầm quyết định, nàng muốn ở Aspha sở hữu bộ đồ mới vật thượng đều theo ra thúy thúy tên. chương 368 Ba ngày thời gian, cũng đủ Aspha khôi phục một ít dùng để tự bảo vệ mình ma lực cũng là bùi tương tận tình mà hưởng thụ một phen cấp tay làm hoa hoa đặt mua quần áo đồ dùng là thú hảo phùng hảo này cái chân châu cúc áo lúc sau cho ngươi thêm vào quần áo chuyện này liền có thể tạm thời ham màn. từ ngày mai bắt đầu chúng ta cũng nên ra cửa đi dạo a xủa vương tử bên kia đã nhiều lần phái người tới dò hỏi a nhìn bùi tương trong tay màu lục đậm trường áo khoác, nghĩ thẩm kiểu dáng nhưng thật ra không tồi chính là cổ áo cùng cổ tay áo chỗ tưởng vi hoa văn quá nhiều nhìn qua quái hoa lệ phù hoa Như là hoa hoa công tử nhóm thích phong cách, phòng trừng trong biển tám chảo nhất tộc sẽ đặc biệt vừa ý. Ngươi cảm thấy cái này áo khoác thế nào, ạt phạ. Bung kim chỉ, bùi tương nhẹ nhàng run run trong tay tiểu y hề phục, triển lãm cấp áo khoác chủ nhân xem, trong mắt đựng đầy chờ mong. Ảt thấy bùi tương cười đến vui vẻ, lập tức xem nhẹ phía trước trong lòng suy nghĩ, hắn nghiêm túc gật gật đầu, ngự khi chắc chắn mà nói. Phi thường hảo, ạ mi. Theo văn tinh Mỹ, nhan sắc phối hợp đến cũng không tồi, ta thực thích. Được đến khẳng định sau, đùi tương ánh mắt sáng ời, giọng nói của nàng nhẹ nhàng mà nói, thích liên hảo. Adpha, chỉ có ngươi khí chất có thể ngăn chặn như vậy nhan sắc cùng hoa văn, mặc vào sau sẽ không làm người khác cảm thấy tùy tiện lau cá, ngược lại có vẻ càng thêm tôn quý hoa lệ. Đương nhiên, ngươi xuyên màu đen đẹp nhất, nội liêm thâm trầm, khá vậy không thể sở hữu áo khoác đều lựa chọn màu đen đi, ngẫu nhiên thay đổi mặc quần áo phong cách cũng thực không tồi. Adpha thần sắc nhàn nhạt mà nhúng mày. Hắn nghĩ tủ quần áo tân thêm vào màu ngân bạch lễ phục, màu đỏ áo choàng, màu xanh xám kỳ trang, chạm hình kim sắc phù thủy bảo. Đối Bùi Tương trong miệng ngẫu nhiên thay đổi mặc quần áo phong cách không tỏ ý kiến. Bên kia, Bùi Tương đem màu lục đậm tưởng vi hoa áo khoác quải hào sau, liền bắt đầu hứng thú bừng bừng mà tuần tra ạ sở phi bộ đồ mới quải. Từ đầu tới đuôi nhìn một lần sau, nàng đối chính mình này ba ngày lao động thành quả còn tính vừa lòng, cho rằng chính mình hoàn toàn có thể vinh hoạch thủ công cao nhân danh hiệu. Ngày mai liền phải ra cửa Chúng ta trước xuyên nào một bộ quần áo đâu. Màu đen liền hảo phả không chút do dự nói, ngày mai là đi du đại chủ giáo nơi đó phó ước, nói không chừng sẽ gặp được cái gì ngoài ý muốn chẳng uống, quần áo đơn giản chút liền hảo. Khu, những cái đó xinh đẹp quần áo lưu trữ về sau lại xuyên đi. Bùi Tương mỉm cười, nhẹ giọng nói, đây là ngươi tủ quần áo, đương nhiên từ chính ngươi làm chủ xuyên cái gì. Alpha, tuy rằng ta phi thường vui chế tác này đó tiểu xảo đồ vật, thậm chí có chút làm không biết mệt. Nhưng ta chưa từng có đem ngươi trở thành người ngẫu nhiên hoa hoa tủy ý bài bố. Ngươi là bằng hữu, là ta tôn trọng độc lập tồn tại, ta không có lý do gì can thiệp ngươi sinh hoạt thói quen. Đương nhiên, cũng cảm ơn ngươi này ba ngày đối ta dung túng. Át phà điều động ma lực phi cao đến bùi tương tầm mắt trình độ chỗ, trình trọng nói. Can thiệp cùng chiếu cô ta còn là có thể phân do, ta thực thích ngươi vì ta chuẩn bị hết thảy, bao gồm sở hữu quần áo. Ta cũng không có cảm thấy đã chịu coi khinh cùng chế mỹ. Ta đối rời đi vượt sâu chuyện này chưa từng có hối là quá, tương phản, lần này lữ hành làm ta thấy rõ một chút sự tình, kia với ta mà nói thực chân quý. Thấy rõ một chút sự tình. Bùi tương nghi hoặc. Ác Phạ rụt rẹ mà con con khỏe miệng, không có làm cụ thể giải thích, nhưng quanh thân hơi thở phi thường lưu hòa, có thể thấy được hắn lúc này tâm tình phi thường không tồi. Ngày thứ hai, bùi tương cùng Ác Phạ cùng nhau xuống lầu ăn cơm sáng. Tư cự tuyệt ta sửa thông báo sau, đây là nàng lần đầu tiên lộ diện dường như phía trước ba ngày là để lại cho lẫn nhau bình tĩnh kỳ hiện giờ lại lần nữa gặp mặt bùi tương tươi cười trước sau như một mà thanh thiện điểm mỹ nhìn về phía a Sùa ánh mắt cũng là huynh nguyệt chi gian thân thiết thân thiện không trộn lẫn một chút ít còn lại cảm xúc a xùa cúi đầu cười khổ một tiếng tuy rằng mất mát tương đối đảo cũng không có gì thường khó chịu lý lì ạ ta nghe thị nữ nói ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở vội vàng làm thủ công sống cũng chưa như thế nào ra cửa toàn bộ theo ta thấy như vậy nhưng không quá thích hợp trong hoa viên hoa hồng cùng bên hồ thiên nga đều chờ mong nhìn đến ngươi sán lạn tươi cười đâu bùi tương hơi hơi gật đầu đối ả sủa quan tâm tỏ vẻ cảm tạ cũng cười ngâm ngâm mà bảo đảm chính mình sau này nhất định thường xuyên ra cửa đi dạo không hề bỏ lỡ càng nhiều mỹ lệ bên ngoài phong cảnh ả xủa bùi tương ở trên vợ viết nói ta tưởng ngươi đã phát hiện đây là ta khế ước tinh linh thủy thúy. ta mấy ngày nay lưu tại trong phòng chính là tự cấp hắn chuẩn bị một ít hàng ngày đồ dùng ả xác thật đã nghe qua bọn thị nữ hồi báo Hơn nữa hắn phía trước liền hiểu biết quá Thúy Thúy lai lịch, cho nên, đối với đột nhiên xuất hiện ở bùi tương đầu vai tóc đen tiểu tinh linh, Asua cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ở bùi tương giới thiệu song sau nhị vương tử liền hướng tới Asua lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, cũng nho nhã lễ độ mà làm tự giới thiệu. Asua bay đến Asua trước mặt, treo không mà đứng. Hắn rụt rẹ gật gật đầu, xem như đáp lại đối phương, lại không có lại lần nữa làm ra tự giới thiệu, bởi vì hắn cũng không tưởng tự mình nói cho một nhân loại, hắn kêu Thúy Thúy. Đối với tiểu tinh linh lãnh đạm cao ngạo thái độ, a sùa vương tử tiếp thu tốt đẹp. Nói thật, ở trở thành giã thiên Nga đoạn thời gian đó, bọn họ huynh đệ 11 cái gặp qua quá nhiều loại loại tự nhiên tiểu tinh linh, có hoạt bát ái cười, có thiên chân thẻ thùng, có đề phòng tâm cường, đương nhiên, cũng có cao lãnh nghiêm túc. Chẳng qua, cái này thúy thúy giống như phá lệ lạnh nhạt thâm trầm, một chút đều không giống như là ạ mỉ như vậy thiện lương ôn nhu cô nương đào tạo ra tới. ân Có lẽ là bởi vì kia viên ma pháp hạt giống quá già rồi, lại khuyết thiếu tuổi trẻ đồng bộ sinh mệnh lực. A mi, ta thật thế ngươi cao hứng. Phía trước xem thúy thúy vẫn luôn bất khai hoa, ta luôn là lo lắng ngươi sẽ thất vọng. Rốt cuộc kia viên ma pháp hạt giống là một ngàn năm trước vật cũ, từ tuổi tác thượng xem, thật sự là quá già rồi. Bất quá, ngươi là may mắn, thúy thúy rốt cuộc vẫn là thành công xuất hiện, hơn nữa, nhìn qua cũng thực khỏe mạnh. Bùi tương cười gật gật đầu, đối thúy thúy thực khỏe mạnh chuyện này cũng thật cao hứng. À phà mì môi, hắn đông nhiên cảm thấy cái này à sủa vương tử làm người có chút nông cạn hẹp hòi, kẻ hèn một ngàn năm mà thôi, thế nhưng sẽ đánh giá nói quá già rồi, quả thực chính là một con đếch ngồi đáy giếng. Đúng rồi, ta còn có một kiện cao hứng sự muốn cùng ngươi chia sẻ à sủa đông nhiên nghĩ tới cái gì, đối với bùi tương lặng lẽ chớp chớp mắt, à Mị, trong chốc lát ăn xong bữa sáng, chúng ta cùng đi thư phòng. Ta cho ngươi xem một phong thơ, là đến từ trên biển. Bùi tương tiếp thu đến à sủa ám hiệu. Lập tức liên tưởng đến ra biển đi xa Lý Lý ạ, lại thấy Ả Súa biểu tình thực nhẹ nhàng, liền biết kia hẳn là một cái tin tức tốt, vì thế, nàng ăn cái gì tốc độ liền nhịn không được nhanh hơn vài phần. bữa sáng sau khi kết thúc, đùi tương cùng Hạ Súa đi theo Ả Súa đi hắn thư phòng, ở nơi đó, đùi tương đọc được Lý Lý ạ cùng 11 vương tử điện hạ tự tay viết thư tử. Tin chúng nói, Lý Lý ạ ở hải ngoại gặp một vị tuổi trẻ anh Tuấn Quốc Vương, vị kia Quốc Vương đối Lý Lý ạ nhất kiến trung tình ở không biết Lý Lì ạ thân phận thật sự dưới tình huống liền tưởng nên thú nàng làm vương hậu. Mặc dù cái kia quốc gia đại chủ giáo chửi bới Lý Lì ạ, suy đoán nàng là lai lịch không rõ tà ác nữ vu hoặc là hút máu nữ yêu, cũng không có suy yếu tuổi trẻ quốc vương đối Lý Lì ạ tình yêu. Lý Lì ạ các minh trưởng trải qua nghiêm túc suy xét cùng vài lần thử, đều cảm thấy vị kia quốc vương là cái không tồi muội phu người được chọn, mà Lý Lì ạ bản nhân hiển nhiên cũng động chân tình. Vì thế vương tử nhóm liền đem Lý Lì ạ a giờ muốn. Công chúa thân phận nói cho cho vị kia quốc vương. Tuổi trẻ quốc vương thật cao hưng chính mình ái nhân là một vị công chúa. Hắn thề nói, chờ đến nhị vương tử đoàn người phản hồi bại ổ quốc, hắn liền sẽ tự mình cầu thú Lý Lì ạ, cũng bảo đảm, hắn sẽ làm Lý Lì ạ từ nay về sau quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Đọc xong tin, bùi tương mi mắt cong cong mà nói. Đã có vài vị vương tử điện hạ hỗ trợ khảo nghiệm Lý Lì ạ tương lai trượt phu, kia khẳng định sẽ không ra quá lớn sai lầm. Cái này hảo. Chờ chúng ta một phản hồi quốc đội, Lý Lý ạ liền có thể lập tức đáp ứng đối phương cầu hôn, tiện đà xuất giá. Lúc sau, chúng ta không cần lại lo lắng Lý Lý ạ sẽ bị liên hôn cấp một cái lao nhân hoặc là nhân phẩm không người tốt. À xuống ngay từ đầu nghe được đùi tương nói chuyện, còn phụ họa liên tục gật đầu. Chỉ là, nghe nghe, nhị vương tử bỗng nhiên phản ứng lại đây, đùi tương thế nhưng có thể ra tiếng nói chuyện. Ngươi, ngươi, cái kia á mì à xuống bởi vì kinh ngạc mà có chút lấp bắp, ngươi, ngươi có thể nói lời nói. Chuyện khi nào? Bùi Tương chỉ chỉ Alpha, ôn thanh giải thích nói: "Thúy Thúy sinh ra thời điểm cùng ta thành lập ma pháp khế ước, vừa lúc đánh vỡ ta phía trước tao ngộ ma pháp nguyên rủa, là có thể nói chuyện." "Này nhưng thật tốt quá." Át Su kích động mà đứng dậy, tưởng cấp Bùi Tương một cái ôm hôn môi. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Alpha phi thân dựng lên lại rất xuống đến hai người trung gian, quanh thân phảng phất lôi cuốn băng sơn hàn xuyên cao chót vót khí thế, chợt lại bay nhanh thu liễm, ngay lập tức biến hóa nhưng thật ra chưa từng khiến cho À Sủa chú ý. Át lạnh lùng nói, bởi vì phía trước kế hoạch, À Mị hiện tại còn không thể công khai mở miệng nói chuyện. A Sửa vương tử, thì ngươi không cần bởi vì hưng phấn mà sơ suất điểm này. Muốn thời khắc bảo trì bình tĩnh, đừng làm cho bệ quốc người bắt lấy nhược điểm, phòng ngừa thất bại trong gan tớc. Át thình lình xảy ra nhắc nhở đánh gậy À Sủa ôm động tác, cũng làm hắn kích động cảm xúc thoáng bình phục một ít, hắn không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước, lại không có ý thức được có cái gì không đúng. Vẫn cứ vui vẻ ra mặt mà nói. Bất luận như thế nào, đây đều là một cái đặc biệt tốt tin tức. Ta muốn viết thư nói cho Lì Lì Ả cùng ta các huynh đệ, làm cho bọn họ cùng ta cùng nhau chia sẻ này phân vui sướng. A chờ về nước lúc sau, chúng ta nhất định phải tổ chức một hồi hiến hội vì ngươi ăn mừng, ngươi sẽ được đến sở hữu bằng hữu chúc phúc. Nghe được A Sùa đề nghị, bùi tương không giấu vết mà thu hồi rừng ở ạt Phả trên người đánh giá ánh mắt. Nàng ngước mắt nhìn phía đầy mặt chân thành tha thiết A xinh đẹp mà cười, tỏ vẻ chính mình thập phần chờ mong cùng các bằng hữu đoàn tụ một đường nói chuyện trời đất, tận tình hưởng thụ mỹ tiểu mỹ thực cùng vũ đạo âm nhạc. A xua, ta sẽ cùng Lý Lì ạ cùng nhau ca hát, tựa như phía trước ước định như vậy. Còn muốn thỉnh hoa tinh linh nhóm nhẹ nhàng khởi vũ, thỉnh thụ tinh linh đàn tấu ánh trăng đàn nhạc. đương nhiên, hết thể đều sẽ tận thiện tận mỹ. A xua cười vang nói. A phàm tác thông qua khế ước đối buổi tương nói, ngươi kế thừa tiểu nhân ngư giọng hát, hơn nữa chính ngươi tình cảm cùng lĩnh ngộ. Chỉ cần ngươi nguyện ý ca hát, vô luận hải dương vẫn là trên đất bằng, không có gì sinh linh sẽ so ngươi tiếng ca càng thêm tuyệt đẹp thêm hay. Bùi Tương bị khích lệ đến tâm hoa nộ phóng, đồng dạng thông qua khế ước đối Ả Phạ nhẹ giọng nói lời cảm tạ. A xuống một bên viết thư một bên nói, nếu đã xảy ra nhiều như vậy chuyện tốt, kia chúng ta liền phải mau chút giải quyết bài oes quốc bên này phiền toái. Ta hôm nay liền đi bái phòng phụ trách việc này rồi sở công tước, nhanh chóng nói thỏa một ít điều kiện. Bùi Tương trầm ngâm nói, hiện tại trạng huống là Bài OAS quốc một phương không muốn thực hiện liên hôn hứa hẹn, nếu người thích hợp mà kéo một kéo, ước chừng có thể tranh thủ đến càng tốt kết quả cùng bồi thường. Ta lo lắng xuất hiện cái gì biến cô Asua lắc đầu nói, sứ thần trong đoàn nhất định sẽ có người tìm cách hướng quốc nội truyền tin. Ta trước mắt còn có thể ngăn chặn tin tức, nhưng kéo dài lâu rồi, cũng không dám bảo đảm vạn vô nhất hết. Tính, dù sao về nước sau khẳng định muốn đã chịu trách phạt, không bằng sớm chút làm ra quyết đoán. Asua bài oes quốc quốc vương bệ hạ chuẩn bị khi nào triển lãm hắn kia kiện thần kỳ quần áo mới a suối sướng suốt đầy ngập khó hiểu hỏi triển lãm căn bản là không có gì quần áo mới kia không phải kẻ lừa đảo nói dối sao chống giống một mảnh hắn như thế nào triển lãm bùi tương hơi hơi nhướng mày mạn thanh nói theo ý ta tới vị kia bệ hạ không chỉ có muốn đem kia kiện thần kỳ quần áo mới triển lãm cấp sở hưu dân chúng xem còn sẽ tự mình mặc ở trên người triển lãm đến lúc đó đã có thể thú vị A sùa không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, tự mình mặc ở trên người. kia chẳng phải là tương đương cái gì đều không mặc. Đường đường một quốc gia quân chủ, trước mặt mọi người, trước mặt mọi người trần chuồng. Không, này quá vớ vẩn, ta cho rằng không có khả năng phát sinh như vậy buồn cười việc. Vậy từ từ xem đi bùi tương hoán thanh nói, dù sao, lại quá ba ngày chính là du ẻn hành đại điển, đó là một cái tuyệt hảo triển lãm quần áo mới cơ hội. Nếu quốc vương tính toán làm càng nhiều dân chúng hâm mộ ca ngợi hắn nói, khẳng định sẽ tuyển ở đại điển ngày đó thay kia kiện căn bản không tồn tại quần áo. Asua như cũ không muốn tin tưởng sẽ phát sinh như vậy hoang đường sự. Bùi Tương mỉm cười phân tích nói: "Điện hạ, chúng ta chỉ cần chờ đợi 3 ngày là có thể biết kết quả. Đến lúc đó, nếu vị kia quốc vương bệ hạ thật sự ném mặt náo loạn rèm pha, chúng ta liền có thể đúng lý hợp tình mà giải trừ hai nước chi gian liên hôn ước định. Với nước sau, ngươi cũng có nguyên vẹn lý do giải thích phía trước tự tiện làm vậy. Asua, ngươi không phải vi phạm lệnh vua?" mà là sự cấp toàn quyền. Ai làm bãi ổ quốc quốc vương quá mức hoang đường đâu. Cùng hắn liên hôn, nhất định sẽ đã chịu khắp nơi cười nhạo. Nghe đến đó, A đã ý thức được, Bùi Tương nói nhiều như vậy, kỳ thật là ở quan tâm hắn, nàng không muốn làm hắn về nước sau đã chịu quá nhiều trách cứ. Suy nghĩ cẩn thận này đó, A tức khắc trong lòng ấm áp, nhìn về phía Bùi Tương ánh mắt phá lệ ôn hòa. Nếu Á Mì nói như vậy, ta đây liền lại chờ một chút, nhìn xem ba ngày sau du Bài hồi quốc quốc vương bệ hạ sẽ như thế nào biểu hiện? Bùi tương ân một tiếng, túi đầu uống trà, phi thường cố tình mà tránh đi À sủa cảm kích tấm mắt, hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì mơ màng không gian. a sủa thở dài một hơi, há mồm muốn nói chút cái gì? Lúc này, À phạ từ bùi tương trên vai bay lên, dùng không lớn không nhỏ thanh âm nhắc nhở nói. a mi, người hôm nay cùng du lát đại chủ giáo có ước, hiện tại có thể xuất phát. Bùi tương nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện thời gian còn thực đầy đủ. Bất quá, vì tránh cho thời gian dài cùng Asua đơn độc ở chung, nàng vội vàng đứng dậy làm ra hơi hơi vội vàng bộ dáng, ở Asua giữ lại không tha trong ánh mắt lưu loát cáo biệt rời đi. Ngồi trên xe ngựa sau, vừa mới còn tinh thần tỏa sáng Asua lộ ra buồn ngủ chi sắc, nói đến cùng, ba ngày tính dưỡng thời gian vẫn là quá mức ngắn ngủi. Theo xe ngựa từ từ đi trước, yêu cầu bổ sung ma lực Asua trở mình, ghé vào bùi tương đầu gối chậm rãi đã ngủ. Bùi tương nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát phát ngốc một lát, theo sau. Nàng tầm mắt quay lại rừng ở đầu gối mặt Nơi đó, thúy thúy bản hải tộc chi chủ ngủ nhan điềm tĩnh Hô hấp bằng phẳng, gương mặt thượng có chút trẻ con phì Đỉnh đầu kiều một lọn tóc nhỏ còn mang theo một chút tự nhiên quấn Bùi tương tưởng, hắn này phó yếu ớt đáng yêu bộ dáng cũng thật dễ dàng làm người rỡ xuống tâm phòng chương 369 Ở nhìn thấy đu lát đại chủ giáo phía trước Adpha ở bùi tương đầu gối từ từ chuyển tỉnh Ngắn ngủi mê mang qua đi Hải tộc chi chủ lập tức khôi phục nhất quán trầm ổn bình tĩnh bộ dáng, đè xuống nhết lên đầu tóc, ạt phá lại lần nữa bay đến bùi tường trên vai, cũng thực đoan chính thực nghiêm túc mà ngồi xuống. Bùi tường đi xuống xe ngựa, mỉm cười cùng chờ ở trước cửa đu lát đại chủ giáo không tiếng động vân an. Vị này đại chủ giáo trước sau như một mà thân thiết hòa ái, phản phất không biết hai nước liên hôn sắp thất bại, như cũ đem bùi tường coi như chuẩn vương hậu giống nhau đối đãi. Nga, đây là công chúa điện hạ khế ước tiểu tinh linh sao. Đu lát chú ý tới bùi tương trên vai Aspha, cười ha hả hỏi. Bùi tương gật gật đầu, thẹn thùng cười, Aspha không ra tiếng, cũng không có làm tự giới thiệu. Đại chủ giáo cười tủm tỉm mà loát loát màu ngân bạch dâu, một bên dẫn đường một bên nói lên lần này mời mục đích. Lý lý ả điện hạ, phía trước nghe ngươi nhắc tới cái kia có tiên nữ Helena cảnh trong mơ sau. Ta liền vẫn luôn ở đau khổ suy tư tiên nữ Helena cùng dũng sĩ hệ kỳ ủ quan hệ, ý đồ từ ngàn năm trước lịch sử ký lục chung tìm kiếm đến sự tích của nàng. Nhưng nhưng vẫn không chỗ nào hạch. Thằng đến hôm trước chẳng vạng, ta ở Trí Tuệ Thánh đàn trước thành tâm cầu nguyện, trong đầu đỗng nhiên linh quang trận lóe, nghĩ đến có một chỗ có lẽ sẽ có một ít manh mối, cho nên liền thỉnh ngươi lại đây. Bùi tương ánh mắt lưu chuyển, làm ra thập phần cảm thấy lưng thú bộ dáng, vội vàng mà chờ mong mà nhìn Du Lát đại chủ giáo. Đại chủ giáo đem ý nghĩ của chính mình từ từ kể ra. Tại giáo đình Trí Tuệ Thánh đàn phụ cận, có một trang bị phong bế rất nhiều năm cổ xưa kiến trúc. Đương nhiên Bị phong bế nguyên do cũng không có cái gì đặc thù cố kỵ cùng không có phương tiện giảng, chính là vì càng tốt mà bảo tồn một ít có lịch sử giá trị quan trọng vật phẩm. A Đạm Thanh hỏi, nơi đó cất chứa cái dạng gì quan trọng vật phẩm? Sẽ cùng tiên nữ Helena có quan hệ sao? Đu lát Ôn thanh giải thích nói, ở cái kia bị phong bế trong không gian, gửi rất nhiều cổ xưa bích họa cùng tộc người lùn điêu khắc, còn có một ít hiến tế dùng đồ gốm cùng nửa cái tàn khuyết tế đàn. Từ bích họa nội dung cùng tế đàn thượng khắc văn tới xem, Chúng nó phi thường có khả năng cùng ngàn năm trước lịch sử có quan hệ, nhưng chuyển tới hiện tại, chúng ta đã không làm rõ được rốt cuộc có cái gì cụ thể quan hệ. Ai, này xác thật có chút đáng tiếc. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể tận lớn nhất nỗ lực bảo tồn hảo những cái đó cổ xưa vật phẩm, chờ mong tương lai có cơ hội cởi bỏ nào đó bí ẩn. Đến nỗi hòa giải tiên nữ Helena quan hệ. Trước mắt tới nói, ta còn không rõ lắm nơi đó có phải hay không thật sự cùng tiên nữ Helena có quan hệ. Nhưng giá trị tuyệt đối đến nghiêm túc điều tra nghiên cứu một phen, nói không chừng sẽ có kinh hỉ bất ngờ. Bùi tương hiểu rõ, khoa tay muối chân một cái thủ thế, Phạ thế nàng nói. Nếu nội bộ giáo đình không có bất luận cái gì về Helena tiên nữ văn tự ghi lại, đi xem những cái đó ngàn năm trước lưu lại tới vật thật cũng hảo. Nếu chúng ta thật sự chứng thực một chút sự tình, không chỉ có có thể trợ giúp bị nốt ở biển sâu tiên nữ Helena, cũng có thể giúp giáo đình cởi bỏ một ít nghi hoặc chỗ. Đu lát nghe được Aspha nói sau. Vui mừng gật gật đầu. Ta nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ có cái kia trong phòng trồng chất bảo tồn đồ vật có thể cung cấp manh mối, đương nhiên, càng có có thể là ta đã đoán sai. Nói chuyện, Bùi Tương cùng Aspha đi theo đu lát đại chủ giáo xuyên qua một đoạn tối tăm khúc trên hành lang, đi ngang qua trang nghiêm hùng vị thánh điện trí tuệ thánh đàn, ở một chỗ tạo hình ngắn gọn màu trắng kiến trúc trước ngừng lại. Bùi Tương nhìn quanh bốn phía, phát hiện từ phong ốc chung quanh hoàn cảnh tới xem, nơi này xác thật ít có người tới. Đu lát đại chủ giáo từ bên hông gỡ xuống một quả không biết cái gì tài chất màu đen chìa khóa, lại thấp giọng niệm một đoạn dài dòng tối nghĩa chú văn. Lúc sau mới lên tới bậc thang dùng kia đem ma pháp chìa khóa đi vặn ra nặng chịu khóa đầu. Đại môn chậm rãi mở ra, có mông lung màu trắng ngà quang mang tự bên trong cánh cửa tràn ra tới. Bùi tương hướng vào phía trong nhìn xung quanh, nhìn đến là một cái cực kỳ rộng mở sáng ngời thả khắc đầy phòng hộ ma văn cất giữ không gian. Lại ngưng thần tế nhìn, lấy bùi tương trước mắt ma pháp tạo nghệ. Chỉ có thể cảm giác ra những cái đó khắc vào mặt đất cùng trên vách tường ma văn có phòng hộ tác dụng. Đến nỗi có phải hay không còn có cái khác đặc thù ma pháp sử dụng, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng phân biệt không ra. Liên ở bùi tương âm thầm phòng đoán phân tích thời điểm, ạt phạ thông qua khế ước báo cho bùi tường, nàng có thể yên tâm tiến vào phòng này. Những cái đó ma văn không có vấn đề sao? Ta cảm giác có chút cổ quái. Là có cổ quái, nhưng hẳn là không phải nhằm vào ngươi. Nơi này ma văn là cùng bên kia cái gọi là thánh đàn tương hô ứng chỉ đối ta cùng ma nữ Aline cùng nguyên huyết mạch có đặc thù cảm ứng kia nó có thể cảm ứng được ngươi sao bản thể của ta còn ở vực sâu Chung Arsfa thông qua khế ước truyền lời cấp bùi tương huống hồ loại này cấp bậc ma pháp trận vô pháp tra xét càng cao dài tồn tại vẽ ma pháp trận người hẳn là cũng rõ ràng chuyện này cho nên đối phương ở tuyển dụng ma pháp tài liệu khi tương đối có tính khuynh hướng cùng nhằm vào bùi tương hiểu rõ cùng Arsfa âm thầm giao lưu nói nói cách khác cái này cái gọi là bảo tồn quan trọng vật phẩm phong bế phòng kỳ thật là giáo đình vì phòng ngừa ma nữ ạ báo thủ mà thiết trí có cái này khả năng ạt phạ phòng đơn nói ma pháp trận này khởi động lúc sau không chỉ có có cảm ứng cùng cảnh kỳ tác dụng ngươi xem nơi đó a có khắc vuốt ve mạng hệ chú ngữ ký hiệu song hàng tinh góc đối vị trí đối chính là nơi đó có một cái còn tính cao minh chồng lên cao dài ma pháp trận ngươi thử hóa giải khai nhìn xem bùi tương tinh thần chấn động Nàng nghe nói hiện trường liền có hiếm thấy chồng lên cao dài ma pháp trận có thể quan sát tham tường, lập tức thu nạp tâm tư, tập trung tinh thần mà quan sát lên. Từ ngày rượu tinh hoàng kim đường gây vị trí làm khởi điểm, bùi tương bay nhanh mà tính toán trừ ma pháp nguồn nước và dòng sông động quy luật cũng phân giải ra cơ sở ma pháp nguyên tố. Lúc sau lại căn cứ tức thời hủy đi ra đơn giản ma văn thử phân tích suy diễn. Một lát sau, nàng trong mắt xẹt qua một mạt bừng tỉnh. Bọn họ đây là hoài y, ta bị ma nữ ả linh đi vào giấc mộng xin giúp đỡ lúc sau. Liên cùng nàng thành lập nào đó khế ước liên hệ. Nô, no, cái này đù lát ước chừng là muốn lợi dụng ma pháp trận này, lặng lẽ tỏa định ta cùng ma nữ chi gian vô hình ràng buộc, sau đó tìm hiểu nguồn gốc trước tiên tìm được dấu ở âm thầm địch nhân." Áp phạ thông qua khế ước xem thanh bùi Tương giải toán phân tích kết quả, nhịn không được lộ ra một cái sung sướng tươi cười. Cùng lúc đó, hắn trong lòng sinh ra một loại nóng lòng muốn thử chờ mong, chính là tưởng đem càng nhiều tri thức đưa cho bùi Tương, nhìn xem nàng rốt cuộc có thể đạt tới cái gì trình độ. Hắn thậm chí bắt đầu chờ mong chính mình giáo không thể giáo kia một ngày, sau đó cùng cô nương này nghiêm túc đánh giá một lần, đầy đủ hưởng thụ kỳ phùng địch thủ lạc thú. Adpha xuất thần một cái trước mắt, lại ở bùi tương phát hiện trước nhanh chóng thu nạp tâm thần, chuyên chú trước mắt sự tình. Ta đồng ý suy nghĩ của ngươi, ạ Cái kêu cao giai ma pháp trận sát thật có truy tung bắt giữ tác dụng, nếu rót vào ma pháp lực lượng sung túc nói, nó xác thật có thể xuyên thấu một ít thứ cấp không gian hàng rào, làm lơ ma pháp cái chán. Xung túc ma pháp lực lượng, đó là nhiều ít. Mở ra ma pháp trận nói, ít nhất yêu cầu 10 viên bạc tinh cấp bậc ma pháp đá quý. Nếu muốn bảo đảm nó vẫn luôn vận hành đi xuống nói, liền phải kịp thời bổ sung đổi mới tân ma pháp đá quý. Bùi tương ánh mắt tức khắc trở nên có chút cổ quái lên. Ta cái kia mộng là bịa đặt, có lẽ, không, là rất lớn trình độ thượng, mà nữ ả sắp tới căn bản sẽ không ở B.O.S quốc phủ cận xuất hiện. Như vậy, bọn họ đột nhiên khởi động cái này khổng lồ ma pháp trận. Lấy bài hồi quốc nội tình, rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Toa ủng toàn bộ hải dương thế giới ả phả hơi hơi nhúng mày, trong mắt án, trên đất bằng bất luận cái gì một quốc gia đều rất bần cùng. Lúc này, trong phòng ngông lung bạch quang dần dần tan đi, đại chủ giáo du lát cười vươn tay, mời bùi tương cùng đi vào. Bùi tương giả làm không biết nơi này tinh kế, nàng hơi hơi gật đầu thăm hỏi, sau đó vui vẻ đi vào màu trắng trong kiến trúc. Tò mò mà đánh giá trong phòng bày biện các loại cổ xưa vật phẩm. Bùi tương từng bước một đạp lên minh minh ám ám đan sen ma văn thượng, từ đầu đến cuối đều không có khiến cho bất luận cái gì dị động. Ở bùi tương phía sau, ánh mắt sắc bén đại chủ giáo không tiếng động mà thở phào nhẹ nhóm, nám quang minh quyền trượng tay cũng không hề căng chặt. Hắn một lần nữa lộ ra hiền từ tươi cười, chậm gì gì mà đi theo bùi tương đi vào trong nhà. Nửa ngày sau, bùi tương cùng đu lát đại chủ giáo rời đi màu trắng kiến trúc, hai người trên mặt đều che kín tiếp nối chi sắc, hiển nhiên, bọn họ không được gì cả. Một lần nữa khóa lại cửa phòng, đủ lát đại chủ giáo nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã tới rồi cơm trưa thời gian. Hắn lập tức thập phần nhiệt tình mà khẩn cầu đùi tương lưu lại cùng dùng cơm, thái độ tha thiết lại chân thành, quả thực làm chịu mời người vô pháp nói ra cự tuyệt chi từ, phản phất chỉ cần lây động đầu, liền sẽ xúc phạm tới vị này hiển từ lao nhân ra. Bởi vậy, đùi tương không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi đại chủ giáo hảo ý khoản đãi. Cơm trưa thực phong phú, không khí cũng thực hảo. Đu lát đại chủ giáo là cái phi thường chu đáo chủ nhân, hắn kiến thức bên bác, lời nói dí dỏm ưu nhã, nguyện ý nghe lấy bất đồng ý tưởng, tóm lại, mặc kệ ai cùng hắn ở chung, đều sẽ ở bất chi bất giác chung buông cảnh giác. Vì thế, đương bùi tương bưng lên đại chủ giáo nhiệt tình đề cử bối quốc đặc sản trảm trong thời điểm, trên mặt còn mang theo nhân đại chủ giáo trong miệng tin đồn thú vị mà nở rộ nhẹ nhàng tươi cười. Chỉ là, đương nàng túi đầu để sát vào chén rượu sau, trên mặt nhẹ nhàng tươi cười liền không hề chân chính nhẹ nhàng. Tuy rằng mặt vô dị sắc, nhưng bùi tương chính mình trong lòng rõ ràng, nàng lúc này lại toàn thân để phong lên. Chân thật dược tề. Thế nhưng là so chân ngôn dược tề còn cao dai ma dược, ai, hôm nay ăn bài. Thật đúng là một vòng tiếp theo một vòng. Bùi tương ở trong lòng cảm khái. Aspha nhẹ nhàng ân một tiếng, đồng thời thập phần tự nhiên mà lôi kéo bùi tương ngón tay, ý bảo chính mình muốn ăn đậu Hà Lan. Vì thế, đang muốn nâng chén uống rượu bùi tương đành phải tạm thời buông chén rượu thế chính mình tiểu tinh linh múc một muỗng xanh biết đậu hà lan viên đặt ở thiển cái đĩa sau đó nàng lại giúp hắn dọn xong đặc chế muỗng nhỏ tử nghĩa nhỏ cùng tiểu đau tử phương tiện ả phạn một mình dùng cơm đu lát ánh mắt hơi lóe lại cười nói ta không nghĩ tới công chúa điện hạ sẽ như vậy cẩn thận không chỉ có vì tiểu tinh linh chuẩn bị nhiều như vậy tiểu xảo sinh hoạt vật phẩm còn không chê phiền phái mà giúp hắn tùy thân mang theo bất quá điện hạ kỳ thật có thể cho bọn người hầu tới chiếu cố thúy thúy ai Hôm nay là ta nơi này chuẩn bị không chu toàn, không có suy xét đến thúy thúy đặc thù tình huống. Bùi tương mỉm cười lắc đầu, không tiếng động tỏ vẻ chính mình hy vọng có thể tự mình chiếu cô tiểu tinh linh, không muốn làm người đại lao. Lúc này, Aspha lấy cái muỗng động tác nhón lên, một không cẩn thận khiến cho một cái tròn vo đầu Hà Lan rơi xuống cơm bố thượng, tức khắc để lại một chút dầu mỡ. Ngoài ý muốn phát sinh sau, ái sạch sẽ tiểu tinh linh lập tức bay khỏi mặt bàn, tiếp đón đứng ở cách đó không xa nam phó cho hắn đổi mới sạch sẽ cơm bố. Đồng thời, hắn còn không rất cao hứng mà nói cho đại chủ giáo, hắn không thích trừ bỏ khế ước người ở ngoài người chiếu cố hắn. Adpha này đó động tính không thể tránh né mà hấp dẫn nhà ăn nội mọi người lực chú ý. Đu lát đại chủ giáo chỉ là thoáng vừa phân tâm, bùi tương liền lập tức sử dụng một cái hải tộc đặc có thủy hệ ma pháp, vô thanh vô tức mà đổi mới nàng cùng đại chủ giáo ly trung chạm ẩn chất lòng. Cùng thời gian, huấn luyện có tố bọn người hầu cấp Adpha thay tân cơ bố, tiểu hôn loạn kết thúc. Đại chủ giáo biểu tình ôn hòa mà rơ lên chén rượu, lại lần nữa kiến nghị bùi tương nếm thử trên bàn rượu ngon, nghe nói loại này chẳng hình chỉ có bèo quốc mới có. Nghe vậy, bùi tương tò mò mà uống lên một cái miệng nhỏ, nhấm nháp sau cảm thấy hương vị quả nhiên không tồi, liền một ngụm tiếp một ngụm mà uống sạch ly chung còn thừa chẳng hình. Lại một lát sau, túi đầu ăn cái gì bùi tương ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, ngạc nhiên phát hiện, không biết từ khi nào khởi, nhà ăn nội chỉ còn lại có nàng, ạt phả cùng đại chủ giáo. Đại chủ giáo thần sắc có chút hoàng hốt, thực rõ ràng, đây là dùng chân thật dược tề sau một loại biểu hiện. Bọn người hầu đâu? À phạ thế bùi tương hỏi. Đại chủ giáo lúc này dỡ xuống hòa ái dễ gần tươi cười, ngựa khí trở nên một chút khô lạnh đông cứng. Ta ám chỉ bọn họ đi ra ngoài, bởi vì kế tiếp ta yêu cầu hướng lý lì ạ công chúa dò hỏi một ít bí mật. Người muốn hỏi cái gì? Ta muốn một lần nữa hỏi một lần nàng cái kia cảnh trong mơ, nhìn xem nàng có hay không cố tình giấu dếm cái gì còn muốn hỏi nàng có phải hay không cùng ma nữ có đặc thù quan hệ vì cái gì sẽ cảm thấy nàng cùng ma nữ có đặc thù quan hệ aphra biết rõ cố hỏi vấn đề này làm du lát biểu tình rõ ràng âm trầm xuống dưới căn bản không có cái gì tiên nữ helena nàng đối cái kia helena miêu tả cùng ma nữ alynsco phi thường giống nhau ta biết chúng ta đều biết nàng muốn tới báo thù nàng sẽ làm toàn bộ beauregard thủ đô lâm vào sợ hai cùng tuyệt vọng giữa Nếu Lý Lý Ả công chúa là ma nữ á Linh Đồng như nói, như thế nào sẽ ở ngươi trước mặt nhắc tới cái kia cảnh trong mơ? Nàng làm như vậy, trừ bỏ khiến cho các ngươi cảnh ra ngoại, đối chính mình cũng không có chỗ tốt. Nga, đúng vậy, đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng đu lát ngự khí bỗng nhiên có chút rồn rộng, nhưng bạn nhất đây là nàng thủ tín chúng ta phương thức đâu. Vạn nhất là cô đố nghi trận đâu. Ma nữ á Linh hành sự quỷ dị tâm tư khó lường, ai biết nàng muốn làm cái gì đâu. Cho nên... Chúng ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái khả nghi chỗ. Chỉ vì một cái cực tiểu khả năng, ngươi liền phải đối lý lý ạ công chúa sử dụng chân thật dược tế sao? Loại này ma dược nghe nói thực hi hiếu, phối phương chỉ nắm giữ ở một ít ma lực thâm hậu đại vu sư trong tay, bên ngoài rất ít thấy, ngươi dùng ở chỗ này không cảm thấy lãng phí sao? Lãng phí? Nga, không không, chúng ta có ma dược phối phương, Bạch Oa Quốc chưa bao giờ khuyết thiếu chân quý ma dược phối phương du lật trong mắt phát ra ra kêu ngạo sáng ngời qua mang. Bởi vì, một ngàn năm trước. Nghe đến đó, Bùi Tương nhịn không được hơi khom, nín thở ngưng thần, nàng dự cảm đến Du Lát sắp muốn thổ lộ ra một cái đại bí mật. Chính là, vừa mới còn có hỏi tất có đáp Du Lát đang nói xong 1000 năm trước sau, đương nhiên liền miệng không thể nói. Hắn không tiếng động mà dương miệng, khép khép mở mở mấy lần, cổ cùng cái chán dần dần banh khởi gân xanh, tựa hồ có một cổ thần bí lực lượng cường đại ở áp bách hắn, không cho hắn ra tiếng nói chuyện. Bùi Tương hơi giật mình, Alpha trong mắt xẹt qua hiểu rõ hắn cười lạnh một tiếng, có chút lười biếng mà nói, được rồi, không cần phải nói ra bởi ổi quốc ma dược phối phương nơi phát ra. những lời này phản phất là một đạo giải trừ áp bách ma chú, vừa dứt lời, đùi lát trên mặt thống khổ thần sắc liền giảm bớt rất nhiều. thấy thế, đùi tương cũng đồng dạng lòng có sở ngộ. nàng nhìn ash pha liếc mắt một cái, đối phương biểu tình không có gì biến hóa, liền giống như không có đoán được bởi ổi quốc những cái đó chân quý ma dược phối phương nơi phát ra dường như không phải nói là hắn đã sớm biết nào đó chân tướng cho nên mới gợn sóng bất kinh. nghĩ đến hạt phả trong miệng nào đó được xưng là bán thần tồn tại, cùng với hắn phía trước cảnh kỳ nàng không cần tiến thêm một bước điều tra năm đó việc, bùi tương đấy lòng khe khẽ thở dài, lướt qua không thể nói bí mật, đủ lắt lúc sau lại công đạo một chút sự tình, liền ở bùi tương cùng hạt phả không chuẩn bị lại tiếp tục dò hỏi đi xuống thời điểm, sáng ời rộng mở lại độ ấm thích hợp nhà ăn nội bỗng nhiên quát lên một trận gió lạnh, ngay sau đó mang theo hải dương hơi thở giọt nước từ nóc nhà tí tách tí tách mà hạ xuống. Bùi tương đối diện trên vách tường, từng trận nước gợn giống nhau gợn sóng hoa văn dần dần khuyết tán khai, một vòng lại một vòng, thẳng đến nước gợn gợn sóng chậm rãi bao trùm chỉnh mặt tường. Một đạo bọc màu xám liền mũ áo choàng cao gầy thân ảnh từ tường một khắc mặt xuyên qua nước gợn mà đến. Ở dị biến phát sinh là lúc, Bùi tương trước tiên đem ẩn phạ giấu ở ngực chỗ vá áo, sau đó nàng mới ngẩng đầu tế nhìn đột nhiên xuất hiện hôi áo choàng. Ta tới tìm về ta truy thủ. Thanh âm khàn khàn tự hôi áo choàng mũ phía dưới truyền ra mang theo tiểu nhân ngư trong trí nhớ ấn tượng khắc sâu âm lãnh quỷ bí. Bùi tương nghĩ nghĩ chính mình hiện tại bên ngoài, tiên lặng quyết định làm bộ không quen biết phù thủy biển. chương 370, A giờ 4, người là ai? Cái gì truy thủ? Bùi tương lộ ra kinh hoàng phòng bị biểu tình. Nàng đột nhiên đứng dậy lui về phía sau, bất chấp bị mang phiên ghế dựa, liền chạy vài bước bay nhanh đến gần rồi đại chủ giáo Đu Lát. Khoác màu xám áo choàng phù thủy biển nhắc lên mũ. Dùng một đôi yên lặng ảm đạm hẹp dài đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú Bùi Tương cùng phòng nội hết thảy. Đương nàng lạnh lẽo tầm mắt dừng ở đại chủ giáo trong tầm tay Quang Minh quyền trượng thượng khi, khỏe miệng tức khắc lôi kéo, trong cổ họng tràn ra hai tiếng nghẹn ngào châm biếm. "A, nhìn ta phát hiện cái gì, thật là cái kinh hỉ lớn. Xem ra, ta hôm nay không chỉ có có thể lấy về ta truy thủ, cũng có thể tính tính nợ cũ." Bùi Tương trong lòng vừa động, ý thức được vị này nữ sĩ xuất hiện ở chỗ này, hẳn là ngẫu nhiên. Nàng đại khái là theo chỉ thủ thượng hơi thở một đường tìm tới, vừa lúc đuổi kịp nàng cùng đại chủ giáo cùng nhau ăn cơm trưa. Này xem như đoan gia ngõ hẹp sao? Phù thủy biển ánh mắt ở thần sắc hoàng hốt đu lát trên người chậm rãi chuyển động một vòng, mày hơi hơi nhăn lại. Bùi tương dậm dậm chân, như là ở lo lắng khách không mời mà đến sẽ xúc phạm tới đại chủ giáo, vội vàng tiến lên một bước, hơi hơi nghiêng người chắn đu lát cùng phù thủy biển trung gian, cũng vươn cánh tay đi bắt lấy đại chủ giáo quang minh quyền trượng. Thoáng nhìn bùi tương động tác. Phụ thủy biển không chút nghĩ ngợi mà dương tay một kích, trong chớp mắt liền ngăn trở bùi tương tiếp xúc quang minh quyền trưởng cơ hội. Tiểu nha đầu, nếu ngươi lại vọng động, ta khiến cho rắn độc lật khẩn ngươi cổ, làm ma bỏ cạp gặm cắn ngươi trái tim. Bùi tương sắc mặt một bạch, nàng một bên che trở đại chủ giáo lui về phía sau một bên tức giận chất vấn nói: người rốt cuộc là ai? Không thỉnh tự đến xâm nhập người khác chỗ ở, còn ác độc như vậy kiêu ngạo, người, người đây là ở khiêu khích giáo đình, ở khiêu khích bệ quốc tôn nghiêm. Ngươi nhất định sẽ được đến nhất nghiêm khắc trừng phạt. Phu thủy biển không để ý tới một cái tiểu cô nương hư trương thanh thế, nàng vẫn luôn ninh mày quan sát đại chủ giáo đu lát phản ứng, phát hiện lao già này từ đầu đến cuối đều không có cái gì phản ứng, vẫn luôn chính là như vậy hốt hoảng mà ngồi ở ghế trên, thực rõ ràng, hắn phản ứng không hợp với lẽ thường. Nhận thấy được này một dị thường, phu thủy biển lực chú ý lại lần nữa quay lại đến bùi tường trên người, lần này, ánh mắt của nàng trung nhiều chút ý vị thâm trường đổ vật, nhẹ nhàng vung tay lên phu thủy biển làm cho bùi tương mặt đem đu lát sử dụng quá chén rượu hút vào lòng bàn tay nội, cùng sử dụng một đạo dò xét ma chú bao phủ trụ ly vách tường. Gì? Có ý tứ? Thế nhưng cấp bài hồi quốc đại chủ giáo huy chân thật dược tề. Tiểu cô nương, không cần ở trước mặt ta diễn kịch, người đối lao ra hỏa này cũng không có gì hảo tâm tư. Cái gì chân thật dược tề? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi xác định muốn tiếp tục làm bộ làm tịch sao? Lại qua một lát, lao già này đã có thể muốn tỉnh táo lại. Ngươi đoán, ta có thể hay không nói cho hắn này ly rượu chân tướng? Lời này làm Bùi Tương trên mặt kinh hoàng khẩn trương biểu tình chậm rãi đạm đi, nàng thở dài, quyết đoán mà từ đu lắt bên người tránh ra, không hề ngụy trang thành đại chủ giáo đu lắt cùng trận doanh người. Phu Thủy Biển cười nhạo một tiếng, tùy tay đem ly rượu trấn thành mảnh vỡ. Bùi Tương chớp chớp mắt, không giấu vết mà giấu đi nàng vừa mới từ đu lắt trên người trộm sở tới màu đen chìa khóa, đồng thời ở trong lòng dò hỏi át phạ, cái này Phu Thủy Biển rốt cuộc có phải hay không ma nữ à Adpha cấp ra khẳng định đáp án. Lúc này, bọc màu xám áo choàng mà nữ Alins bắt đầu ở trong phòng khắp nơi đi lại lên. Không biết từ khi nào khởi, nàng bên chân chiếm cứ mấy cái lại hắc lại phì hải xà cùng rậm rạp đáy biển độc trùng. Này đó vừa thấy liền rất không dễ trọc sủng vật đều gắt gao nhìn chằm chằm đối tương. Dường như chỉ cần nàng hơi có động tác, công kích liền sẽ nối góp tới. Tiểu cô nương, ta biết trùy thủ ở ngươi nơi đó, hơn nữa... Ngươi luyến tiếp đem chân bảo trả lại cho nó nguyên chủ nhân kiểm tra xong phòng ma nữ ả đi đến đu lắt trước mặt, mạn thanh nói, bất quá, xem ở ngươi cấp lao ra hỏa này uống chân thật dược tề phân thượng, ta cho phép ngươi lại có được trong chốc lát, ơn, liền trong chốc lát. Chờ ta thẩm vấn xong rồi vị này bảo ế quốc đại chủ giáo, liền không phải do ngươi lại chiếm hữu ta chân bảo. Nói xong lời này, ma nữ ả Linh nghiệm một đoạn phát âm mơ hồ chú ngữ, ở nàng cùng bùi tương hai người chi gian dựng lên một đạo trong suốt cách đâm cái chán đã phương tiện nàng giám thị bùi tương hướng đi, lại phương tiện nàng hướng dùng chân thật dược tề đu lắt vấn đề. thừa dịp ma nữ á linh đuổi thời gian xử lý đại chủ giáo việc khi, bùi tương một bên quan sát lui lại lộ tuyến, một bên thông qua khế ước tiếp tục dò hỏi át nàng hẳn là tới tìm về truy thủ, ngươi yêu cầu ta đem truy thủ trả lại cho nàng sao? đã không có truy thủ, sẽ ảnh hưởng ngươi lúc sau phản hồi vực sâu sao? át đạm thanh nói, truy thủ sẽ không ảnh hưởng ta phản hồi vực sâu, cũng sẽ không ảnh hưởng ta lần sau xuất hiện địa điểm. Bởi vì ta cùng ngươi có khế ước, liền tương đương với có dẫn đường đánh dấu, ta tổng có thể tìm được ngươi. Nhưng một khi mất đi truy thủ, khi ta thoát ly tiểu tinh linh thân thể phản hồi vượt sâu sau, ngươi ta liền vô pháp tiếp tục giao lưu. Ngay vậy, bùi tương trong mắt xẹt qua một mặt tiếp nối không tha, nhưng nàng nguyện ý tôn trọng a phạm ý kiến, liền lại lần nữa hỏi. Có lẽ đem trùy thủ lưu tại ma nữ ạ bên người vừa lúc, như vậy phương tiện ngươi cùng nàng giao lưu. Hải tốc sự, phong ấn sự còn có phía trước một ngàn năm trong lúc đều đã xảy ra cái gì ta đều không rõ lắm cũng không có cách nào giúp ngươi quá nhiều trong hai nghe bùi tương lý trí phân tích ạt phàm trầm mặc một lát hắn hiện tại có chút lộng không rõ bùi tương chân thật thái độ liền thử thăm dò nói bên cạnh ngươi khuyết thiếu một kiện có uy lực ma pháp vũ khí nếu đem trùy thủ giao cho ạ linh nói về sau ngươi tiến hành chiến đấu khi khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bó tay bó chân bùi tương nhận đồng gật gật đầu cảm khái nói lấy ta trước mắt năng lực Hẳn là rất khó lại tìm được so với kia bính chủy thủ còn lợi hại ma pháp vũ khí đi. Ta nhớ rõ ngươi phía trước nhắc tới quá, luyện chế chủy thủ chủ yếu tài liệu là ma nữ Alin's cốt bên trong đã từng ẩn chứa nàng một nửa căn nguyên ma lực, có thể thấy được thanh chủy thủ này trân quý. Lại có chính là, với ta mà nói, mất đi chủy thủ cũng không chỉ đại biểu mất đi một kiện vũ khí, còn ý nghĩa ta mất đi cùng ngươi tùy thời giao lưu quý giá cơ hội. Nói thật, Alpha, ta thật muốn ích kỷ một ít không đem chủy thủ còn cấp ma nữ Alin's Dù sao ta phải đến trùy thủ con đường là quang minh chính đại. Vậy đem trùy thủ lưu tại bên người. Adpha ngữ tốc hơi mau, lập tức kiến nghị. Bùi tương có chút tâm động, nàng cắn cắn môi, chân chờ hỏi. Vậy ngươi cùng ma nữ Alins? No, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi hiện tại liền có thể lộ diện cùng nàng nói chuyện, không cần thế nào cũng phải chờ đến phản hồi vượt sâu lúc sau. Adpha bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, hắn tử bùi tương cây đây mỏng áo khoác cổ áo chỗ phiêu ra tới, một lần nữa ở nàng trên vai ngồi song. Sau đó mới thông qua khế ước nói A ta tạm thời không nghĩ làm A Linz biết ta rời đi vượt sâu chuyện này Khiến cho nàng đem ta trở thành người khế ước tiểu tinh linh thúy thúy đi Đến nỗi thanh thủy thủ này là lưu là còn Đều thúy ngươi tâm ý ta vừa mới chú ý tới Ngươi thừa dịp làm bộ quan tâm đu lát cơ hội Trộm cầm hắn màu đen chìa khóa Cho nên, ngươi là tính toán đem A Linz dẫn tới cái kia có khắc cao dài ma pháp trận màu trắng kiến trúc sao ân Ta chính là vì để người vạn nhất buổi tương trong lòng biết chính mình động tác nhỏ có thể lừa gạt được ma nữ Alins, nhưng lại lừa không được Adfa. Đơn giản trực tiếp thừa nhận nói, ai biết phù thủy biển có thể hay không hỉ nộ không chừng tùy ý giết người đâu. Tuy rằng nàng cùng ngươi quan hệ phì thiện, nhưng ta tổng phải đề phòng một vài, không thể bởi vì là bằng hữu bằng hữu, liền thủ hạ lưu tình thả lỏng cảnh giác. Adfa hơi hơi nhướng mày, tán đồng nói, ngươi nói đúng, bằng hữu của ta, cho nên. Kỳ thật từ lúc bắt đầu ngươi liền tính toán đem trùy thủ lưu lại sao? Bùi tương đem đầu riêu đến bay nhanh, tuyệt đối không có, no, ít nhất không phải từ ban đầu thời điểm. Mà là muốn, muốn sau đó mặt một chút thời điểm, đối, mặt sau một chút. À mì, tưởng đem trùy thủ lưu lại cũng không có cái gì không tốt à pha bật cười. Trùy thủ vốn di chính là tiểu nhân ngư các tỷ tỷ dùng tóc đổi đến, lúc sau lại bị đưa tặng cho ngươi. Là Ả Linh không thành tâm giao dịch. Thế nhưng tính toán đem trao đổi đi ra ngoài đồ vật lại lần nữa mạnh mẽ tác phải đi về. Bùi tương thâm chấp nhận, cảm thấy Aspha phân tích vấn đề góc độ đặc biệt công chính khách quan. Aspha, ngươi nói đến lòng ta đi, ta xác thật là như thế này tưởng. Ai, ta phía trước để cái kia kiến nghị, muốn đem trụy thủ còn trở về, nói đến cùng cũng là vì thành toàn ngươi ta chi gian tình nghĩa. Nhưng là, nếu ngươi không muốn cùng mà nữ Alins có quá nhiều tiếp xúc cùng giao lưu nói, Ta đây khẳng định không thể dùng túng nàng loại này giao dịch lừa gạt hành vi, ta sẽ kiệt lực bảo vệ tốt chính mình tài sản. A-Spha mỉm cười. Hắn nghĩ nghĩ, đối bùi tương thẳng thắn thành khẩn nói. Ta phía trước vẫn luôn không có nói quá, kỳ thật, ta hiện tại đối A-Lins cũng không phải thập phần tín nhiệm. Năm đó sự, ở chi tiết chỗ có chút nói không rõ địa phương, mà A-Lins ở trong đó tác dụng thực vi diệu. Đương nhiên, từ ngươi ta phía trước điều tra ra những cái đó chân tướng tới xem. A Linh rất có thể là bị nam giả nữ trang hệ kỳ ủ hoàn toàn lừa gạt, cho nên vì hắn cung cấp một ít thi triển âm lưu tiện lợi cơ hội, Bùi Tương kinh ngạc mà mở to hai mắt, cái gì cơ hội? Làm hệ kỳ ủ có cơ hội lẫn vào cung đình cũng thông suốt mà đi vào chứa đựng dược tệ phòng, tiến tới đổi mới ta chữa thương dùng ma dược. đương nhiên, ở sở hữu sự thật hoàn toàn điều tra rõ ràng phía trước, ta còn không rõ ràng lắm A Linh là. A giờ 4. thật sự từ đầu đến đến đôi đều bị mông ở cổ trùng. Vẫn là dần dần bị hẹ kỳ ủ thuyết phục Cuối cùng nổi lên phản bội tâm tư Mà nay một ngàn năm tới Lấy Á Linh luôn luôn kịch liệt bá đạo tính cách Nàng không có tới bài ổi quốc điên Cuồng trả thù những cái đó lừa gạt nàng người Ngược lại An An tính tính điệu tạng Ở biển sâu hóa thân vì phù thủy biển Còn luyện chế một quả có thể liên thông Bực sâu phong ấn truy thủ Ta đối này cũng có rất nhiều khó hiểu Ta không biết nàng muốn làm cái gì Không biết nàng ý đồ hay không là hoàn toàn vô hại Nghe đến đó đùi tương thoáng xuất thần. Nàng phía trước chưa từng có từ phạ cảm xúc chung cảm giác đến hắn đối ma nữ Alins hận ý cùng nghi ngờ, liền cho rằng hắn là hoàn toàn tín nhiệm đối phương, cũng cho rằng hắn rõ ràng năm đó ngọn nguồn cùng với ma nữ Alins vô tội. Lại không có dự đoán được, ngươi lai, like, hắn vẫn luôn lòng có nghi hoặc. Ngươi lai, like, ngươi đối năm đó việc ấn tượng vẫn luôn dừng lại ở ma nữ Alins phản bội thượng. Nhưng nhắc tới nàng thời điểm, ngươi cảm xúc nhưng thật ra không có nhiều ít kịch liệt hoặc là phụ èn mặt cảm tình. Phạ trầm ngâm một lát, trầm rãi giải, giải thích nói Không có gì đáng giá phẫn hận kích động, nếu nàng khi đó thật sự chủ động phản bội ta, tương lai trả thù trở về là được, không cần thiết ở kẻ phản bội trên người lãng phí quá nhiều cảm xúc. Nhưng nói thật, lấy ta đối ả Linh sẽ hiểu biết, nàng chủ động phản bội khả năng tính không lớn, hơn nữa ngươi phía trước những cái đó điều tra, ta có thể tạm thời suy đoán ra, nàng hẳn là bị hẹ kỳ ủ tinh kế cũng ché mắt. Nhưng vô luận chân tướng như thế nào, ta đều sẽ không giống đã từng như vậy tín nhiệm nàng. Bùi tương nhìn không được nhíu như mày. Atfa nói này đoạn lời nói thời điểm, ngữ khí là nhất quán bình thản đạm nhiên, chính là nhắc tới tín nhiệm hai chữ thời điểm. Nàng tổng cảm thấy, hắn đấy lòng có chút tán không đi thận thở chi tình. Lúc ấy, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Atfa nhìn thoáng qua ma pháp cách âm cái chắn nội ma nữ Aline cùng Dulac, biết kia hai người nói chuyện với nhau lập tức liền phải kết thúc, liền dứt khoát bay đến bùi tường cái chắn trước, vươn ngón cái hướng nàng giữa mày một chút. Trong nay mắt. Ngàn năm trước một đoạn ký ức liền thông qua hai người khế ước xuất hiện ở bùi tường trong đầu, làm nàng ở quá ngắn thời gian hiểu biết một ít chuyện cũ. Thần thái sáng láng ma nữ ạ lình san mặc lượng màu lam sứa váy đuôi cá, mãn nhãn tôn sùng mà nhìn đắc thắng trở về ạt phạ. Bậy hạ, ngài muốn ngợi khen những cái đó đến từ trên đại lục nhân loại nữ từ sao. Ấn, nay phân ngợi khen sẽ ở khánh công yến thượng thực hiện, ngươi có thể cùng hiển xì bọn họ thương lượng một chút, trước tiên an bài hảo chuyện này. bệ hạ. Ta nghe nói ngải tự mình luyện chế nhân ngư huyết mạch chuyển hóa dự tề, muốn ban cho những nhân loại này nữ tử nhân ngư huyết mạch. Sắc thật như thế tóc đen hải tộc chi chủ một bên cùng ma nữ ả nói chuyện, một bên tử cao lớn hải một vỏ sò quẩy chung lấy ra bảy bình nhan sắc khác nhau chữa thương ma dược. Ngươi có cái gì bất đồng để nghị sao, ả Ta. Ma nữ ả linh thanh em hơi đốn, nàng thần sắc ngương trọng mà nhìn ả phạ lửa ra tới chữa thương ma dược, mặt mày gian xẹt qua một mặt quan tâm cùng khó xử. Bệ hạ. Ngài lần này thương thế như vậy nghiêm trọng sao? Thế nhưng yêu cầu đồng thời dùng này bảy loại dược tề. Adpha có chút không chút để ý mà ân một tiếng, tùy ý lao đi thủy tinh bình thượng ma văn phong ấn, rồi sau đó một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm uống sở hưu ma dược. Chật, Adpha trong mắt toát ra một mạt thống khổ chi sắc, nhưng thực mau lại bị hắn đè ép đi xuống. Này đó ma dược là chữa thương thuốc hay cũng là đoạn trường độc dược, ở chưa khỏi vực sâu cử quái cùng vực sâu ma khí tạo thành thương tổn đồng thời cũng ở cha tấn vị này cường hãn quân chủ nhìn đến Atfa nhịn đau khó chịu bộ dáng Alin lập tức đã quên phía trước đề tài nửa khí vừa chuyển liền nhịn không được mang lên một chút oán giận ta nghe lấy là hận nói lần này lại là bệ hạ ngài một mình xông vào trước nhất mặt đi theo ngài những cái đó chiến sĩ cũng chưa như thế nào độc thủ bọn họ hiện giờ một đám tung tăng nhảy nhót mà tiếp thu đại gia chúc mừng nhưng bệ hạ lại muốn chịu đựng đau sốt cùng độc dược tra tấn Atfa nghe ra cùng tộc quan tâm thần xác hơi ấm Liên nhiều giải thích vài câu. Ta yêu cầu ở các loại trong lúc nguy hiểm tôi luyện thân thủ gia tăng thực lực, vượt sâu cử quái nhất tộc là thực tốt đối thủ. Alins tuy rằng ta lần này bị chút thương, nhưng cũng không có gì quan trọng, bởi vì mặc dù ta thực lực giảm phân nửa, hải dương cùng trên đất bằng cũng không có có thể chiến thắng đối thủ của ta. Ma nữ Alins nhịn không được thở dài một hơi, nhưng cũng không dám quên nhiều. Alpha lúc này đã yên lặng nhai qua chữa thương ma dược mang đến thống khổ, liền xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Arlins, người đem này gian dược thể phòng cất chứa xử lý đến không tồi, không giống lợi lạ hạt luôn là thô tâm đại ý quên kịp thời bổ sung thiếu hụt ma dược, ta thật cao hứng. Đây là ta nên làm, bệ hạ. Ta thập phần cảm tạ ngài đối ta tín nhiệm, cảm tạ ngài ban cho ta tự do xuất nhập nơi này quyền hạ. Ma nữ Arlins đi theo Arsphad đi ra phòng cất chứa, từ tùy thân mang theo không gian mặt dây lấy ra một quả khảm thâm tử sắc ma hoạch ốc biển chìa khóa. Nàng đem này cái chìa khóa đối với phòng cất chứa đại môn chỗ cửa. Trong nước lập tức liền có kim sắc ma văn minh ám đan sen thoáng hiện, rồi sau đó, nơi đó trên đất trống sinh ra từng đồi cao lớn san hô đỏ cùng sắc thái sạc sỡ hải tảo, nháy mắt đem toàn bộ ma dược phòng cất chứa đều che lấp lên. Adpha thoáng đợi chờ Alins, đồng thời dặn dò nói. Alins, chúng ta là cùng tộc, ngươi tu luyện tiến giai khi yêu cầu một ít ma dược đều có thể ở chỗ này tìm được. Ta cho ngươi đem này đem chìa khóa, chính là cho phép ngươi tự do lấy dùng chính mình yêu cầu ma dược. Ta hy vọng ngươi có thể trở nên càng cường đại hơn, không cần quá sớm mà hôn mê ở đáy biển. Ma nữ A Linh cảm kích gật gật đầu, vội vàng bảo đảm chính mình nhất định nghiêm túc tu luyện, sẽ không lãng phí A Tạ cho nàng cung cấp cơ hội. A không có nói thêm nữa cái gì, hắn nhẹ nhàng lay động một chút trong tay cuốn trượng, chuẩn bị hoa khai một cái lâm thời không gian thông đạo đi một khác chỗ tu luyện địa điểm. Chỉ là ở A Tạ rời đi trước, Ma nữ A Linh rốt cuộc vẫn là nói ra ngay từ đầu ý tưởng. vậy hạ là cái dạng này. Ở ngài xuất trinh mấy ngày này, ta nhận thức một nhân loại cô nương, ta muốn cho nàng lưu tại đáy biển làm bạn ta, có thể chứ? Aspha không lắm để ý mà nói, chỉ cần nàng không thương tổn hải tộc, liền có thể vẫn luôn ở tại ngươi cung điện trung. Chính là, nàng trung quy là nhân loại, vô pháp thời gian dài ở tại đáy biển mà nữ ả lìn thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Aspha thanh lãnh đạm mạc gương mặt, nữ tốc bay nhanh mà nói, có thể thỉnh ngài ban cho nàng một phần thay đổi huyết mạch dược tề sao? Giống như là ban cho những nhân loại này nữ tử giống nhau. Át phà lắc lắc đầu, thập phần dứt khoát mà cự tuyệt nói. Này chỉ sợ không được, ạ linh. Ở ta thương thế khỏi hẳn phía trước, ta đều sẽ không lại lần nữa luyện chế thay đổi huyết mạch ma dược. Mà phía trước luyện chế những cái đó ma dược số lượng hữu hạn, vừa vặn có thể phân cho những cái đó làm ra công hiến nhân loại nữ tử, làm các nàng biến thành có 300 năm thọ mệnh nhân ngư. Nghe thấy cái này đáp án, ma nữ ạ linh trong mắt toát ra rõ ràng thất vọng chi tình, nhưng nàng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là bất đắc dĩ mà cười cười liền cùng Tiên Át rời đi. Lại qua mấy ngày, đảo mắt liền đến tổ chức khánh công yến ngày ấy. ở tham gia yến hội phía trước, Át lại lần nữa đi vào chứa đựng ma dược địa phương, chuẩn bị dùng chữa thương dược tề. hắn thuần thục mà lấy ra bảy bình bất đồng chủng loại chữa thương ma dược, rồi sau đó nhất nhất uống cạn. nhưng lần này uống thuốc sau thống khổ cảm giác đặc biệt mãnh liệt. che lại ngực Át nhịn không được ho khan hai tiếng, tiện đà thần sắc kỳ biến. hắn bỗng nhiên giương tay hướng tới phòng nội nơi nào đó đất trống lăng không chào lấy lập tức liền từ chống giống địa phương tóm ra một cái ẩn thân nhân loại nam tử. Cùng lúc đó, một quả được khảm thâm tử sắc ma hoại ốc biển chìa khóa từ tên kia chấn kinh không nhỏ nam tử trong tay bóc ra, len ken một tiếng tạp rơi trên mặt đất. là ngươi thay đổi dược. ạt sắc mặt lãnh lệ, quanh thân uy áp quay cuồng. tên kia nhân loại nam tử bị hải tộc chi chủ không có thu liễm uy áp kinh sợ, ở. theo bản năng gật gật đầu, căn bản không có phản kháng ý thức. ạt linh đâu? nàng ở, ở bên ngoài chờ ta. Nam tử ăn ngay nói thật. Atphạ lúc này khỏe mắt đổ máu, quanh thân hơi thở khi cường khi nhược, trên đầu rác trầm rãi hiển lộ ra tới lại có thoát ly su thế. Khi sâu một hơi, Atphạ nhịn xuống sát y đêm này nhân loại nam tử ngã ở trên mặt đất, mặc hắn vỡ đầu chảy máu mà hôn mê qua đi. Lấy lạ hạt, Atphạ bóp nát quyền trượng thượng một quả đa quý, khẽ quát một tiếng: "Ở, bệ hạ". Một đạo hư ảnh xuất hiện ở Atphạ trước mặt, hư ảnh sau lưng là huy hoàng hoa lệ yến hội đại sảnh cùng du dương mỹ diệu khúc nhạc tức khắc khởi phong bế hải hoàng cung nơi hải vực, ta đem lâm vào ngủ say, bảo tồn hải tộc thực lực, chờ ta trở về. vậy hạ. Nhưng mà, không đợi tâm phúc thuộc hạ lấy là hạt trả lời, ạt phạ liền tản ra hư ảnh. Ngay sau đó, vị này hải tộc chi chủ liền biến mất ở phong nội. chương 371. Từ ạt phạ trong trí nhớ sau khi tỉnh lại, bùi tương phát hiện, trong hiện thực chỉ là qua nửa phút mà thôi. Nàng có chút hoảng hốt, hơi hơi hoán hoan thần, mới vừa rồi thông qua khế đất hỏi. � Ngươi ở khánh công hội trước biến mất, là đi vượt sâu nơi đó, sau đó ở vượt sâu chung ngủ say một ngàn năm. phả hơi hơi gật đầu, không có nói chuyện nhiều luận chuyện quá khứ, mà là giúp đuổi Tương phân tích phiền toái trước mắt. Nếu ngươi tưởng lưu lại truy thủ, thế tất muốn cùng Aalins có một hồi đánh giá. Đến lúc đó, mặc dù có thể mượn dùng bài OAS quốc giáo đình lực lượng, cũng sẽ có nguy hiểm. Bùi Tương nhướng mày cười, ta biết, ổn thỏa nhất phương pháp là tất cung tất kính mà giao ra truy thủ. Sau đó thừa dịp ma nữ ả tâm tình không tồi thời điểm an toàn thoát thân. Chính là ta không muốn. À phá mặt mày mềm ấm, biết bùi tương này phân không muốn chung, có thiếu bộ phận là không cam lòng vũ khí bị cướp đi, càng nhiều nguyên do, còn lại là vì hắn cái này bằng hữu. Hải tộc chi chủ không có lại khuyên nhiều nói cái gì. Mặc kệ hắn biểu hiện ra ngoài tính cách có bao nhiêu bình thản đạm nhiên, hắn trong xương cốt vẫn luôn là một vị cường thế mà bờ bãi quân chủ. Cho nên hắn đồng dạng không vui bị ma nữ a tùy ý quấy nhiều sinh hoạt tiết tấu. Nếu không muốn, liền cự tuyệt nàng. A-mi, chúng ta đại khái lại muốn mạo hiểm, tựa như phía trước du lịch khi gặp được những cái đó hiểm ác tình trạng giống nhau. Bất quá, lần này ta xuất hiện ở bên cạnh ngươi, ta thật cao hứng. Mạo hiểm là một loại lạc thú. Ta sẽ không làm người cướp đi ta quang minh chính đại được đến đồ vật, cũng sẽ không làm đồng bọn tao ngộ không biết nguy hiểm. alpha nếu ngươi trước hướng ta vươn biển thủ, Ta đây liền đem ngươi thuộc về đến địa bàn của ta chúng. Bùi tương ánh mắt sáng ngời, nàng thật cao hứng Aspha không có dội nước là khuyên nàng tạm thời khuất phục thoái nhượng, mà là đương nhiên mà lựa chọn cùng nàng cùng chiến đấu. Có lẽ quyết định này có chút lô mãng, thật có chút thời điểm, kiêu ngạo này phân tâm tình là vô pháp đánh gãy. Aspha mặt gian ra, hắn vừa muốn nói cái gì, đồng nhiên thần sắc một đốn, ngừng lời nói. Bùi tương nhận thấy được Aspha biểu tình biến hóa, lập tức ngầm hiểu, không cần Aspha ra tiếng nhắc nhở. Nàng trực tiếp điều động dậy sớm liền ấp hủ tốt ma chú, hướng tới đang ở tan rã ma pháp cách gâm cái chắn bắn nhanh đi ra ngoài. Nàng cái này ma chú bản thân không có bao lớn uy lực, cũng không cần nhiều thâm hậu ma lực dự trữ, là một cái mượn lực sử lực phòng ngự chiêu thức. Đương bùi tương một kia ma lực véo chuẩn thời cơ, tinh chuẩn mà dừng ở ạ linh thiết hạ ma pháp cái chắn sao kim vị tiết điểm thượng khi, nó giống như một cây có thể tác động toàn cục tuyến, lập tức thay đổi ma pháp cái chắn thượng nguyên bản ma lực lưu động phương hướng. Này một tia ẩn chứa bùi tương căn nguyên lực lượng ma lực xảo quyệt mà cường thế, khiến cho nguyên bản khởi đến trong suốt cách dùng tác dụng ma pháp nguyên tố thay đổi chấm dứt cấu thứ tự, nháy mắt biến thành một mảnh xương mù mênh ngông chân trượt băng tinh hơi nước. Do đó thành công chặn ma nữ Alin mắt, cũng nhiễu loạn nàng cảm giác. Cùng lúc đó, bùi tương cắt đứt trên cổ tay Trần châu lắc tay, làm từng viên mượt mà hạt châu dựa theo đặc thù phương vị rất xuống nhảy đánh, lại kết hợp nhà ăn nội bố cục, dần dần hình thành một cái kỳ môn mê trận. Đem chuẩn bị công kích bùi tương mấy điều hải xà cùng một đoàn biển sâu độc trùng vây ở trong đó. Ở qua ngắn thời gian ngăn cản ma nữ a cùng nàng sùng vật nhóm, bùi tương không chút do dự xoay người liền chạy. Lao ra nhà ăn sau, bùi tương phát hiện đại chủ giáo bên người người hầu bọn thuộc hạ đều tứ tung ngang dọc mà ngã trên mặt đất, nhìn qua sinh tử không biết, nàng tức khắc trong lòng dùng mình. Hiện nhiên, những người này đã bị ma nữ A-linx ở vô thanh vô tức gian chế phục. Đáng được ăn mừng chính là nội bộ giáo đình không thể thi triển nháy mắt di động ma pháp này liền cấp nắm giữ khinh công kỹ xảo bùi tương mang đến rất lớn ưu thế nàng giống như một trận gió nhẹ lướt ra khỏi phòng hướng tới kia chàng khắc đẩy cao thâm ma pháp trận màu trắng kiến trúc phóng đi chờ đến ma nữ ả lình xua tan ngăn lại nàng bước chân băng tinh hơi nước bọc màu xám trường bảo phi thân dựng lên truy đuổi bùi tương mà đi thời điểm bùi tương đã có thể trông thấy trí tuệ thánh đàn cùng màu trắng kiến trúc hình dáng ả ngươi nhớ kỹ đại chủ giáo mở cửa trước ngâm tụng kia đoạn chú ngữ sao Bùi tương đem kia cái màu đen chìa khóa nắm ở lòng bàn tay, một bên túng nhảy chạy như bay một bên giò hỏi trên vai tiểu tinh linh. À phà ân một tiếng, không hỏi bùi tương, nếu hắn chưa từng nhớ kỹ nói, nàng tính toán làm sao bây giờ? Ta liền đoán được ngươi có thể. Những cái đó dài dòng cổ xưa ma chú đối với người khác tới nói có lẽ cũng đủ phức tạp tối nghĩa, không cẩn thận học tập nghiên cứu một phen là khẳng định nắm giữ không được. Nhưng đối với ngươi tới nói, ước chừng chỉ cần nghe qua một lần, là có thể nắm giữ trên đại lục giáo đình thế lực truyền thừa xuống dưới ma pháp hệ thống còn tính hảo nắm giữ hiểu được một ít trung tâm lý luận cùng ma lực lưu chuyển quy luật sau rất nhiều sau lại diễn sinh ra tới ma chú nhìn qua hoa hoẹ loè loè kỳ thật trăm sông đổ về một biển ta cũng hy vọng có thể làm được nhất thông bách thông bùi tương hâm mộ mà thở dài đồng thời mũi chân một điểm xê dịch lăng không tả lóe hưu tránh trốn vào kiến trúc bóng ma trung ạt một bên giúp bùi tương chú ý phía sau ma nữ ả vị trí một bên khẳng định mà nói Ngươi có thể làm được, ạ mì. Hún hồ, ở làm không được phía trước, ta còn có thể giúp ngươi. Cái kia đu lát lấy ra màu đèn chìa khóa đọc chú ngự thời điểm, ta liền đoán được ngươi khả năng sẽ cảm thấy hứng thú, cho nên liền nghiêm túc nghe xong trong chốc lát. Ngay vậy, chạy trốn chung bùi tương lộ ra một cái vui vẻ cảm kích tươi cười, cảm thấy bên người có như vậy một cái phối hợp an ý tiểu đồng bọn thật không sai. Nàng tùy tay chém ra một đạo sắc bén kiếm khí đánh nát sân nhà chung suối phun điêu khắc khiến cho tới gần ma nữ ả sau này nghiêng người né tránh, lại lần nữa kéo ra hai người khoảng cách sau, bùi tương nhân cơ hội nhảy lên màu trang kiến trúc trước thêm đá, cũng đem màu đen chìa khóa giao cho ả phạ. ả phà không chút do dự điều động khởi tích góp không nhiều lắm ma lực, hết sức chăm chú mà mặc niệm đại chủ giáo du lát niệm quá kia đoạn chú ngữ, mà bùi tương tắt xoay người phòng hộ, không ngừng trốn tránh cũng đánh tan ma nữ ả công kích ma chú. ngắn ngủn mười mấy giây, lực sát thương cực cường ma chú một cái tiếp theo một cái bắn nhanh mà đến, độc nước. Băng chủy, lưới giao gió. Mắt thấy sơ học ma pháp Bùi Tương liền phải lực có không bằng, ạt pháp rốt cuộc niệm xong dài dòng thâm thúy chú ngữ. Ngay sau đó, trong tay hắn màu đen chìa khóa đột nhiên run lên, căn bản không cần hắn tự mình đi mở khóa, chìa khóa chính mình liền bay lên quay lại đụng vào nặng chìa khóa đầu, rồi sau đó, màu trắng kiến trúc song phiến đại môn phanh mà một tiếng rộng mở. Bùi Tương lập tức vọt đi vào, thẳng đến phía trước cái kia nàng cùng ạt pháp cùng nhau quan sát phân tích quá chồng lên cao giai ma pháp trận. Ở ma pháp trận trung tâm chỗ, bùi tương xong chỉ khép lại làm kiếm, hướng tới ma lực lưu chuyển liên kết mấu chốt tiết điểm chi nhất rót vào một đạo vô hình kiếm ý, kiếm ý ngưng mà không tiêu tan, tức khắc khởi tới rồi tạm thời cách trở tác dụng. Theo cái này nhìn như nhẹ nhàng kỳ thật gian nan nhỏ bé động tác hoàn thành, nguyên bản che kín toàn bộ phòng ma văn pháp trận chỉnh thể thượng chấn động một cái trước mắt, trận lại tản mát ra một trận màu trắng ngà mông lung vầng sáng. Ngay sau đó... Trong nhà bị ma pháp trận bao phủ khu vực, cùng ma lực lưu thông phạm vi nhanh chóng thu nhỏ lại. Từ bốn phía góc tường bên cạnh cho hướng phòng ốc trung gian vị trí thu nạp tập trung, thô sơ giản lược vừa thấy, phảng phất chỉ có bùi tương đứng thẳng vị trí bị khắc hỏa ma văn trận pháp. Lúc này, ma nữ Á cũng rốt cuộc đuổi tới màu trắng kiến trúc trước đại môn. Tiểu cô nương, lòng tham cũng không phải là một loại mỹ đức, kia đem tùy thủ không phải nguyên nên có được. Khí chất âm trầm hải tộc nữ vu đổ ở cửa, lạnh lùng mà đánh giá một thân chật vật bùi tương. Bùi tương lau một phen mồ hôi trên trán Thúy Thanh Phản bắt nói. Ta phải đến thanh trùy thủ này con đường là thập phân đang lúc, dựa vào cái gì muốn còn cho ngươi. Ngươi như vậy cường đạo còn tưởng cùng ta nói Mỹ đức sao. Đang lúc, ngươi nhận thức một cái gọi là ạ mì người cầm sao. Nàng cầm đi ta trùy thủ, ta tìm đã lâu, mới tìm được nơi này. Ngươi phải biết rằng, ta mỗi lần rời đi quê nhà đều thực không dễ dàng, cho nên, ta nhất định phải đem ta trùy thủ mang đi. Nói xong lời này, Ma nữ Á Linh chậm rãi vươn trắng bệnh ngón tay, một cổ màu lục đậm độc tiên tự nàng đầu ngón tay chẳng ra, cũng hướng tới bùi tương đứng thẳng phương hướng phiêu tán mà đi. Đối mặt ma nữ Á Linh lại lần nữa công kích, bùi tương không có lựa chọn tiếp tục tránh né, mà là thần sắc gan ổn mà đứng ở trên đất trống cũng lộ ra một cái thông dong ưu nhã mỉm cười. Quả nhiên, tia cổ độc tiên không có dựa theo ma nữ Á Linh ý đồ tập kích bùi tương, mà là ở quần quận xoay chuyển qua đi, chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung. Nguyên lai. Like, Ngươi là một con thích trốn đi tiểu lão thử cao ngạo mà nữ châm biếm nhìn phía bùi tường, trong mắt có một loại khinh miệt hiểu rõ. Ngươi cho rằng giáo đình phòng hộ ma pháp trận là có thể cứu được ngươi sao? Thật là cái thiên chân vật nhỏ. Nói chuyện, ma nữ ả linh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây đen nhánh sắc một trượng, trôi này một trượng so nàng cánh tay còn trường. Bên trên có khắc dị thường phức tạp, ma văn cũng được khảm mười mấy cái thổ hoàng sắc biển sâu cá thú ma hạch. Cuối cùng nói một lần, đem trùy thủ giao ra đây, ta có thể cho ngươi thiếu chịu chút tra tấn. Bùi Tương Thần sắc kiên định mà lắc lắc đầu, nàng từ bên hông rút ra bị tắc muốn truy thủ, thủ đoạn xoay ngược lại, đem truy thủ chặt chẽ nắm trong tay, khỏe mắt đuôi lông mày đều là khiêu khích kiệt ngạo. Ma nữ Linh hừ lạnh một tiếng, dơ lên ma trượng triệu hoán những cái đó bị. A4. Nàng Di lưu ở nhà ăn hải xà cùng độc trung đàn. Chỉ thấy một đạo hoánh ánh màu vàng nhạt quang mang từ ma trượng đỉnh dâng lên mà ra, rồi sau đó hình thành một cái thật dài chùm tia sáng thông đạo, liên tiếp nhà ăn cùng này chẳng màu trắng kiến trúc. Bùi tương trong lòng biết, có này nói chỉ dẫn dùng trùn tia sáng, những cái đó bị mê trận vây khốn hải xà cùng độc trùng thực mau liền sẽ cùng lại đây. Vì thế, nàng bắt đầu tìm kiếm tùy thân mang theo dược tề cùng các loại kỳ quái vật nhỏ, chuẩn bị dùng để đối phó ma nữ ả linh súng vật. Nhìn đến Bùi tương làm cho chính mình mặt công khai mà túi đầu làm việc, đối chính mình tồn tại không có chút nào kiên kỵ cùng sợ hãi, ma nữ ả linh sắc mặt trầm xuống. Nàng nhìn chầm chăm Bùi tương trong tay chủy thủ nhìn trong chốc lát. Cuối cùng quyết định tự mình động thủ cấp bùi tương một cái khác sâu giao hấn, vì thế nàng nắm ma trượng bước đi vào phòng nội. Bùi tương như cũ túi đầu điều phối chống đỡ ma pháp trùng xà dự tề, căn bản không để ý tới ma nữ ả linh tới gần động tác. Buông xuống nhỏ dài lông mi che khuất nàng đấy mắt lưu quang, làm người không làm rõ được nàng là ở hư trương thanh thế vẫn là thật sự không sợ hãi. Nhưng mà ma nữ ả linh rốt cuộc là sống nhiều năm lợi hại nhân vật, liền ở nàng sắp tới gần bùi tương dưới chân cao giai ma pháp trận thời điểm. Đông Nhiên tâm sinh cảnh giác. Ngưng thần nhíu mày đánh giá phòng nội như ẩn như hiện ma văn pháp trận, sau một lúc lâu, một tia cười giữ tận cùng hận ý nổi lên ma nữ Linh khỏe miệng. Nàng dõng nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Tương, lạnh giọng hỏi: "Nơi này ma pháp trận, không chỉ là phòng hộ đơn giản như vậy đi. Ngươi ở dụ xử ta tới gần ngươi đứng thẳng vị trí." "A, nhưng thật ra thực thông minh biện pháp." Bùi Tương trầm mặc mà nhìn thoáng qua ma nữ Linh lúc này đang đứng vị trí, trong lòng âm thầm cân nhắc. Chỉ cần chính mình triệt hạ đạo kiếm ý kia, làm bị ngăn cách ma pháp lực lượng một lần nữa dựa theo vốn có trận pháp quy tắc lưu thông lên, như vậy, ma nữ á linh cũng đã là hám sâu ở nhằm vào nàng ma pháp trận chúng. Dự để lại nhất chiêu tự bảo vệ mình ám cờ sau, đùi tương lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại, nàng tương đối có năm chắc nhiều chủ tính chút cái khác sự tình. Ngay sau đó, đùi tương lại ở trong lòng yên lặng tính một chút thời gian, phát hiện lại quá không lâu, bên ngoài tuần tra hộ vệ liền phải nhận thấy được không ổn liền không muốn lại tiếp tục chỉ hoan đi xuống. Vì thế nàng liền nói thẳng nói, ta dưới chân ma pháp trận này chỉ nhằm vào ma nữ Aline. Nếu ngươi chính là nàng lợi nói, vậy phải cẩn thận. Chỉ cần ngươi vừa tiến vào nơi này, bài Oes quốc giáo đỉnh liền sẽ làm ngươi có đến mà không có về. Ma nữ Aline nhắm mắt, lời này cơ hồ là trói lọi mà làm rõ thân phận của nàng. Nàng hầu nghi mà nhìn buổi tương, trong lòng xẹt qua đủ loại nghi hoặc khó hiểu. Aline cũng không cho rằng. Trên đại lục tùy tùy tiện tiện một nhân loại có thể như thế dễ dàng mà nhìn thấu thân phận của nàng Cho dù nàng cùng tiểu nhân ngư công chúa Á Mì nhận thức Cũng nhiều lắm biết ta là phù thủy biển Mà sẽ không biết được ta là năm đó ma nữ Á Ngươi vừa mới còn ở do hỏi ta là ai Hiện tại lại nói ta là ma nữ Á Tiểu cô nương Sức tưởng tượng của ngươi phi thường phong phú Bùi tương hơi hơi mỉm cười Nàng rơ rơ lên trong tay truy thủ Ý vị thâm trường mà nói truy thủ ở trong tay ta Nó có cái gì đặc thù tác dụng ngươi lại rõ ràng bất quá, có trùy thủ trợ giúp, ta như thế nào sẽ nhận sai thân phận của ngươi. Nếu không thể khẳng định ngươi là ma nữ Alins, ta vì cái gì muốn không chút do dự chạy tiến này gian trong phòng tới. Alins, chỉ cần ta vẫn luôn đãi tại đây gian trong phòng, ngươi liền đối ta bó tay không biện pháp. Nhưng ta lại có thể lập tức hướng cái này trận tâm chỗ ma pháp đá quý rốt vào ma lực, khởi động toàn bộ trận pháp, do đó kịp thời hướng giáo đình cùng BOS quốc thủ vệ lực lượng cảnh báo cũng nói cho bọn họ ngươi ở chỗ này. Ta tưởng, ngươi nhất định sẽ không nguyện ý gặp phải như vậy tình huống. Nhưng mà, ma nữ Alins cũng không có để ý tới bùi tương mặt sau những cái đó cảnh cáo chi ngôn Nàng dị thường kích động mà nhìn chầm chằm bùi tương trong tay truy thủ, thậm chí bất chấp ma pháp trận đối nàng nguy hiếp, ý đồ bổ nhào vào bùi tương trước mặt đoạt quá truy thủ lặp lại đánh giá. Bùi tương đem truy thủ hướng phía sau một tàng, cười ngâm ngâm mà nhìn mặt mày nôn nóng ma nữ Alins. Alynz sợ cuối cùng một giây tìm về một tia lý trí, không có giẫm lên có khắc ma pháp trận mặt đất. Bất quá, nàng cả người khí chất đều thay đổi, từ tối tăm vắng lặng trở nên hương phấn sao động lên, má nàng đỏ thắm, môi run rẩy, phảng phất dùng để uống một liều cường lực hân hoan ma dược. "Ngươi, ngươi có thể cùng thanh thủy thủ này nói chuyện với nhau?" "Không, không, ta không nên hỏi như vậy, ngươi Alynz có chút nói năng lộn xộn mà nói, nếu không phải hắn đối với ngươi nói gì đó, ngươi như thế nào sẽ biết thanh thủy thủ này tác dụng" còn có, còn có ta thân phận. Không, không, có lẽ là các ngươi này đó giảo hoạt nhân loại tiên đoán ra cái gì quan trọng manh mối, cho nên ở thử ta. À, đối, chính là như vậy, ta sẽ không lại bị gian trá đổ vô sỉ lừa gạt, ha ha, ngươi không lừa được ta, mau, đem trùy thủ trả lại cho ta, làm ta, làm ta. À Linh âm càng ngày càng thấp, hưng phấn kích động gương mặt lại lần nữa trở nên tối tăm suy xuất lên, bắt lấy quyển trưởng ngón tay trở nên trắng phát thanh. Bùi tương giả làm quan tâm mà thò người ra, ôn thanh hỏi, làm ngươi thế nào, Aline? Đem thủy thủ trả lại cho ta. Từ Hoàng hốt chung hoàn hồn ma nữ Aline ánh mắt một lệ, quát lớn: Ta không biết ngươi từ nơi nào biết được thanh thủy thủ này đặc thù tác dụng, có lẽ lại là các ngươi thần minh làm ra buồn cười tiên đoán, nhưng ta sẽ không lại cho phép các ngươi lợi dụng ta, lợi dụng thanh thủy thủ này. Phẫn nộ chung, ma nữ Aline đột nhiên giương lên tay. Tức khắc từ nàng phía sau trào ra mấy điều hải xà cùng từng bầy ngũ thải ban lan biển sâu độc trùng. Này đó đáng sợ ma vật ở ma nữ chỉ huy hạ, phía sau tiếp trước mà hướng tới bủi tương sông tới. Ta là vô pháp tới gần ngươi, thậm chí không thể dùng ma chú thương tổn ngươi, chính là những cái đó đáng giận ma pháp trận ngăn không được chúng nó. a ta thiếu chút nữa bị ngươi lửa, thật cho rằng, thật cho rằng. Ha ha, ta như thế nào đã quên, hắn như vậy chán ghét nhân loại, sao có thể cùng ngươi giao lưu. Gata lại gạt ta, dám gạt ta nhân loại toàn bộ đáng chết. Bạn mê muội nữ ả Linz cả giọng tiếng giống giận, những cái đó bị nàng khống chế cùng xua đuổi rắn độc độc trùng trở nên càng thêm dũng mãnh lên. Đối mặt mãnh liệt mà đến sùng vật đại quân, bùi tương theo bản năng mà nhíu nhíu mày. Nàng bị này đó độc vật xấu tới rồi, đồng thời cũng tương đối để ý ma nữ ả hai lần nhắc tới tiên đoán một từ. Nàng một bên hướng tới thành đàn trùng xà dương xái đuổi đi dự tề, một bên quan sát ma nữ ả biểu tình. Một lát sau. Bùi tương tâm tư hơi đổi, lặng lẽ ở ngăn địch dược tề trung tăng thêm không ít chân luôn dược tề. Đồng thời vận dụng phong hệ ma pháp đem dược tề bột phấn đưa đến ma nữ ả linh gần chỗ. Ma nữ ả linh không như thế nào để ý bùi tương dược tề, ngược lại vẫn luôn không nháy mắt mà nhìn chăm chăm nàng trong tay truy thủ. Mỗi khi nàng thấy bùi tương dùng truy thủ giết chết hải xa hoặc là độc trùng thời điểm, liền sẽ lộ ra đau lòng biểu tình. Bất quá, y theo bùi tương trực giác phán đoán, ma nữ ả đau lòng cũng không phải nàng nuôi dưỡng sủng vật mà là tùy thủ bản thân. Phản phất bùi tương dùng tùy thủ sát xà trùng là ở bôi nhọ khi dễ tùy thủ giống nhau. bùi tương trong lòng cười nhạt, thầm nghĩ sát xà trùng tính cái gì? nàng lúc trước còn dùng tùy thủ giết chết thối hoặc đầm lầy buồn quái đâu, lúc sau ở trên đại lục du lịch thời điểm tùy thủ lây dính kỳ quái đồ vật liền càng nhiều. khi đó tùy thủ vẫn là tùy thủ tiên sinh đâu. bất quá á linh này đó dị thường phản ứng làm bùi tương sinh ra một ít ý tưởng, nàng quyết định nhân cơ hội lộng minh bạch nào đó chân tướng. Vì nàng chính mình, vì tiểu nhân ngư, cũng vì ạt Vì thế, ở kế tiếp trong chiến đấu, đùi tương không hề chỉ dùng dược tề cùng võ ký đối phó xà trùng, nàng bắt đầu thường xuyên sử dụng ma pháp tiến hành công kích. Mà nàng nắm giữ sở hữu ma chú, một bộ phận là từ kêu bản thần kỳ sách ma pháp đi học tới, một khác bộ phận, còn lại là ạt phạ dạy cho nàng. Bùi tương phong cách chiến đấu ngắn gọn mà ưu nhã, không có lãng phí mỗi một phần ma lực. Nếu là ngày thường... Có lẽ ma nữ ả còn sẽ nhiều xem hai mắt thầm khen một tiếng, chính là giờ này khắc này, ở ma nữ ả trong mắt, chỉ có bùi tường thi triển ra tới nào đó cực đặc thù, cực có công nhận độ thủy hệ ma chú, lại vô cái khác. Đó là bệ hạ chính mình nghiên cứu ra tới bảo hộ ma chú, chưa từng có dạy cho quá mặt khác hải tộc. Lần này, ma nữ ả rốt cuộc tin tưởng, trước mặt cái này tiểu cô nương sắc thật có thể thông qua trùy thủ cùng ạt phạ bệ hạ câu thông. Bởi vì... Mặc dù những cái đó âm hiểm tiểu nhân có thể tiên đoán ra một ít mấu chốt tin tức, nhưng bọn họ tuyệt đối tiên đoán không ra hải tộc chi chủ sở nắm giữ độc hưu ma chú. Bệ hạ phía trước vẫn luôn không có đáp lại quá ta khẩn cầu cùng tiêu gọi ma nữ Aline trong mắt xẹt qua thấp thỏm lại nhút nhát phức tạp thần sắc thanh âm mất tiếng hỏi là đem ta coi như kẻ phản bội sao? Bùi tương cố tình liếc liếc mắt một cái đang ở nỗ lực sái dược xua đuổi trùng xạ Atha nghĩ thầm đại khái là Aline đánh thức thủ đoạn quá mức ôn hòa mới vẫn luôn không thu hoạch được gì giống nàng trực tiếp thông qua truy thủ đưa đi vài đạo cao chót vót xâm hàn nghiêm nghị kiếm ý đưa đi dết chóc cùng huyết tinh lập tức liền đem ngủ say hải tộc chi chủ kích thích tỉnh a linh chú ý tới bùi tương ánh mắt đốn sinh hiểu lầm nàng vội vàng dơ lên ma trượng niệm động ma chú triệu hồi đang ở công kích bùi tương hải xà cùng độc trùng bùi tương nhợt nhạt cười nàng dơ lên từ a linh giác cốt luyện chế mà thành truy thủ nhẹ giọng giải thích nói bệ hạ không có lập tức cho ngươi định tội ở hiểu biết đến sở hữu ngọn nguồn phía trước Hắn không muốn dễ dàng có kết luận. A bệ hạ lúc này chính thông qua chủ thủ nghe ngươi ta chi gian đối thoại, ngươi nguyện ý giảng một giảng một ngàn năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao?